Cuối cùng một lần là gì thời điểm? Tháng 3 trung tuần đi. Trần Thím hồi ước một chút. Vương đại nương vươn tay, bấm đốt ngón tay một chút, mở miệng nói, nếu ta không tính sai nói, ngươi này có thai cũng 4 tháng. Mục Tú căn cứ vào thứ kinh nguyệt phép tính, ở trong lòng tính nhẩm một chút, thật là 4 tháng. Không thể nào, ta một chút cảm giác đều không có a, cho rằng chính là ăn nhiều. Trần Thím vẫn là không thể tin được. Ngươi liền sinh quá một cái nhi tử. Vẫn là kinh nghiệm không đủ, ta đây chính là sinh năm cái hài tử, con dâu lại mới sinh, nếu không phải bởi vì ngươi số tuổi lớn, ta đã sớm hẳn là nhìn ra tới ngươi mang thai, ai ngờ đến ngươi này thế, nhưng lão trai Hàm Châu. Ha ha ha. Vương đại nương vỗ tay cười nói, lại có khác thâm ý nhìn thoáng qua Trần Hưng Dương, trêu ghẹo nói, "Trần huynh đệ, không nghĩ tới ngươi này hùng phong không dám a." Ngươi cái chết bà tử, nói cái gì đều nói, cũng không nhìn xem. Còn có tiểu cô nương ở đâu? Trần Thím trên mặt không nhịn được, một trương mặt già đều hồng mao lấy máu. Một bên Trần Hướng Dương còn lại là kích động tiến lên, đỡ lấy Trần Thím. "Ngươi mau vào phòng nghỉ ngươi đi, đợi chút ta vội xong, cơm ta tới làm." Hoài Không Hoài thượng còn không nhất định đâu, nói nữa, ta nào có như vậy quý giá, Hoài Nhi từ thời điểm ta vẫn luôn làm việc đến sinh hại tử, không cũng hảo hảo. Trần Thím tuy rằng là như thế này nói, nhưng là tay không tự chủ được liền bảo vệ bộ. Trần thím, ngươi này 8-9 phần 10, chờ ngày mai, làm trần thúc mang ngươi đi huyện thành bệnh viện kiểm tra một chút. Mục tú cười nói, ngươi này thường cần phải chú ý, rốt cuộc đã hơn 40 tuổi, thân thể cũng so ra kém tuổi trẻ thời điểm, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, không cần làm việc nặng, chờ ngày mai, các ngươi từ bệnh viện trở về, ta lại lấy điểm nhi bổ sung dinh dưỡng dược lại đây. Thật cám ơn ngươi, Mục tú. Nếu thật có mang, ngươi chính là nhà ta đại ân nhân a." Trần Thím lúc này kích động mặt đều đỏ. "Sao hồi sự? Ngươi này mang thai vẫn là mục tú công lao. Nang một tiểu nha đầu, biết cái gì a?" Vương đại nương nghe được mơ mơ màng màng. "Đi, vào nhà cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Mục tú, chúng ta chạy nhanh đi làm việc, ta sớm một chút nhi trở về chiếu cố ngươi Thím." Trần Hướng Dương thúc giục nói. "Xem lây." Lại không phải lần đầu tiên đương cha, xem ngươi kích động, làm mục tú nhìn đều chê cười. Trần Thím trong miệng ở oán trách, trên mặt lại là treo hạnh phúc tươi cười. Đây là hỉ sự, chân thúc này biểu hiện cũng là nhân chi thường tình, Trần Thím, ngươi trước vào nhà nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, ngươi mau vào phòng đi, chờ ta trở lại. Trần Hướng Dương luôn mãi dặn dò Trần Thím lúc sau mang theo mục tú rời đi. Thật mau, trong thôn quảng bá liền vang lên. Farm la trong nhà dưỡng gà các hương thân đều dọn tiểu băng ghế đến trong thôn trên quảng trường nhỏ tập hợp. Quảng bá liên tục bá năm biến mới ngừng lại được. Một lúc cùng Trần Hướng Dương ở trên quảng trường nhỏ đái trong chốc lát, chỉ thấy các hương thân dọn tiểu băng ghế lục tục đi vào cũng ngồi xong. "Hảo, ngươi đều tới không sai biệt lắm, ta liền bắt đầu." Trần Hướng Dương thanh thanh giọng nói, nói tiếp, "Hai ngày này, Lưu Kim Cương cùng Trần Lao Hán hai nhà, lần lượt đã xẻ ra bệnh gà tôi. Đây là cái lây bệnh tính cực cường bệnh truyền nhiễm, phía dưới, làm một tú cho đại gia giảng giải một chút như thế nào dự phòng cùng trị liệu. Các vị các hương thân, trở về cẩn thận quan sát một chút chính mình gà, nếu phát hiện trong nhà gà xuất hiện không tinh thần, màu gà hiện ra màu tím, trong ánh mắt tràn ngập tơm máu, còn có gà miệng vị trí xuất hiện chất lỏng, lôi ra tới màu xanh lục phân, vậy thuyết minh, này gà bị bệnh, muốn chạy nhanh đem nó cùng khác gà tách ra. Nếu có nhận không chuẩn tình huống, tùy thời có thể tới tìm ta." Mộc Tú nói âm vừa ra hạ, dưới đài lập tức liền có người mở miệng. "Không xong, hôm nay ta rửa sạch phân, nhìn đến màu xanh lục phân. Thiên a, nhà ta cũng có hai chỉ gà nằm ở nơi đó không tinh thần, ta còn tưởng rằng là mệt. Các hương thân, gặp được như vậy gà, nhất định phải chạy nhanh tách ra, hơn nữa ở xử lý này đó gà thời điểm, các ngươi nhất định phải mang hảo khẩu trang." Mũ Bao tay, tốt nhất lại mặc vào một kiện quần áo cũ, bởi vì này đó bệnh gà toy cũng lại có thể sẽ lây bệnh cấp lao nhân tiểu hài tử. Mộc Tú tiếp tục nói, dưới này tức khắc vang lên một mảnh nghị luận thành, đặc biệt là vừa rồi nói trong nhà gà có vấn đề kia mấy nhà, đều bắt đầu sốt ruột lên, rốt cuộc trong nhà đều có lão nhân cùng hài tử. Mộc Tú, ta nhưng nghe nói, lần này bệnh gà toy là từ nhà ngươi lây bệnh đi ra ngoài. Một đạo không hài hòa thanh âm truyền tiến vào. Mục tú theo thanh âm định nhãn vừa thấy, nguyên lai là thứ 3 mặt rỗ tức phụ vương Xuân Hoa. Chương 471 Vũ hám. Ngươi nghe ai nói, làm hắn ra tới đối chất một chút. Trần Hướng Dương kéo xuống mặt, nghiêm khắc nói: "Dù sao ta chính là nghe người khác nói." Vương Xuân Hoa rất ít nhìn đến Trần Hướng Dương lộ ra như vậy nghiêm khắc khẩu khí, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xuân Hoa đại tỷ, cơm có thể ăn bậy." Lời nói cũng không thể luận giảng, nếu ngươi không nói ra ai truyền ra tới, ta đây coi như là ngươi cố ý hướng nhà của chúng ta bắt nước bẩn, về sau nhà ta cùng nhà ngươi không hề lui tới." Mục Tú lạnh lùng nói xong, ánh mắt đảo qua đám người. Tuy rằng Mục Thủy gia hiện giờ cả ngày tao người trong thôn ghen ghét, chính là thật nói muốn cùng Mục Thủy gia hoàn toàn không lui tới, đại gia còn đều là có chút cân nhắc. Rốt cuộc Mục Thủy gia hiểu đồ vật nhiều, hơn nữa gặp được khó xử khi Hai vợ chồng lại tâm địa hảo, có lẽ còn có thể hỗ trợ cái gì, liền nhìn thu dáng màu da, vốn dĩ cô nhi quả phụ đều quá ngày mấy, Mục Thủy gia rũ ra tay hỗ trợ, nhân ra hai mẹ con kia nhật tử. Tấm tắc, an tiết khi, Trần Tiểu Liên kia chính là nhìn cùng thay đổi một người dường như, nghe nói còn ở trong thành bậc thư, này so trong thôn những cái đó tiểu tử nhỏ đều cường, tuy nói hiện tại đại gia không gì cầu Mục Thủy gia, nhưng là người cả đời Nào có không, cầu người a, cho nên Vương Xuân Hoa thật đúng là bị Mục Tú nói cấp kinh sợ ở. Chỉ thấy Vương Xuân Hoa hoảng loạn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Mục Tú theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kim quế đầu dùng sức đi xuống thấp, Mục Tú tức khắc trong lòng hiểu rõ. Ta lặp lại lần nữa, nhà ta bệnh gà tơi là ở năm trước đã xảy ra, hiện giờ đã qua đi hơn 4 tháng, được bệnh gà tơi gà sống không quá nửa tháng, nhà ta gà hiện tại đều là khỏe mạnh, tổng cộng có 89 chỉ. Không tin các hương thân tùy thời có thể đi nhà ta xem." Mục Tú tạm dừng một chút, nhìn về phía Kim Quế, dè danh nói: "Kim Quế tẩu tử, ta hôm nay buổi sáng đi xem nhà ngươi gà, xem tình huống như là gần nhất này một vòng bắt đầu đến bệnh gà toy, nhà các ngươi nhưng nhất định phải dựa theo ta nói phương pháp làm tốt tiêu độc cùng cách ly, bằng không hàng xóm gà khẳng định sẽ bị lây bệnh." "Kim Quế, nhà ngươi gà trước 2 ngày nhảy đến nhà ta, cùng nhà ta gà đánh nhau." Nhà ta gà hiện tại cũng sinh bệnh, khẳng định là nhà ngươi lây bệnh." Ở tại Kim Quế ra cách Vách Lý béo nữu tức giận nhìn về phía Kim Quế. "Ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, không chừng vẫn là nhà ngươi gà lây bệnh cho ta ra gà đâu." Kim Quế không giam cùng Mục Tú xảo, đem tức giận đều chuyển hướng về phía Lý béo nữu, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói, "Chính mình ra gà xem không tốt, bị bệnh, còn tưởng Vu Hoan đến nhà ta có xấu hổ hay không?" Kim Quế nói. Lam Mục Tú lộ ra chào phúng tươi cười. Hôm nay sáng sớm, Kim Quế nàng không cũng giống Lý Béo Nữu như vậy vu oan Mục Tú ra sao? Người này đâu, đều là nói đến ai khác thời điểm, một bộ một bộ, đổi trắng thay đen, đến phiên chính mình liền mọi cách giở biện. Xem ta không xé lạ ngươi miệng. Lý Béo Nữu đứng dậy, liền phải nhào hướng Kim Quế. Hai người bị bên cạnh các hương thân ngăn lại kéo ra. Trần Hướng Dương khí sắc mặt đều thay đổi, chỉ vào các nàng hai cái. Lớn tiếng nói, các ngươi nếu là không muốn nghe, liền trở về, đừng ở chỗ này quấy rối, ảnh hưởng mọi người học tập. Béo Ni, đừng xạo, mau ngồi xuống, chạy nhanh nghe một chút này gà sao chị. Bên cạnh cùng Béo Ni chơi tốt cô nương, đem nàng ấn xuống dưới. Kim Quế cũng bị người bên cạnh giữ chặt ngồi xong. Đây là nhà ta lúc ấy dùng cấp gà ăn dược. Mục Tú từ sọt lấy ra tới vài bình dược, đặt lên bàn. Này đó dược cụ thể cách dùng Mộc Tú kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. "Hảo, có cái gì không hiểu?" Đại gia liền hỏi thôn chi thư đi. "Này đó dược." Đại gia tới sếp Hàng Lĩnh. Mộc Tú nói xong, liền đứng dậy, rời đi. "Tiểu Lâm, ngươi đăng ký phát dược, có chuyện gì? Đi nhà ta tìm ta." Trần Hướng Dương nhớ thương này chân tím, giao đãi một tiếng, truy hướng về phía Mộc Tú. "Mộc Tú, ngươi chờ một chút ta." Trần thúc, "Sao?" Mộc Tú dừng lại bước chân. Vẫn là ngươi thím sự. Trần Hướng Dương có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đều cái này số tuổi. Trần Thúc, ngươi yên tâm đi, chờ ngày mai các ngươi kiểm tra trở về, ta liền đi nhà ngươi cấp thím đưa bổ sung dinh dưỡng dược. Mộc Tú cười nói, "Trước cảm ơn ngươi, ta đây đi về trước." Trần Thúc, "Ngày mai thấy." Mộc Tú về đến nhà, trước đem áo khoác đều cởi, sau đó vào phòng tắm gọi sen. Chu Thủy Liên ở phòng bếp nấu nước hỗ trợ nấu nước, đem khăn lông cùng tắm rửa sạch sẽ quần áo, cấp một túi để đi vào. Một túi rửa sạch sẽ lúc sau, dùng khăn lông ôm tóc, đi ra. Một túi, sự tình xử lý như thế nào? Một Thủy ôm tiểu hoa, từ nhà chính đã đi tới. Đã sớm nghe nói kim quế tẩu tử lôi thôi, lười, kia chuồng gà cũng không biết bao lâu không quét tước qua, rơ muốn chết, khó trách bọn họ gà được bệnh gà toi một túi nghĩ đến hôm nay qua đi. Trong viện tùy tiện nhất giống chính là phân gà. Kia nhà ta sạch sẽ, vì cái gì cũng được bệnh gà toi chu thủy liên khinh phiêu phiêu một câu, làm Mục Tu trực tiếp vâng ngữ. "Nương, chúng ta là bởi vì không thông gió, đến bệnh gà toi không nhất định là bởi vì dơ, kia chỉ là một cái nhân tố." Mục Tu thực dùng sức giải thích nói. "Dù sao này gà thật là khó hầu hạ, chúng ta về sau cũng không bán trứng gà, lưu lại mấy chỉ đẻ trứng, đủ nhà mình ăn là được." Chu Thủy Liên nghĩ đến Mục Tú nói bệnh gà toy là thường thường thấy bệnh, còn có thể lây bệnh người cùng tiểu hài tử, trong nhà tiểu hoa như vậy tiểu. Nghĩ đến đây Chu Thủy Liên liền có chút nhúc nhác, dưỡng gà thật là quá phiền toái. Dưỡng như vậy nhiều gà, đích xác cũng tương đối mệt, liền dựa theo nương nói làm đi. Mục Tú cũng cảm thấy, dưỡng nhiều như vậy gà, trứng gà kiếm tiền cũng không nhiều lắm, còn không bằng không lăn lộn. Trong thành đô An Mạt Phố, vẫn luôn sinh ý không tồi. Một thủy một nhà một tháng cũng có thể chia hoa hồng một hai trăm đồng tiền, tốt tháng có thể đạt tới ba bốn trăm đồng tiền, chú thủy liên quảng tiền, đỉnh đầu dư giả, dưỡng gà loại này lãng phí thời gian lại có nguy hiểm buồn bán nhỏ, nàng cũng không nghĩ đi lộng. Một tú bận rộn một ngày, đã sớm kết sức, liền cơm chiều đều không muốn ăn, liền nằm trở về phòng ngủ lên. Chú thủy liên làm tốt cơm chiều, vào nhà nhìn thoáng qua, xem một tú ngủ thơ ngọt, cũng liền không có đánh thức nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Tú là đói tỉnh, nàng lấy ra bánh mì cùng sữa bò ăn xong lúc sau, liền oa ở trên giường đọc sách, chờ đến trời đã sáng lên, trong viện có động tĩnh, nàng mới phủ thêm quần áo đi ra. "Đói bụng đi, tối hôm qua ngươi cũng không ăn cơm, ta chạy nhanh nấu cơm cho ngươi." Chu Thủy Liên đang ở áp thủy, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Ta tới thiêu củi lửa. Mục Tú ngồi xuống, bắt đầu hướng bếp thêm sải. Chu Thủy Liên nhanh nhẹn hòa hảo mặt, thuần thục quán khởi bánh trứng tới. Nương, còn có hơn 20 thiên liền trung khảo. Người ôn tập như thế nào? Nương, ta muốn đi tỉnh thành đọc cao trung. Mục tú không có hỏi Chu Thủy Liên vấn đề, nàng nói lên tính toán của chính mình. Tỉnh thành hảo a? Cái gì? Ngươi muốn đi tỉnh thành đọc cao trung? Chu Thủy Liên vốn dĩ có chút không chút để ý, chờ nàng phản ứng lại đây khi, tức khắc đại kinh tất sắc. Chương 472: An bệnh gà. Ân, lão sư nói ta học tập hảo, giáo dục cục lưu gia gia cũng nói làm ta thi đậu tỉnh thành cao trung, như vậy có thể tiếp thu càng tốt giáo dục tài nguyên, thi đậu càng tốt đại học. Mục Tú chậm rì rì nói, chính là ngươi một người đi tỉnh thành, chúng ta mọi người đều không yên tâm a, vạn nhất có gì sự, bên cạnh ngươi không cá nhân, kia nhưng làm sao a? Chu Thủy liên lo lắng sốt ruột nói, "Nương, ta đều đã 17 tuổi, không nhỏ Có thể đi tỉnh thành Đọc Sách, là bao nhiêu người chờ đợi?" Mục Tú khuyên giải an ủi nói: "Ngươi đều 17, ngươi cái này số tuổi đều nên gả chồng, một cái nhà đầu, ngươi nói ngươi tâm như thế nào có thể như vậy lại đâu? Ta xem ở huyện thành Đọc Sách không cũng khá tốt, ta Ta không đồng ý ngươi đi tỉnh thành." Chu Thủy Liên nghe được Mục Tú nói lên chính mình số tuổi, lập tức liền khống chế không được gào trách lên: "Ta ở huyện thành Đọc Sách Nếu khảo hảo còn không phải muốn đi bên ngoài vào đại học, đơn giản chính là cái sớm muộn gì vấn đề, ta muốn đi tỉnh thành nhìn xem, ta tưởng càng mau thi đậu đại học, dù sao, ta chính là muốn đi. Mục Tú không phục trả lời. Ai? Con lớn không nghe lời mẹ, ngươi muốn đi cũng phải nhìn ngươi có thể hay không thi đậu. Chu Thủy Liên nói xong lúc sau, liền không hề ngôn ngữ, nàng nghĩ Mục Tú liền phải ly chính mình như vậy sao, trong lòng vô cùng thương cảm cùng mất mát. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Mục Thủy liền xuống đất, Mục Tú giúp đỡ nhà song chứng gà, đã bị Chu Thủy liên thúc dục về phòng ngủ tiếp trong chốc lát. Mục Tú ở trong phòng đem axit vô lại, thai phụ ăn các loại vitamin toàn bộ đều trang hảo, trang 5 tháng phân lượng, này vừa lúc đủ Trần Thím ăn đến sinh. Chờ đến giữa trưa ăn cơm xong, Mục Tú giao đãi một chút, liền đi Trần hướng Dương ra. "Trần thúc, Trần Thím, ta tới." Mục Tú chào hỏi, đẩy ra che dấu đại môn. Mộc Tú, ngươi đã đến rồi, mau trước vào nhà ngồi, ta đi cho ngươi hướng ly đường trắng thủy." Trần Hướng Dương nhìn đến Mộc Tú, chạy nhanh nhiệt tình tiếp đón nàng vào nhà, sau đó chạy nhanh cầm ấm nước vào phòng bếp. Mộc Tú đi vào nhà chính, chỉ thấy Trần Thím ngồi ở ghế trên, đầy mặt tươi cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ. "Mộc Tú, thật bị ngươi nói đúng rồi, mang thai có 4 tháng." Trần Thím ngẩng đầu nhìn đến Mộc Tú, hi khí dương dương nói: "Chúc mừng Trần Thím." Lúc này nên yên tâm đi. Mục Tú cũng vì Trần Thím cảm thấy cao hứng. Người cấp dược thật là hữu hiệu, ta cũng không biết như thế nào cảm kích ngươi mới hảo. Trần Thím, đây là ngươi trong bụng hải tử cùng ngươi có duyên, cùng ta nhưng không gì quan hệ, bằng không vì sao ta nương cũng uống thuốc đi cũng không gặp mang thai." Mục Tú cười nói, "Ngươi nương phải biết rằng ngươi nói như vậy nàng không đánh ngươi một đốn, không lớn không nhỏ." Trần Thím dùng tay điểm điểm Mục Tú đầu. Trân thí, đây là ta cho ngươi ma dược, ngươi mỗi ngày các gan một cái là được." Mục Tú từ nghiêng vượt trong bao lấy ra tới dược, đưa qua. "Cảm ơn ngươi à, Mục Tú. Hôm nay đi kiểm tra, bác sĩ nói hại tử ở trong bụng lớn lên thực hảo." "Vậy là tốt rồi, nhất định phải định kỳ đi bệnh viện kiểm tra, rốt cuộc cái này số tuổi vẫn là phải để ý." Mục Tú cẩn thận dặn dò nói. "Nói như vậy, mẫu thân số tuổi càng lớn, Càng dễ dàng sinh ra dị dạng hài tử, mục tú đời trước vì muốn hài tử, kia chính là thuộc độc nghiên cứu không ít sinh hài tử tư liệu văn hiến. "Sẽ, bác sĩ cũng nói như vậy, ha ha ha, ta thật là rất cao hứng." Trần Thím trên mặt vẫn luôn treo tới cười. "Tới, uống điểm nhi thủy, này một buổi sáng nhưng mệt muốn chết rồi." Trần Hướng Dương bưng thủy đi đến, cấp Mục Tú cùng Trần Thím một người đổ một ly. "Ngươi cũng nghỉ một lát đi." Từ buổi sáng đến bây giờ cũng chưa không nhàn rỗi. Trần Thím đau lòng nói: "Ta không mệt, ta lúc này đi nấu cơm, về sau này đó sống ta toàn bao." Trần Hướng Dương từ biết Trần Thím có thai lúc sau, vô luận làm gì cả người đều tràn ngập sức mạnh. "Có gì sự, nhiêu làm ta Trần Thúc làm, ngươi hiện tại chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng." Mục Tú nói xong, đứng lên. "Trần Thúc, Thím, ta đây đi trước." Lại ngồi xe đi. Trần Hướng Dương giữ lại nói, "Thím cũng mệt mỏi, cơm nước xong hảo hảo ngủ một giấc." Trần Hướng Dương nhìn thoáng qua Trần Thím, đích xác, trên mặt nàng lộ ra một chút mỏi mệt ra tới. "Vậy ngươi trở về đi, có rảnh nhiều tới ngồi ngồi, bồi ngươi thím trò chuyện." "Ân, ta đây đi rồi." Một tú từ Trần Hướng Dương trong nhà rời khỏi sau, liền lập tức về tới trong nhà. Tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, Mục Tú đem Trần Thím mang thai 4 tháng tin tức nói cho đại gia. Chu Thủy Liên vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi buột miệng thốt ra nói: "Trần Đại Tẩu so với ta liền lớn 2 tuổi, năm đó cùng ta không sai biệt lắm số tuổi sinh hài tử, sao lại liền vẫn luôn không động tĩnh, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có thể lại hoài thượng. Nay tuổi, còn có thể lại hoài thượng, thật không nhiều lắm thấy." Trần Đại Nương cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Nếu năm đó, nàng hơn 40 tuổi có thể lại hoài một cái, thật là tốt biết bao a." có lẽ bọn họ cũng không cần đến già rồi, đều không có một người thân tại bên người. Trần Đại Gia trong lòng đồng dạng cũng hiện lên như vậy ý niệm, không khỏi nhìn thoáng qua bạn già, hai người đều lộ ra một tia cười khổ. Mục Thủy cũng nhìn thoáng qua Chu Thủy Liên, tiểu hoa năm nay 3 tuổi, tính xuống dưới, nếu Trần Đại Tẩu có thể hoài thượng nói, Chu Thủy Liên nói không chừng cũng có thể lại hoài một cái, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, tái sinh đứa con trai liền càng tốt. Cái kia thời đại mọi người Trong lòng vẫn là nghĩ nhiều tử nhiều phúc, mặc kệ điều kiện tốt xấu, đều tưởng nhiều sinh mấy cái. Lúc ấy Dưỡng Hải Tử thời điểm, chỉ cảm thấy nhật tử quá khổ, chờ đến chịu đựng đi, hai từ lớn, lúc này mới cảm thấy vẫn là hai tử nhiêu hảo, mặc kệ như thế nào, vô cùng náo nhiệt, này đại rồi đi ra, tiểu nhân còn có thể tại gia bồi, sinh hoạt điều kiện hảo lúc sau, Dưỡng Hải Tử cũng không trực tiếp như vậy mệt mỏi. Chu Thủy Liên trong tay cầm bát cơm, Một bên uy tiểu hoa ăn cơm, một bên nói: "Nương, tiểu hoa thích nhất ngươi." Tiểu hoa nái thanh mai khí nói, Chu thủy liên tâm đều nhu hóa thành một bãi thủy. Kia tiểu hoa thích cha không thích? Mục thủy cố ý hỏi: "Cha thích nương, thích cha, thích tỷ tỷ, thích cha cha, thích mãi mãi." Tiểu hoa từng bước từng bước chỉ vào nói: "Tức khắc." Trong phòng mọi người đều cười, cái gọi là thiên luân chi nhạc chính là như thế đi. Uy nói phòng trong mấy người cũng không có huyết thống quan hệ, chính là ở chung lại là vô cùng hòa hợp cùng ấm áp. Trong thôn bệnh gà tôi không chế được, mỗi ngày đều có thể nhìn đến có khói đen bốc lên, xem ra đều là ở đốt cháy lây bệnh nguyên, Trần Hướng Dương còn riêng ở thôn đầu đại loa mỗi ngày đều bá làm đại gia nhất định phải đem bệnh gà đều tiêu chết, ngàn vạn không cần ăn, miễn cho cũng sinh bệnh. Nhưng là dù vậy, vẫn là có một ít nhân tâm đau này đó gà. Nghĩ này thịt gà nấu chín liền không có cái gì đáng ngại, vì thế trộm đem trong nhà bệnh gà cấp giết chết sau, dùng lửa lớn thiêu thật lâu, sau đó nhà mình ăn luôn. Lưu Yêu Muội chính là những người này chung một viên, chẳng qua người khác không có việc gì, nhưng thật ra nàng có số việc. Chương 473 đưa thịt gà. Từ một căn cùng một sinh phân ra sau, vừa mới bắt đầu hai nhi tử còn luôn muốn nàng. Có gì ăn ngon đều sẽ làm nhà mình bà nương lấy lại đây cấp lưu yêu muội cùng Mục Lao Hàn nếm thử, chính là cuộc sống này lâu rồi, chậm rãi cũng bắt đầu có chút không như vậy tích cực. Một căn mục sinh đều là phủ tay trường quài, sự tình trong nhà đều là ném cho nhà mình bà nương đi làm. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh vốn dĩ ở bên nhau, trụ thời điểm đều là các hội tâm tư, sợ chính mình có hại, hiện giờ tách ra sau, kia càng là không kiêng nể gì. Đưa cho Lưu Yêu mọi đồ vật cũng thường thường ăn bất an xén nguyên vật liệu. Mục sinh dựa dựa vào mục trí quân cùng mục hồng sảo, xem như vì một cái quân cưới một phòng tân tứ phụ, trong nhà không có bất luận cái gì áp lực, Lưu Ngọc Mai rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuộc sống này cũng có thể xem như ngao ra tới. Tuy nói không có một thủy gia quá đến hảo đi, nhưng là này trong thôn có ai ra có thể so sánh đến quá một thủy đâu, nha nàng chỉ cần quá so một căn gia cường là được. Mà Mục Căn gia muộc dạng mây đỏ muốn đọc sách, Mục Vĩnh Huy lại muốn nói tức phụ, Mục Căn gia áp lực đó là phi thường đại, Vương Quế Anh mỗi ngày đều sầu ngủ không yên, ngày thường càng là hận không thể một phân tiền đều không hoa đi ra ngoài, tất cả đều tiết kiệm được tới tổn. Quế Anh, nương trong phòng nói không bạch diện, ngươi chờ hạ múc cái một chén đưa qua đi. Mục Căn Tử Liêu Yêu Muội kia chuyển động trở về, tiến sân liền đối với đang ở thu thập trùng gà Vương Quế Anh nói. Nàng không bạch diện Vì cái gì không đi hỏi lão đại trong nhà muốn, không phải ta nói, tháng này nàng đây là vài lần hỏi nhà ta muốn đồ vật, bọn họ cũng quá bất công đi. Vương Quế anh vừa nghe liền tặc mao, nàng đứng thẳng thân mình bó eo không phục nói. Còn không phải là một chén bạc diện, nương muốn ăn liền cho nàng bái. Một căn không cho là đúng trả lời. Nhà ta hiện tại tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Ngươi còn lớn như vậy tay chân to ra bên ngoài dài. Lão đại gia hài tử này đều một đám có thể kiếm tiền, Hái Quân cũng nói thượng tức phụ, lão đại hai vợ chồng liền chờ ôm tôn tử, ngươi có gì? Chính mình nhi tử hiện tại tức phụ đều không thể nói. Ta cùng ngươi nói, ngươi lại không nghĩ biện pháp, Vĩnh Huy liền phải đánh quan côn. Vương Quế Anh nói nói liền ngực đau lên. Vương Quế Anh ngày đó đáp ứng Mục Vĩnh Huy về nhà mẹ đẻ vay tiền, kết quả trở về nhắc tới khởi cái này, nhà mẹ đẻ tẩu tử liền thẳng trừng mắt. Nói mồm ra cái kia láo nhị, Mục Thủy, trong nhà tiền nhiều sải không hết, như thế nào không đi hỏi nhân gia mượn, Mục Vĩnh Huy họ muộc lại không họ Lưu, nhân gia thân thúc thúc đều không giúp đỡ. Phi Ba Ba trở về lay nhà mẹ đẻ, bùng buồn gở trách Vương Quế Anh một đại thông. Cuối cùng Vương Quế Anh mẹ ruột cùng ca ca đem Vương Quế Anh đuổi ra tới. Mắt thấy trong thôn cùng Mục Vĩnh Huy giống nhau, lớn nhỏ tiểu tử nhóm một đám đều đón râu. Nay vừa độ tuổi đại cô nương càng ngày càng ít. Dư lại đều là chút dưa vẹo táo nức, Vương Quế Anh thật là sầu đầu tóc đều có chút trắng. Ta đương nhiên là có biện pháp a." Một căn đắc ý nói. "Gì biện pháp? Có phải hay không ta nương kia còn có thừa tiền, đều cho ngươi." Vương Quế Anh vừa nghe một căn nói có biện pháp, lập tức vẻ mặt vui mừng sui đó lên. "Ngươi tưởng gì đâu, nương tiền không đều cho ta cùng ta ca xây nhà, ta là nói, ta dạng mây đỏ lớn lên tuấn, lại đọc quá thư." Không bằng tìm hồng xảo cùng hồng xảo con non rể, cấp dạng mây đỏ ở huyện thành cũng tìm cái con non rể, nếu có thể nói thành, kia vĩnh huy cưới vợ tiền không phải có. Một căn vui dạo dựng nói, phi, tưởng đều không cần tưởng, ta dạng mây đỏ là muốn vào đại học người, về sau là thành đại sự, cung nàng cung lâu như vậy, lập tức liền phải thi đại học, lúc này đem nàng gả đi ra ngoài, mệt người nghĩ ra được. Một căn chủ ý vừa nói xuất khẩu. đã bị Vương Quế anh không chút dò dự cự tuyệt. Một cái nha đầu, có thể thành cái gì đại sự? Vào đại học vào đại học, thượng đại học sau còn không phải phải gả người, ngươi không phải hâm mộ đại gia gia quá nhẹ nhàng. Sao dạng mây đỏ nếu là thật sự cũng gả tới rồi trong thành, kia không phải cùng Hồng Sảo giống nhau? Ta vĩnh huy cưới tức phụ, này nhà ta cùng đại gia gia không phải giống nhau sao? Một căn bất mãn phản bác nói, ngươi chính là không kiến thức. Kia thượng đại học tái giá người cùng hiện tại gả chồng khác nhau lớn đi, kia hồng xảo chỉ là gả cho cái huyện thành, ta dạng mây đỏ về sau thượng đại học, kia chính là có thể đi thành phố lớn. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ta nhà mẹ đẻ tẩu tử muội muội thi vào đại học, năm trước một tốt nghiệp, liền gả tới rồi tỉnh thành, công tác quốc gia cũng cấp an bài tới rồi tỉnh thành. An Tết đi ta đại tẩu trở về, mang theo nhiều ít thứ tốt hồi ta nhà mẹ đẻ a. Những cái đó thứ tốt Ta thấy cũng chưa gà qua. Nhà ta về sau có thể hay không quá tốt nhất Nhật tử, đều phải xem dạng mây đỏ." Vương Quế Anh đối với một căn đoán hơn nói, "Một căn gái gái đầu, Vương Quế Anh hình như là để qua rất nhiều lần, bất quá hắn cũng chưa yên tâm đi. Ta cũng chưa nói thế nào cũng phải dạng mây đỏ gả chồng a, nếu không phải ngươi không ngừng bức ta suy nghĩ biện pháp lộng tiền cấp vĩnh huy kết hôn, ta cũng sẽ không nghĩ đến dạng mây đỏ trên người a." Một căn phóng mềm khẩu khí, Dạng mây đỏ thành tích hảo, lão sư đều nói, nàng chuẩn có thể thi đậu đại học, dù sao dạng mây đỏ thư muốn đọc, Vĩnh Huy tức phụ cũng đến cưới, chính ngươi nhìn làm đi. Vương Quế Anh lược hạ những lời này sau, liền xoay người lại đi đuổi lịch trong nhà dựng những cái đó gà. Trước mắt trong thôn đều là bệnh gà toai, nàng nhưng đến hảo hảo nhìn nhà mình gà, ngay đó đẻ trứng gà nhưng đều là tiền a. Một căn đứng ở trong viện trái lo phải nghĩ, cuối cùng chính mình cầm một cái chén, Đi phòng bếp đảo một chén mì, thẳng đến Lưu Yêu Muội ra đi. Phân ra sau, nguyên lai like Mộc gia nhà cũ cũng chỉ có Lưu Yêu Muội cùng Mộc Lao Hán hai người ở. Trước kia mọi người đều ở bên nhau thời điểm, té phòng đều không đủ trụ, thẳng ngại trong nhà quá nhỏ, mỗi ngày đều là người té người, cái cọ ầm ĩ. Trước mắt một phân khai, này nhà cũ lập tức liền có vẻ có chút trống trải, Lưu Yêu Muội cùng Mộc Lao Hán ở cảm thấy lần cảm quan cũng é. Bất quá cũng may này, mỗi sinh một căn đều là có lương tâm, mỗi ngày một có rảnh liền sẽ trở về đi dạo xem bọn hắn, lúc này mới xem như làm hai vợ chồng già trong lòng không như vậy khổ sở. Lưu Yêu mỗi suốt đời tích cóp tiền đều cho hai nhi tử xây nhà, cho nên đỉnh đầu thượng thực hẳn, vì thế đối hai cái nhi tử cũng bắt đầu có chút keo kết lên, thường thường hôm nay hỏi lão đại gia yếu điểm nhi mễ, ngày mai hỏi lão nhị gia yếu điểm nhi mặt. Sau đó đem lão đại lão nhị ra giao cho nhà mình lương thực bán đi, đổi tiền tích góp lên. Một căn cẩm mật đi tới Lưu Yêu Muội trong nhà, nhìn một căn vẫn là như vậy nghe chính mình nói, Lưu Yêu Muội thực vừa lòng, này một căn mộ sinh chính là so mộ thủy cường không ngừng nhỏ tí tiệu, thật là thời thời khắc khắc đều nhớ rõ chính mình cha mẹ. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không Lưu Ngọc Mai không cao hứng? Không muốn ngươi lấy mặt lại đây. Lưu Yêu Muội nhìn đưa xong mặt Cô ở trong viện thở ngắn than dài một căn, nàng đề cao thanh ngữ hỏi: "Ai, nương, ngươi nói Vinh Huy nải việc hôn nhân rốt cuộc làm sao a?" "Sâu chết ta." Một căn nói xong lại thở dài. "Trước hai ngày không phải cho hắn tương nhìn cái khuê nữ sao?" Hắn trướng mắt. Lưu Yêu Mọi có chút nghi hoặc hỏi. "Chương 474 An hư bột." "Nương a, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ, là người ta trướng mắt chúng ta?" Nhân ra bên kia nói muốn đồng hồ, còn muốn máy may, này tính xuống dưới muốn hai ba trăm đồng tiền A. Ta nào lấy ra tới nhiều như vậy tiền A. Một căn rất là buồn bực nói. Phi, liền kia khuê nữ lớn lên dưa vẻo táo nước bộ ráng, còn dám muốn này đó, loại này tức phụ, cưới trở về cũng là thai họa trong nhà, từ bỏ, ta quay đầu lại lại tìm. Lưu yêu mỗi sau khi nghe xong tức giận nói. Một căn. Nương. Vĩnh Huy tuổi mụ đều 22, lại không cưới liền quá muộn. Ngươi nơi này còn có tiền không? Nếu không ngươi thêm một chút cho ngươi tôn tử cưới vợ, Vĩnh Huy nhất định sẽ hiếu thuận ngươi. Một căn nhìn Lưu Yêu muội nghe không hiểu hắn ám chỉ bộ dáng, dứt khoát liền không hề che lấp, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Ta nơi này nào còn có tiền a? Quan tài buồn đều cầm đi cho các ngươi xây nhà a. Ngươi nói, này có phải hay không Vương Quế anh làm người tới? Lưu Yêu Muội giận dữ nói, nàng vừa nghe một căn là tới đòi tiền, lập tức liền giận chó đánh mèo đến Vương Quế Anh trên người. Nàng hảo hảo nhi tử nhiều ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện a, khẳng định là con râu súi rủ. Là. Không phải. Không phải nương, là ta nhìn ấy quân đều cưới vợ, Vĩnh Huy việc này cũng đến chạy nhanh, ta đã có thể này một cái nhi tử a, đại ca gia hai nhi tử, địa trí quân ca liền nhi tử đều có, nhà ta liền Vĩnh Huy này một cái độc đinh. Nương, ngươi cũng không thể mặc kệ à, bằng không ngươi nhi tử ta cửa này liền tuyệt tự. Nương, ngươi không đau lòng ta sao? Một căn càng nói càng thuận, nói xong lời cuối cùng không khỏi thương cảm dùng tay lau một chút mặt, lại thật mạnh thở dài. Lưu yêu mội nhìn một căn vẻ mặt đáng thương dạng, trong lòng dối dám lên, một căn là nàng nhỏ nhất nhi tử, nàng từ trước đến nay trong lòng là càng ái cái này tiểu nhi tử, cái này tiểu nhi tử cũng là nhất sẽ làm nũng. luôn là đậu nàng vui vui vẻ vẻ. Ngươi chờ. Lưu Yêu Muội cuối cùng vẫn là không thể nhẫn tâm tới, nàng đứng lên hướng trong phòng đi đến, một căn nhìn Lưu Yêu Muội bóng dáng, khóe miệng không khỏi trồi lên vẻ tươi cười tới. Hắn liền biết, Lưu Yêu Muội nhất an hắn này bộ, từ nhỏ chỉ cần hắn một làm nũng, nương chuẩn sẽ mềm lòng. Quả nhiên một lát qua đi, Lưu Yêu Muội liền cầm một cái khăn tay đã trở lại. Nơi này biên là mấy ngày nay ta tích góp hạ 60 đồng tiền. Lưu Yêu Muội có chút đau lòng bắt tay khăn mở ra, làm cho một căn mặt bắt đầu số khởi tiền tới, này tiền chính là nàng chỉ có tích tụ, lần này lại toàn lấy ra tới. 60 này sao có thể đủ a? Một căn vừa nghe chỉ có 60 đồng tiền, tuy rằng 60 không ít, nhưng là ly kết hôn muốn 300 đồng tiền, còn kém không ít. Liên như vậy, lại nhiều liền phải chờ thu hoạch vụ thu sau, xem loại hoa mầu có thể bán bao nhiêu tiền. Lưu Yêu Muội nghĩ nghĩ nói. Thu hoạch vụ thu. Lúc này mới tháng 5 phần, kia đến chờ đến gì lúc? Nương, ngươi cho ta ngắm lại biển pháp a. Một căn vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Lưu Yêu Muội. Ngươi đi hỏi đại ca ngươi mượn Điểu Nhi. Lưu Yêu Muội nghĩ nghĩ nói, "Nương, ta đại tẩu cùng Quế anh này đều xạo rất nhiều lần, ta đại ca nhìn đến ta liền thổi cái mũi trừng mắt, ta đi khẳng định mượn không tới." Một căn nghĩ đến một sinh, liền có chút nút nhát. Hôn trướng đồ vật Một phân ra một đám đều hạt hồ nháo sao? Ngọc Mai cùng Quế Anh không phân ra khi, ở trong phòng nàng hai ai dám xảo? Các ngươi đều là như thế nào quản tức phụ? Chiếu ta nói, chính là đánh nhẹ, trở về hảo hảo đánh hai đốn liền nghe lời. Lưu Yêu Muội nghe được hai nhi tử thế, nhưng vì nhà mình tức phụ chi gian không hợp nháo đến hai anh em đều xa lạ, tức khắc giận sôi máu. Ta đem Quế Anh chính là quản hảo hảo, đều là ta đại tẩu chọn sự. Ngươi nhưng nhất định đến đi hảo hảo giáo huấn một chút nàng." Một căn chạy nhanh nói, "Ta khẳng định muốn đi nói nói nàng." Một đám cánh mạnh liền không đem ta phóng nhãn. Lưu Yêu Muội nghĩ đến Lưu Ngọc Mai này đều nửa tháng không trở về xem qua nàng, trong lòng hỏa khí cũng mạo đi lên. "Nương, ta liền biết ngươi đau nhất ta, ta đây đi về trước, vĩnh huy cả đời đại sự nhưng đều dựa ngươi." Một căn mừng rỡ như điên đem tiền nhét vào túi quần, liền hướng chính mình ra đi. Trở một căn trở về đem tiền lấy ra tới cấp Vương Quế Anh, Vương Quế Anh tức khắc vui mừng ra mặt, nàng đem tiền vừa thu lại, đi phòng bếp cầm một con sát hảo rút mào gà, đưa cho một căn. "Cấp, đêm nay gà cấp ta nương đưa qua đi. Ngươi nghĩ như thế nào lên sát gà ăn?" "Đúng rồi. Nay gà nên sẽ không một căn bỗng nhiên nghĩ tới bệnh gà tòi sự. Thật là đủ xui xẻo, hôm nay nhà ta gà đã chết một con, ta thu thập cả buổi mới đem sống gà đều cách ly khai." Này gà ta dưỡng lâu như vậy, làm ta tiêu ta nhưng luyến tiếc, ta nghe trong thôn nhà người khác nói, này gà chỉ cần hầm là lạ lạn, tàn nhẫn kính hầm, kia ăn một chút sự cũng chưa. Thật vậy chăng? Mục Căn nhìn nhìn thì đà, nghĩ đến thịt gà kia thơm nào ngạt hương vị, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Thật sự, vốn dĩ này tính toán nhà ta ăn, chính là nương đối ta tốt như vậy, mau đưa đi cho nàng đi. Vương Quế anh thúc dục Mục Căn nói. "Hảo, ta đây liền đi." Một căn xách theo gà liền đi ra cửa. Nhớ do nói Điểm Nhi dễ nghe, liền nói cố ý vì nàng giết gà a. Vương Quế Anh làm như nghĩ đến cái gì giống nhau, chạy nhanh đuổi tới cửa, đối với một căn bóng dáng giận dò nói, "Hiểu được." Một căn đáp, một căn cầm gà, lại về tới Lưu Yêu Muội trong nhà, hắn dựa theo Vương Quế Anh nói như vậy hống Lưu Yêu Muội, chỉ nói là hiện giết gà, hiếu thuận hiếu thuận lão nương. Lưu Yêu Muội cao hứng miệng đều khép không được. Buổi tối để lại một căn ở nhà ăn cơm, chờ đến gà thiêu hảo sau, hai cái đùi gà đều cấp một can ăn, Lưu Yêu muội thích gan gà nội tạng, cái gì tìm gà gà gan mềm gà, còn có kê đầu kê tiêm đều ăn sạch sẽ. Mục Lao Hàn nguyên bản liền trầm mặc, hiện giờ phân ra sau, hắn càng là cả ngày giống như hòn đá, cả ngày xuống dưới, liền một câu đều không nói. Hắn nhìn hai mẹ con người ăn mùi ngon, trò chuyện với nhau thật vui, hắn lắc lắc đầu, ôm cháu ngồi xổm cửa chậm rãi uống. Kia một con gà đến cuối cùng bị Lưu Yêu Muội cùng một căn ăn sạch sẽ, Mục Lao Hán chỉ vứt ăn một lát gà ra còn có máu gà. Châu này cơ ăn xong tới sau, một căn ăn vô cùng thỏa mãn, này thịt gà thật hương, quay đầu lại tốt nhất lại nhiều chết mấy chỉ, như vậy hắn liền lại có thể có lấy cơ ăn này thơm ngào ngạt thịt gà. Ngày hôm sau vừa đến bữa trưa, Vương Quế Anh liền thúc dục Mục Căn hồi mục ra một chuyến, xem Lưu Yêu Muội đi hỏi lão đại gia đòi tiền không. Một căn chạy trở về sau, vừa lúc đụng tới sắc mặt phát thanh Lưu Diêu Muội chính ôm bụng ra bên ngoài chạy. "Nương." Một căn xuất khẩu kêu Lưu Diêu Muội. Lưu Diêu Muội lại là hướng hắn vây vây tay, trực tiếp nhằm phía ngoài cửa nhà xí. Lúc này nông thôn nhà xí đều là tu ở sân bên ngoài, Lưu Diêu Muội ra nhà xí liền dựa gần nhà mình sân sau tường, bên cạnh là nhà mình trồng rau đất phần trăm. Chờ đến Lưu Diêu Muội đỡ tưởng chậm rãi đi tới khi, một căn há mồm lại hỏi: Nương, ngươi đi ta đại ca gia tìm ta đại ca sao? Chương 475 ăn hư bụng hai. Con chưa có đi đâu, từ tối hôm qua liền bắt đầu mạo hi, mạo đến bây giờ, đại ca ngươi ra bên kia à, ta hiện tại là đi bất quá đi, ai hu a, khó chịu đã chết, ai hu ai hu, bụng lại bắt đầu đau. Lưu Yêu mượi hưu khí vô lực mới vừa nói xong, lại là ôm bụng cùng eo hướng nhà xí phóng đi. Cha, ta nương đây là làm sao vậy? Một căn xoay người hỏi đang ngồi ở trong viện vẻ mặt lo lắng nhìn Lưu Yêu Muội mục Lao Hán. Tối hôm qua nửa đêm liền bắt đầu nói bụng đau, sau đó liền mạo hi, đến bây giờ đều chạy hầm cầu 8 lần. Mục Lao Hán trả lời: "Ai u a, ta này có phải hay không ăn hư bụng?" Lưu Yêu Muội lúc này suy yếu đứng ở cửa nhìn hai người nói: "Ngày hôm qua cũng không ăn gì khác a, liền ăn lão tam gia đưa tới gà." Mục Lao Hán cau mày hồi ức nói: "Cha Tiếc gà, ngươi cùng ta cũng đều ăn à, chúng ta cũng đều không có việc gì a, nói nữa, kia gà cũng là hiện vết, khẳng định không phải gà vấn đề. Một căn ánh mắt nhếch mày nói, có phải hay không tối hôm qua nửa đêm uống lên nước lạnh, bụng lạnh chứ? Lưu Yêu Muội nghĩ đến tối hôm qua nàng khát nước, nhất thời phàm lười, liền trực tiếp liền đem đầu giường phóng một chén nước sôi để ngụi cấp uống lên. Khẳng định chính là kia nước sôi để ngụi uống đến xảy ra vấn đề. Mộc Căn Trệ nhanh tiếp theo Lưu Yêu muội nói nói: "Ta đi lão Trương kia lấy điểm nhi trị hư bụng dược tới, ngươi xem ngươi nương." Mộc Lao Hán sau khi nói xong, liền vội vã đi lấy dược. Tiêu Trệ việc này, trẻ tuổi không biết lợi hại, nay ở sớm hơn thời điểm, Tiêu Trệ chính là có thể muốn nhân tính mệnh sự tình. Mộc Lao Hán là gặp qua trong thôn không ngừng một người là Tiêu Trệ kéo chết, cho nên Mộc Lao Hán rất là lo lắng. Hắn trong miệng theo như lời lão Trương chính là trong thôn thầy lang cho rằng bệnh nặng không đáng tin cậy, nhưng là giống đau đầu nhức óc a, tiêu chạy này đó, đi lão Trương chô đó lấy điểm nhi dược, ăn một chút liền hảo. Chờ đến Mộc Lao Hán từ lão Trương lần đó tới, từ trong túi móc ra một cái màu trắng dùng giấy chít thành tiểu giấy bao, mở ra đem bên trong vài miếng dược đảo đến lưu yêu muội trong lòng bàn tay, lại bưng tới một chén nước ấm cấp lưu yêu muội nuốt ăn vào đi. Lão Trương cấp khai ba ngày dược, nói mấy ngày nay liền uống điểm nhi cháo loãng, khác không cần ăn. Mộc Lao Hán nhìn Lưu Yêu Muội ăn xong dược, sau đó dặn dò nói: "Ai, đã biết." Lưu Yêu Muội hưu khí vô lực nói: "Nương, ngươi lúc này cảm giác như thế nào?" Mộc Can Thở qua tới hỏi, hình như là Hạo Điểm Nhi. Lưu Yêu Muội ăn dược, trong lòng cũng kiên định lên, nàng cảm thấy này sẽ dễ chịu nhiều. "Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Mộc Can gật gật đầu, sau đó xoa xoa tay lại đối với Lưu Yêu Muội hỏi: "Nương, Vậy ngươi rỉ khi đi ta đại ca gia a? Ta hiện tại hai chân đều là mềm, chờ ngày mai lại đi đi. Lưu Yêu muội trong thanh niên vẫn là lộ ra suy yếu. Nương, ta xem ngươi cũng không cần chạy này một chuyến, ngươi hiện tại đều sinh bệnh, đại ca dù sao cũng phải đến xem ngươi đi, ngươi khiến cho cha ta đi kêu ta đại ca lại đây xem ngươi. Đến lúc đó lại đem việc này để một chút một căn chạy nhanh ra chủ ý nói. Ngươi cái nhai răng, lão nương khó chịu đã chết. Thông dụng thuốc dụng thuốc dụng, có cái gì hảo thuốc dụng, ngươi liền nghĩ ngươi về điểm này nhi sự so ngươi lão nương mệnh đều quan trọng. Ngươi cút cho ta. Lưu Yêu Muội nghe xong một căn nói sau giận tím mặt. Nương, ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi coi như ta thả cái giấm, ngươi cho dưỡng, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Một căn cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, hắn sợ chọc giận Lưu Yêu Muội, chạy nhanh bị thay trộm chung giải thích một phen. Sám thị liền trở về chính mình ra. Vương Quế Anh nhìn đến một căn trở về, chạy nhanh dò hỏi tiền tới tay không, không tới trước nàng mới vừa hỏi ra khẩu, liền ăn một căn một bạc hai. Cả ngày liền biết tiền tiền tiền, buộc ta trở về đòi tiền, ngươi thật muốn muốn liền chính mình đi muốn đi, ta ngại mất mặt. Một căn một bụng tà hỏa chính không chỗ phát, Vương Quế Anh vừa hỏi, một căn liền hướng về phía Vương Quế Anh phát tắc lên. Ngươi cái đồ vô dụng chính mình nhi tử kết hôn đều lấy không ra một phân tiền, ta. Nhóc long lạ vì ta chính mình sao? Con không phải là vì họ mục, phi, nhà này ta cũng mặc kệ, chính ngươi nghĩ cách đi, cái gì ngoạn ý a. Vương Quế Anh không thể hiểu được ăn một bạc hai, nàng vẫn nộ một tay che mặt một tay véo eo mắng lên. Một căn đánh xong Vương Quế Anh liền cũng hối hận lên, lúc này nhìn đến Vương Quế Anh nói ra tản nhẫn lời nói tới, hắn cũng có chút đút nhát. Nhưng là lúc này làm hắn đi theo Vương Quế Anh nhặt lỗi, hắn lại làm không được. Việc này tất cả đều trách ngươi, nếu không phải ngươi ra siêu chú ý, đem bệnh chết gà tặng cho ta nương ăn, nàng cũng sẽ không ăn hỏng rồi bụng, không ăn hư bụng, liền sẽ không mà bụng, liền cũng sẽ không đi không được đại ca gia vay tiền. Một căn linh cơ vừa động, đánh đòn phủ đầu chỉ trích khỏi Vương Quế Anh tới. Quả nhiên, Vương Quế Anh nghe được một căn nói sau, buông mặt tay cũng buông xuống, nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi: Ngươi nương bụng ăn hỏng rồi. Đúng vậy, nghe cha ta nói, tối hôm qua đến sáng nay đều kéo 8 lần, nàng hiện tại lộ đều đi không được, ăn lão Trương khai dược, trong phòng nằm nghỉ ngươi đâu? Một căn nhìn Vương Quế anh bị hắn nói dẫn tới lực chú ý rồi đi, không khỏi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi, đại gia ăn này gà đều không có việc gì, như thế nào liền nàng có việc, này còn không phải là ăn hỏng rồi bụng, dược cũng ăn. Này đều không có việc gì còn tiểu khí gì a, nói nữa, nàng đi bất động, sẽ không kêu lão đại gia trở về xem nàng a, này lão đại gia trở về xem nàng cũng không thể tay không đi, tốt như vậy bạch đến đồ vật cơ hội đều trảo không được. Vương Quế anh khịt mũi coi thường nói, "Phu nhân kiến thức, chứ không được đại tẩu có thể bắt chẹt ngươi, ta xem ngươi thật là tóc dài kiến thức ngắn, ta nương đều xem so ngươi minh bạch, ta cùng ngươi nói" Việc này nhưng cần thiết đến mưu thân tự tới cửa đi mượn. Một căn nhịn không được lại chỉ trích Vương Quế anh nói, một căn này sẽ đương nhiên phản ứng lại đây, vì cái gì Lưu Yêu Muội không kêu một sinh hai vợ chồng trở về, mà một hai phải chính mình tới cửa đi mượn? Vì cái gì? Vương Quế anh có chút không hiểu ra sao hỏi, này Lưu Yêu Muội tới cửa đi mượn đi theo chính mình ra mượn, rốt cuộc có thể có gì khác nhau đâu? Này ngươi liền không hiểu đi. Nương đi đại ca gia nếu là mượn không tới tiền, kia người trong thôn lại nói tiếp khẳng định chính là nói đại ca gia không đúng. Lão nương đều tới cửa đi vay tiền, đều tàn nhận đến hạ tâm không mượn còn đem lão nương đuổi đi. Quay đầu lại đại ca một nhà còn phải tới lão nương gia nhận lỗi. Này nếu là lão nương kêu đại ca gia trở về vay tiền, đại ca gia nếu là không mượn, nhân gia vô vô bản tay đi rồi, người trong thôn còn phải nói ta nương không đúng. Như từ một Hồi gia liền hỏi nhi tử vay tiền, nhưng còn không phải là vội vàng nhi tử đi sao? Đến lúc đó đại ca gia lại mượn chuyện này náo một chút, lại không trở về lao nương gia làm sao bây giờ? Mục căn càng nói càng cảm thấy chính mình vừa rồi thật là ra cái siêu chủ ý, thế nhưng cũng làm Lưu Yêu Muội đi theo Mộc Sinh trở về, mất công Lưu Yêu Muội đầu óc hảo xử, nói cách khác, này sẽ nếu là Lưu Yêu Muội cùng Mộc Sinh gia náo phiền, kia cha mẹ về sau nhưng không phải đến hắn một người chiêu cố. Chương 476 các hoài tâm tư. Ai, ngươi nói rất đúng, nếu là đại ca gia lại không quay về, kia cha mẹ nhưng không phải. Ai, ngươi này đầu óc ngày thường cũng không gặp như vậy linh quang a. Vương Quế anh nghe một căn giải thích, nghe liên tục gật đầu, cũng không phải là cái này lý sao. Dù sao nương rược cũng ăn, tiêu chảy cũng không phải cái gì đại sự, đánh giá ngày mai thì tốt rồi, ngày mai ta lại trở về nhìn xem. Mục căn nói. Hoành Ngày hôm sau, một căn bưng Vương Quế anh ngoao cháo loãng, trở về thăm Lưu Yêu Muội thế nào? Nương, đây là Quế anh sáng sớm cho ngươi ngoao cháo, hiện tại đổ ấm rồi lúc, ngươi chạy nhanh xuống nhiệt ăn đi. Một căn vẻ mặt lấy lòng đem cháo phóng tới trong viện trên bàn đá. Ấn Lưu Yêu Muội lúc này đang ngồi ở bàn đá trước, sắc mặt nhìn càng thêm vàng như nến. Nay bụng dễ chịu điểm nhỉ không? Nhìn Lưu Yêu Muội giơ lên chén bắt đầu uống cháo, mục căn thật cẩn thận hỏi. Đều ăn được Có thể không hảo sao? Ngày hôm qua an dưỡng sau, đến bây giờ cũng chưa lại kéo qua, chính là bụng vẫn là có chút đau, còn có ngực buồn thượng không tới khí. Lưu Yêu Muội nói xong lại giơ tay đè ở chính mình ngực hạ, nơi đó không biết vì cái gì, có chút ẩn ẩn làm đau. Nay khẳng định là bụng đau, sau đó ngươi liền cảm thấy ngực cũng đau, không có việc gì, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi, ta ngày mai lại đến xem ngươi a. Mục căn suy nghĩ cẩn thận không thể kêu Mộ Sinh trở về vay tiền sau, nhưng thật ra cũng không như vậy nóng nảy. Dù sao chỉ cần tiền có thể tới tay, nhiều chờ 2 ngày liền nhiều chờ 2 ngày đi. Ngay kế, Mục căn lại tới thăm Lưu Yêu Muội, an dư sau, Lưu Yêu Muội 2 ngày cũng chưa kéo, lẽ ra này tiêu chạy hẳn là xem như khống chế được hảo, nhưng là không biết vì sao, Lưu Yêu Muội nhìn sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, thậm chí cái trán đều đau ra mồ hôi lạnh tới. Nương, ngươi cảm giác như thế nào? Một căn trong lòng có chút phát ma hỏi, "Aiu, ta bụng đau quá a, này rốt cuộc sao lại thế này a?" Lưu Yêu Muội ở trên giường đất, đau thân mình cùng thành con tôm giống nhau. "Lão Tam, ngươi trở về vừa vặn, chạy nhanh đi theo lão Trương đến xem." Mục Lao Hán nhìn Lưu Yêu Muội như vậy, trong lòng sinh ra một cội bất tường cảm giác. "Hảo." Một căn lường sau, liền chạy tìm lão Trương. Lão Trương tới sau, Cha xét cha bên ngoài thân, cuối cùng lắc lắc đầu nói, ta nghe tim đập như thế nào có chút nhược, còn có này bụng một áp liền đau, lẽ ra tiêu chạy ngần sau, ở nhà dưỡng dưỡng thì tốt rồi, như bây giờ ta cũng không biết sao lại thế này, nếu không các ngươi đi trong huyện bệnh viện nhìn xem. Ta, ta không có việc gì, lúc này mới hảo 2 ngày, ở nhà dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Lưu Yêu Muội vừa nghe còn phải đi trong huyện bệnh viện, nàng sợ hãi tiêu tiền, chạy nhanh nói. Cứ ngươi chính mình nhìn làm đi, cái này ta xem không được, ở nhà dưỡng cũng đúng, chính là một khi xuất hiện cái gì chạng huống, liền chạy nhanh hướng trong huyện bệnh viện đưa. Lao Trương sau khi nói xong, liền dẫn theo chính mình Tiểu Hồng thuốc lắc lắc đầu rời đi. Lao thái bà, ngươi xem, nếu không đi tranh trong huyện bệnh viện đi. Mục Lao Hán nhìn Lưu Yêu muội tái nhợt mặt, có chút lo lắng nói: Đi cái gì đi, đi huyện bệnh viện không được tiêu tiền a. Ta thân thể hảo thật sự, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi." Lưu Yêu Muội từ cắn kẽ răng bài trừ tới hai câu này lời nói tới. "Mẹ ta nói đúng, khẳng định là ngày đầu tiên kéo tần nhẫn, lúc này mới vẫn luôn không dưỡng lại đây. Cha, ngươi chiếu cố hảo nương a, ta trong phòng còn có chút sự, đi về trước." Một căn ngưỡng ngùng nói xong, liền chạy nhanh lại về nhà tìm Vương Quế Anh đi. Vương Quế Anh vừa nghe đến một căn nói, lập tức lông mày liền nhíu lại. Ngươi nói ta nương này không có việc gì đi, sẽ không thật sự muốn đi trong huyện bệnh viện đi. Ta cũng không biết, thật là. Sớm biết rằng liền không tiến kia chỉ gà đi trở về. Một căn cũng là một bụng tâm phiền ý loạn. Lưu Yêu muội này muốn thật sự đi huyện thành bệnh viện nói, nàng mới vừa cấp nhà mình kia mấy chục đồng tiền liền giữ không nổi, đều đến lấy ra tới cho nàng xem bệnh, còn không biết có đủ hay không. Ngươi hiện tại đoán trách ta có ích lợi gì? Ai biết liền nàng ăn có việc đâu, toàn bộ trong thôn ăn người nhiều đi, cũng chưa thấy có việc. Vương Quế Anh vừa nghe một căn đem trách nhiệm hướng trên người nàng đẩy, nàng khí thẳng dậm chân. Hy vọng ta nương không có việc gì, bằng không. Ai một căn nói nói thở dài, có đôi khi sự tình thường thường chính là, ngươi càng không nghĩ nó phát sinh, nó liền càng sẽ phát sinh. Nửa đêm thời điểm, một căn gia đại môn bị gõ vang lên, một căn mắt buồn ngủ ngông lung đi mở cửa. Người đến là Lưu Yêu Muội ra hàng xóm. Mộc Căn, không được, ngươi nương té xỉu. Mộc Căn nghe thấy cái này, tức khắc buồn ngủ đều bị dọa chạy, hắn không nói hai lời liền hướng tới Lưu Yêu Muội ra chạy khỏi. Vương Quế Anh còn lại là nhìn Mộc Căn bóng dáng khẩn trương tay nắm chặt gắt dao. Theo sau nàng cắn răng một cái, về phòng mặc tốt quần áo, giữ cửa khóa kỹ sau, cũng hướng tới Lưu Yêu Muội ra đi tới. Chờ đến Mộc Căn chạy về đi khi, Mộc Sinh hai vợ chồng đã đều tới rồi. Như thế nào cứ như vậy? Mục Sinh hai vợ chồng cũng là vừa đến, Mục Sinh nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Lưu Yêu Muội, hỏi Mục Lao Hàn nói: "Hai ngày này ăn hỏng rồi bụng." Mục Lao Hàn thở dài nói: "A, như thế nào liền ăn hư bụng?" Lưu Ngọc Mai số tuổi cũng không nhỏ, nàng khi còn nhỏ cũng là gặp qua trong thôn có người tiêu chảy cuối cùng đã chết, nàng nhìn Lưu Yêu Muội hiện giờ này sắc mặt, vàng như nến thiên hắc, cực kỳ giống lúc ấy chết đi người nhỏ. Nàng không khỏi đại kinh thất sắc nói. Nương nói là nửa đêm uống lên nước lạnh một căn chạy nhanh trả lời, hắn sợ mục Lao Hán nói ra là chính mình ra tặng ga lại đây ăn, sau đó bị Lưu Ngọc Mai bắt lấy cái gì lấy cớ, hết thảy sự tình đều đè đến trên người hắn. "Kê uống thuốc không a?" Lưu Ngọc Mai lại hỏi. "Ăn, ăn cùng ngày liền không dạ bụng, Lao Trương cũng tới xem qua, không biết sao thành như vậy." Mục căn lại trả lời. "Ai, ta nói Lao Tam Ngươi như thế nào cái gì đều biết ta?" Lưu Ngọc Mai vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Mục Gân. "Chúng ta mỗi ngày đều trở về, ai rông các ngươi, cả ngày người đều xem không, đối cha mẹ mặc kệ không hỏi." Lúc này Vương Quế Anh đã trở lại, nàng chân mới vừa bước vào môn, liền nghe được Lưu Ngọc Mai đặt câu hỏi, nàng lập tức liền chỉ trích Lưu Ngọc Mai nói: "Chúng ta này không phải mới vừa cưới Tân Tức phụ, giáo Tân Tức phụ làm việc đâu, ai biết lúc này mới 2 3 thiên không trở về?" Trong nhà liền thành như vậy, cũng không biết các ngươi như thế nào chiếu cố cha mẹ. Lưu Ngọc Mai tròng mắt vừa chuyện, không chút nào yếu thế phản kích trở về. "Phi, cái cái như vậy buồn gì đều sẽ không làm con dâu, còn có mặt mũi nói ra." Vương Quế Anh trước mắt là nhất nghe không vào cưới con dâu việc này, nàng cảm thấy Lưu Ngọc Mai để cái này đây là cố ý, khi nào đều không quên ở nàng nơi này khoe ra. "Ngươi?" Lưu Ngọc Mai vốn định khí khí Vương Quế Anh không nghĩ tới lại là bị nàng cấp khí nói không ra lời. Các ngươi đừng xảo, đều khi nào, trước mắt làm sao bây giờ a? Mục Sinh Mục Can, hai ngươi nhưng thật ra lấy cái chủ ý a. Hàn Sở Mương đại nương nhìn đều lúc này, hai con dâu còn chỉ lo ở chỗ này đấu võ mồm, nàng đều nóng nảy lên. Chương 477 các hoài tâm tứ hai. Nếu không đem lão Trương Têu tới lại nhìn nhìn. Mục Can lúc này nhìn Mục Lao Hà nói, Lao Trương không đều nói Hắn này xem không được, đến hướng huyện thành bệnh viện đưa, người nương này muốn thật là cái gì bệnh nặng, đó là ta mệnh không tốt, vậy không trị, nhưng đây là cái tiêu chảy. Tổng không thể cứ như vậy mặc kệ đi. Nay cũng nên không dùng được bao nhiêu tiền đi. Mục Lao hắn mặt ủ mày hế nói. Nghe được Mục Lao hắn nói như vậy, Mục Sinh vội vàng nói, "Hành, kia chúng ta liền chạy nhanh." Chẳng qua Mục Sinh nói còn chưa nói xong, Lưu Ngọc Mai liền chạy nhanh dùng bả vai chạm vào Hạ Mộc Sinh. "Đại tộc tử, ngươi đây là làm sao?" Vương Quế Anh vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn hai người, lúc này nhìn đến Lưu Ngọc Mai động tác nhỏ, nàng không lưu tình chút nào đi ra tới. "Ta làm gì? Ta gì cũng chưa làm." Lưu Ngọc Mai biểu tình hiện lên một tia xấu hổ, nhưng là tiện đà lại đúng lý hợp tình phản bác nói. "Ngươi làm không có làm chính ngươi trong lòng rõ ràng." Vương Quế anh luôn ngứa ran lại muốn cùng Lưu Ngọc Mai xảo đi lên. Được rồi, Đường xảo, lão Tam, ngươi chạy nhanh đi trông thôn mượn xe lửa, chúng ta trước kéo nương đi huyện thành xem bệnh. Mục Sinh đánh gậy hai người tranh chấp, hướng về phía một căn nói. Mục Sinh đối một căn sau khi nói xong, lại đối với Mục Lao Hà nói, "Cha, ngươi đem nương tích góp những cái đó tiền đều mang lên, đi huyện bệnh viện phải dùng. Nhà này nơi nào còn có tiền?" Chưa hai ngày lão nhị Mục Lao Hán vừa định nói tiền đều bị Mục căn cầm đi, kết quả đã bị Vương Quế Anh đánh gãy. "Lão đại, ngươi cũng dựa vào lương tâm nói chuyện, ta cha ta nương tiền đều cấp ta hai nhà cái nhà mới, nếu không nhà ngươi ái quân như thế nào có thể cưới thượng tức phụ, bọn họ hiện tại nơi nào còn có tiền? Ta nương đi bệnh viện, này phí dụng ta một nhà một nửa." Vương Quế Anh lòng đầy căm phẫn đối với một sinh chỉ trích nói. Chưa hai ngày Lưu Yêu Muội cấp một căn nhà 60 đồng tiền đã rơi vào vương quế anh túi, vương quế anh lúc này trong lòng bản tính nhỏ đánh bùm bùm vang, mắt thấy Lưu Yêu Muội khẳng định là muốn đưa trong huyện bệnh viện. Nếu là Hoa Thiếu nói, này 60 còn có rơi xuống tay, nếu là Hoa Nhiều, kia cũng muốn so lão đại gia thiếu Hoa 60. Ta, Mộc Sinh nhất thời nghẹn lời. Chúng ta mới vừa tiếp tân tức phụ, này nơi nào còn có tiền? Chiếu ta nói a, Này nương lại không phải chỉ có hai nhi tử, không còn có nhị thúc sao? Nhị thúc gia kia chính là có tiền thực, cấp ta nương xem cái bệnh, hắn khẳng định đến ra tiền. Lưu Ngọc Mai bỗng nhiên liền nghĩ tới một thủy. Đúng vậy. Dựa vào cái gì nương sinh bệnh, hắn cái gì đều mặc kệ, đi, đi tìm hắn đi. Một căn trải qua Lưu Ngọc Mai vừa nhắc nhở, lập tức cung phụ thần nói. Kia xe lửa đi nhiều chặng a, nhị thúc gia không phải có máy kéo sao? Máy kéo một lát liền đưa đến huyện bệnh viện, đi, chúng ta đi tìm nhị thuốc nói nói lý đi, hắn cần thiết đến khoảng. Vương Quế Anh cũng phản ứng lại đây, nàng trong lòng đại hỉ, việc này Mộc Thủy nếu là quan thượng, kia bọn họ một phân tiền đều không cần ra, vẫn là đại tẩu tử tâm nhắn sống, liền hướng nàng, cái này không biết xấu hổ kính, chính mình bị nàng tính kế như vậy nhiều lần, thật là không mệt. Đi, cùng đi, đi mượn máy kéo Mộc Sinh đứng lên liền dẫn đầu hướng tới một thủy gia phương hướng đi, còn lại ba người theo sát sau đó. Mộc Lao Hán nhìn Mộc Sinh cùng một căn bóng dáng, trong lòng như là đè ép tảng đá giống nhau, hắn trái lo phải nghĩ sau, đối với vẻ mặt cảm khái vương đại nương công đạo một tiếng, chính mình cũng đi theo đi một thủy gia. Lúc này Mộc Thủy một nhà đều đã ngủ hạ, một căn Mộc Sinh giữ cửa chụp bang bang vang, Mộc Tú bị bừng tỉnh, đang lúc nặng kỳ quái quế này hơn phân nửa đêm ai tới thời điểm chỉ nghe được cửa truyền đến một sinh thanh âm. "Lão nhị, mau mở cửa a. Ta nương không được a." Mộc Tú nghe thấy cái này bỗng nhiên liền ngồi lên, nàng bay nhanh mặc tốt quần áo, chờ nàng thu thập thỏa đáng khi, đẩy ra chính mình cửa phòng khi, Mộc Thủy đã mở ra đại môn, căn một căn Mộc Sinh hai nhà người đều đã đứng ở trong viện. Cửa đứng Trần Kiên Cường, hắn cũng bị đánh thức. Mộc Tú nhìn Chu Thủy Liên đứng ở trước cửa dưới mái hiên, thân sắc không rõ. Mục Tú liền đi tới Chu Thủy Liên bên người, không nói một lời nhìn trong viện mấy người. Lưu Ngọc Mai nhanh mồm dẻo miệng đem sự tình trải qua đều nói một lần, sau đó nói ra bọn họ ý đồ đến. "Lão nhị à, lại nói như thế nào? Kia cũng là sinh ngươi dưỡng ngươi mẹ ruột, ta cùng đại tộc chúng ta còn đều là họ khác người đâu, đều đến chiếu cố gia tiền, ngươi một cái thân nhi tử, nhìn lão nương đều sung sướng không được, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi." Ngươi lời này nói có ý tứ, có chỗ lợi khi, trước nay liền không nghĩ tới một thủy là thân nhi tử, một có việc liền nghĩ đến một thủy là thân nhi tử. Chu Thủy Liên trong lòng động lại quá nhiều đoán khí, lúc này rốt cuộc đều phát tác ra tới. Ai u, nhi tử tử, này từ xưa đều là con dâu khó làm, đây đều là ta nương làm hồ đồ sự, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhặt, lúc này a, cứu người quan trọng, nhà ngươi kia mau kéo khai mau. chạy nhanh trước đem nương đưa viện bệnh viện a, bằng không chậm liền chậm trễ. Vương Quế Anh trên mặt treo lấy lòng cười nói: "Đổi làm gì vãng? Vương Quế Anh tuyệt đối sẽ không như vậy bạch bạch bị Chu Thủy Liên quở trách, chính là hiện tại bất đồng ngày xưa, nàng nói vài câu mềm lời nói là có thể không ra tiền a, chỉ cần không cho nàng ra tiền, cái gì cũng tốt nói." Dung nhà ta này máy kéo có thể Chu Thủy Liên vẫn là lòng mềm yếu, không đành lòng nhìn Lưu Yêu muội liền như vậy đã chết, nàng nhả ra nói: Một căn mục thủy hai phu thê trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng tới cười. Nhưng là bọn họ thực mau liền cười không nổi. Xem bệnh phí dụng, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta là một phân tiền đều sẽ không ra. Chú Thủy Liên ngay sau đó nói. Ai, Thủy Liên, nương đi bệnh viện xem bệnh, này tiền đối với các ngươi tới nói cùng mưa bủi giống nhau. Lão đại gia mới vừa cưới tân con đàn dâu, nhà ta dặn mây đỏ còn muốn đọc sách, Vĩnh Huy còn muốn cưới vợ. Thật sự đều là lấy không ra một phân tiền A. Vương Quê Anh bắt đầu bán thẳng lên. Kia cùng nhà ta có quan hệ gì? Chu Thủy Liên chút nào không vì chỗ động? Này! Lão nhị tức phụ, ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi lần này cần là không ra tiền cứu nương, chúng ta đây liền đều không cứu, dù sao nương nếu là có bất chắc gì, kia đều là trách các ngươi một phân tiền không chịu ra. Một căn tức muốn hộp màu nói. Tùy tiện, các ngươi chạy nhanh cút đi. Chu Thủy liền vẻ mặt không đệ bụng. "Mộc Thủy, ngươi được lắm, không nghĩ tới ngươi là như vậy cái lẳng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa ngoạn ý. Ngươi chờ, nương nếu là cứu không sống, ta liền đem linh đường bãi cửa nhà ngươi, làm mọi người nhìn xem ngươi là cái cái gì ngoạn ý." Mộc Sinh nhìn vẫn luôn trầm mặc Mộc Thủy, không khỏi cũng tới khí. Vốn dĩ Mộc Sinh tính toán khẽ cắn môi tiền đi cấp lưu yêu muội xem bệnh, nhưng là tới rồi Mộc Thủy ra, nhìn đến nhân gia này nhà mới, Hắn ý tưởng liền toàn thay đổi, mục thủy như vậy có tiền, nên hắn toàn bộ gánh nặng. Hành a, đến lúc đó xem là ai mất mặt. Chu thủy liên thật là mau bị tức chết rồi. Lão nhị, lão nhị tức phụ, phía trước là chúng ta thực xin lỗi các người, cầu xin các người, cứu cứu ngươi nâng đi, này tiền chúng ta nhất định còn cho các người, Nhi a, cha cầu ngươi. Mấy người khắp khẩu đến túi bụi thời điểm, Mục lão hán hơi hơi run run từ ngoài cửa đi vào tới. Vừa tiến đến liền ngự khí nghẹn ngào muốn hướng trên mặt đất quỷ. Chương 478 đưa bệnh viện. Chỉ là này còn không có quỷ xuống đi, đã bị Mộc Căn nâng lên. Mộc Thủy, ngươi làm cha quỷ xuống cầu ngươi, ngươi cũng không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Mộc Căn đối với Mộc Thủy hung tận sau khi nói xong, lại đối với Mộc Lao hắn hỏi, "Cha, ngươi có chút chí khí, ta không cầu hắn, hắn chính là lương tâm bị cầu ăn." Mộc Lao hắn ném ra một cành tay. Sau đó ánh mắt chậm dãi từ một sinh, Lưu Ngọc Mai, Vương Quê Anh quét đến một căn trên lời, bốn người bị một lào hán xem đều có chút phát mau. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quê Anh ánh mắt sôi nổi đều chuyển khai nhìn về phía nơi khác, không dám cùng một lào hán đối diện, mà một sinh cùng một căn tắt sắc mặt có chút ngượng ngủng túi đầu. Mục Thủy A, ta biết ngươi nương hồ đổ, ta, ta cũng không có biện pháp, ta cũng không thể chơ mắt nhìn nàng này liền không có, chơ nàng hảo. Ta nhất định đem xem bệnh tiền đều còn cho ngươi, không được nói, ngươi xem nhà cũ phòng ở thế nào? Phòng ở để cho ngươi." Mục lão hán nói vừa nói xong, một căn mục sinh hai vợ chồng đồng thời sắc mặt đại biến. "Cha, dựa vào cái gì phòng ở cấp lão nhị ra?" Lưu Ngọc Mai dẫn đầu phản đối nói. Lưu Ngọc Mai gia hiện giờ là che lại nhà mới, nhưng là chờ đến một cái quân tức phụ sinh hại từ sau, nay nhà mới phòng trường liền trụ không được. Mục Sinh cùng Liêu Ngọc Mai đã sớm nhìn chằm chằm mục gia này nhà cũ, nghĩ một cái quân gia một khi có hài tử, các nàng liền dọn về mục gia nhà cũ trụ, liền không cần lại cấp một cái quân gia tân xây nhà. Lúc này vừa nghe đến mục lao han thế nhưng muốn đem này phòng ở để cấp mục thủy, nàng gái thứ nhất liền bất đồng ý. Chính là, này phòng ở liền tính muốn phân, kia cũng có nhà của chúng ta một phần, cha, ngươi cũng không thể bất công a. Vương Quế anh cũng vội vàng phản đối nói. Vương Quế anh tâm tư cùng Lưu Ngọc Mai giống nhau, nàng cũng nhìn chằm chằm nhà cũ đâu. "Hành, cứ như vậy." Mộc Tú đương nhiên lên tiếng. Mộc Tú tuy rằng chướng mắt Nhạc Vũ, nhưng là mắt thấy Mộc Thủy kia do dự biểu tình, còn có Mộc Lao Hàn nói thật ra, trừ bỏ mặc kệ không hỏi không làm ngoại, còn lại đạo cũng không có khó xử quá bọn họ. Hơn nữa Lưu Yêu Muội tuy rằng đáng giận, nhưng là cũng là điều mạng người, nếu thật sự không còn nữa, Một căn mổ sinh khả năng cũng không sẽ quá khổ sở, ngược lại còn sẽ đến nháo sự muốn chỗ tốt, liền tính là không sợ bọn họ, kia cũng là ghê tầm người. Mục Thủy Tính tình này, tường đều không cần tưởng, khẳng định sẽ khổ sở tự trách, cảm thấy chính mình quá ngải lành ngược lại trơ mắt nhìn chính mình mẹ ruột không có tiền xem bệnh cuối cùng không còn nữa. Hiện tại Mục Lao Hán nếu nhắc tới lấy nhà cũng trao đổi, Mục Tú cảm thấy Mục Lao Hán còn không tính quá hồ đồ, vậy như vậy đi. Ít nhất một thủy trong lòng sẽ không bị cha tấn cả đời. Từ xưa đến nay, đều là tâm tàn nhẫn người quá không hề gây nặng, quá tùy tâm sở dục, mềm lòng người không phải bị người khác tra tấn, chính là chính mình tra tấn chính mình. Hảo, ta đây liền đi khai máy kéo. Mục thủy nghe được một tú lên tiếng, hắn tức khắc vẻ mặt cảm kích, hắn vừa rồi thật sự phi thường khó chịu. Hai người các ngươi muốn phòng ở, có thể a, ai ra tiền cấp nương xem bệnh, phòng ở liền về ai a. ra không cùng các ngươi đoạn. Chu Thủy Liên nhìn Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh hai người vẻ mặt không phục bộ dáng, nàng tâm tình rất tốt đối với hai người nói, Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh tuy rằng đều không tình nguyện, chính là lại là cũng không dám tiếp một câu. Mục Thủy mở ra máy kéo ra tới, ý bảo đi kéo Lưu Yêu Muội. Mục Tú xoay người nhìn một căn cùng một sinh hai vợ chồng, lạnh lùng nói, lúc này cũng đã chế thế này, các ngươi đều ai về nhà nơi đi. Nhà ta trong viện ngủ không dưới nhiều người như vậy. Ai hiếm lạ ngốc nơi này. Lưu Ngọc Mai cùng một sinh bị nói trên mặt không nhịn được, tức giận nói xong liền đi rồi. Phi! Mời ta tới ta đều không tới. Vương Quê Anh cùng một căn cũng ngay sau đó rời đi. Nhìn đến này hai nhà người rời đi, một tú đối với Trần Kiên Cường cùng Chu Thủy Liên nói. Ta bồi cùng đi bệnh viện, các người chính mình ở nhà cẩn thận một chút nhì, chờ sự tình an bài hảo, chúng ta liền trở về. Trần Kiên Cường cùng Chu Thủy Liên đều đồng ý tới sau, Mục Tú cùng Mục Lao Hán đều thượng máy kéo, cùng đi kéo Lưu Yêu Muội. Hàng xóm Vương Đại Nương nhìn liền Mục Thủy một người tới tiếp Lưu Yêu Muội, một căn mục sinh đều không thấy bóng dáng, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Này tổng nói hoạn nạn gặp người tâm, mắt thấy Lưu Yêu Muội chính là một cái tiêu chạy, ngày thường xem thành trong mắt giống nhau hai cái nhi tử các loại ra sức khứ từ, đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào cái này đuổi ra ra môn nhi tử. Bước này đến Lưu Yêu Muội tỉnh biết này đó sau, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cứ như vậy, Mục Thủy mang theo Lưu Yêu Muội cùng Mục Lao Hán còn có một túi suất đêm chạy tới huyện bệnh viện, máy kéo tốc độ so xe lửa khói nhiều, tuy là như vậy, đuổi tới huyện bệnh viện thời điểm, thiên cũng đã sáng. Đối với huyện bệnh viện, Mục Tú cùng Mục Thủy đều là ngửa quen đường cũ. Hai người thực mau liền đem Lưu Yêu Muội đưa đến phòng cấp cứu. Họ si tiến lên chạy nhanh đo lường sinh mệnh triệu chứng. đem nhiệt kế để vào lưu yêu mọi dưới nách, lấy ra huyết áp kế bắt đầu lượng huyết áp. Chỉ là, hộ sĩ thực mau lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhanh chóng kiểm tra rồi một lần tay áo mang vị trí, tiếp theo ấn túi hơi, phóng khí, biểu tình ngưng trọng nghe ống nghe bệnh thanh âm, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm huyết áp kế mặt trên các độ, cùng lần trước chắc ra tới giống nhau. Hộ sĩ hướng về phía bác sĩ nhanh chóng nói, người bệnh huyết áp 70, 40. Giọng nói rơi xuống lúc sau Hộ sĩ Tây đã đẻ lại lưu yêu mội mạch đập, lấy ra đồng hồ trong lòng mặt số. Người bệnh mạch đập 45. Canh giữ ở một bên bác sĩ, ở nghe được hộ sĩ báo suất viết áp thời điểm, đã bước nhanh đi lên trước, đem ống nghe bệnh ấn ở lưu yêu mội ngực, cũng xem xét nàng đồng tử. Chạy nhanh đưa vào phòng cấp cứu, nhanh chóng thành lập song lộ tĩnh mạch thông đạo, lưu bác sĩ, ta đi vào trước cấp người bệnh làm kiểm tra, người phụ trách cùng người bệnh người nhà câu thông. Chúng ta không có gì bệnh, chính là ăn hư bụng, bác sĩ, ngươi liền cấp thua Điển Nhi thủy đi. Mục Lao Hán vừa nghe phải làm kiểm tra, sợ tiêu tiền quá nhiều, hắn nghĩ đến nghe người khác nói, ở bệnh viện thua thủy là có thể chữa khỏi bệnh sự, hắn chạy nhanh đối bác sĩ nói. Không kiểm tra, như thế nào biết phát bệnh cụ thể nguyên nhân? Người nhà, nay chậm trễ không được a. Lưu bác sĩ đứng ở phòng cấp cứu ngoài cửa, bắt đầu câu thông. Bác sĩ nói rất đúng. Nhanh lên nhi kiểm tra đi, không cần lo lắng tiền vấn đề." Mục Tú ngăn cản trụ Mục Lao Hãn, ý bảo hắn không cần nói nữa. "Đây là người bệnh người nhà cảm kích thông tri, các ngươi tới cùng ta ký tên." Lưu bác sĩ vốn tưởng rằng muốn lại phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới người nhà như vậy phối hợp, ta sẽ không biết chữ." Lưu Lao Hãn nói. "Ở chỗ này ấn dấu tay là được." Ở phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng dán hào điện tự thiến. liền lên giường bên điện tâm đồ cơ lúc sau, bản vẽ mới ra tới, bác sĩ liền vội vàng nắm, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi, đối với bên người mặt khác nhân viên y y tế, đề cao thanh âm nhanh chóng nói, người bệnh phát sinh thất run, nhanh chóng chuẩn bị cứu giúp. Mục Tú ở bên ngoài nghe được bên trong động tĩnh, trong lòng cả kinh, thất run. Mục Tú bà bà đã từng cũng thất run quá, lúc ấy cự tử nhất sinh lúc này mới cứu trở về, sau lại nàng hiểu biết đến thuật run nếu phát sinh, vậy sẽ dẫn phát trái tim sọ đỉnh. Chương 479 tìm được đường sống trong chỗ chết. Mục Thủy cùng Mục Lão Hán còn lại là cho nhau mê mang nhìn thoáng qua đối phương, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu bác sĩ đang nói cái gì, chỉ là nhìn vài cái khám gấp bác sĩ bước nhanh đi vào phòng cấp cứu. Ba người theo sát sau đó, bị hộ sĩ ngăn cản số dưới. Người bệnh người nhà ở ngoài cửa chờ. Sau đó đóng lại cửa phòng. Ở phòng cấp cứu Khám lớp bác sĩ đứng ở lưu yêu muội bên trái, nửa người trên trước huynh, hai cánh tay duỗi thẳng, đôi tay giao nhau khép lại, vươn góc hướng kiếm đột hai ngón tay chô ấn đi. Bên này bác sĩ thay phiên tiến hành hồi sức tim phổi, đứng ở một bên bác sĩ nhanh chóng hạ lời dặn của bác sĩ. Cho OC lưu lượng 3L mỗi phần, thành lập xong lộ tĩnh mạch thông đạo, một đường cho tiêm tĩnh mạch đẩy chú nước muối 30ml tăng thêm đỏ và mì nẹ 200mg, 10 phút đẩy chú xong. Phần trăm chi năm đường g lủ cổ sở dung dịch 250 ml, một đường cho đi giáp hạ đển lỉn 2 mg, điều đến mỗi phút 12 tích. Bên cạnh hộ sĩ lập tức bắt đầu phối dược, đâu vào đấy chấp hành lên lời dặn của bác sĩ tới. Khám góc bác sĩ ớn một đầu hãn, Vương bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận tay, đồng dạng Vương pháp bắt đầu ở lên. Có tim đập, có tim đập. Bên cạnh nhân viên y dị tế bỗng nhiên chỉ vào điện tâm đồ cơ bùm bùm đánh ra tới điện tâm đồ. có chút không thể tưởng tượng nói, thật sự tim đập bình thường. Khám lớp bác sĩ cũng nhìn thoáng qua điện tâm đồ, sau đó khó có thể tin nói. Vương bác sĩ đỉnh chỉ ấn, vài bước đi đến điện tâm đồ cơ bên nhìn điện tâm đồ bản vẽ, lúc này mới thật mạnh thở ra một hơi. Nguy hiểm thật a. Vương bác sĩ nói xong liền hư thoát giống nhau nằm liệt ngồi ở một bên ghế trên. Bác sĩ, thế nào? Mục thủy thấu tiến lên hỏi. Ngươi hiện tại xem như cứu về rồi. Phía sau tiếp tục quan sát, nhưng là người nhà, giống thất run thực dễ dàng phát sinh lần thứ hai, tái xuất hiện loại tình huống này, nhưng không nhất định có thể giống lần này như vậy may mắn. Khám lớp bác sĩ Tùng khẩu khí đồng thời cũng không quên kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." Mục Lao Hán nghe được Lưu Yêu muội tạm thời không có tánh mạng chi ưu sau, tâm lúc này mới có tin tức. "Bác sĩ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Còn không phải là cái tiêu chảy sao? Như thế nào tim đập cũng chưa. Mục Thủy lúc này có chút kỳ quái hỏi, người bệnh khả năng phía trước trái tim liền có chút vấn đề, các ngươi không có phát hiện, lần này tiêu chảy dẫn phát rồi trái tim dị thường, này đều nói không tốt. Khám gấp bác sĩ nghĩ nghĩ trả lời, kia ăn nhiễm bệnh chết thì gà, có thể hay không là cái này khiến cho. Mục Lao Hán đêm trong lòng hoài nghi hỏi ra tới. Cái gì? Ta nương ăn bệnh gà? Mộc Thủy chấn động, Mộc Tú cũng là mở to hai mắt nhìn, cũng là đầy mặt không thể tin được. La Mộc Can, hắn cầm một con gà trở về, nói là hiện giết xuống gà, chúng ta ba cái đều ăn, liền ngươi nương đã xẻ ra chuyện. Chính chúng ta ra bệnh gà đều tiêu chôn, ai biết lao tam gia. Sớm biết rằng, như thế nào đều không cho nàng ăn a. Mộc Lao hắn vẻ mặt tức giận nói, bệnh gì gà? Khám lớp bác sĩ có chút không biết bọn họ đang nói cái gì. Trong thôn phát sinh bệnh gà tòi, cái kia, nàng chính là ăn bệnh gà thịt." Mục Tú trả lời, "Thật là hồ nháo, bệnh do ăn uống mà ra, vì đau lòng một con gà, thỉnh tiền Trinh Hoa đồng tiền lớn khám gấp bác sĩ lắc lắc đầu nói. Cuối cùng, Mục Tú cấp Lưu Yêu Muội làm nằm viện sau, Mục Lao hướng Lưu tại bệnh viện chiếu cố nàng, Mục Thủy cùng Mục Tú liền về nhà đi. Mục Thủy trung gian đi xem qua Lưu Yêu Muội một lần, Lưu Yêu Muội thân thể đã chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là nghe Mục Lao Hàn nói, từ đem sự tình giảng cho Lưu Yêu Muội nghe về sau, Lưu Yêu Muội liền cả ngày không nói một lời, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Bất quá này đó đã cùng Mục Thủy không có gì quan hệ, cuối cùng, Lưu Yêu Muội xuất viện, Mục Thủy đi tiếp bọn họ trở về, trong lúc này, Mục Sinh Mục căn không có xuất hiện một lần. Mục Tú từ bệnh viện sau khi trở về cũng không lại ra cửa, một lòng đọc sách bối thư ôn tập công khóa, trên đại gia đưa con thỏ thời điểm, Mang về tới tin tức, chúng khảo là tháng 6 năm 25 hào, Mục Tú ở nhà đợi cho tháng 6 20 hào, lúc này mới chạy về huyện thành. Trần Húc Huy tan học trở về, thấy được Mục Tú, ánh mắt rõ ràng sáng ngời. "Trần đại ca, ngươi gầy thật nhiều." Mục Tú có 1 tháng chưa thấy được Trần Húc Huy. "Húc Huy đứa nhỏ này, không biết ngày đêm đọc sách, ta đều khuyên hắn thật nhiều lần, chính là không nghe." Mục tiểu thủ oán trách nói. "Trần đại ca, Học tập muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Ân, ta đã biết." Trần Húc Huy trả lời nói. Mỗi lần đều là đã biết, đã biết, sau đó nên như thế nào vẫn là như thế nào." Mục tiểu thụ lẩm bẩm nói. Mục Tú mỉm cười, xem ra Trần Húc Huy đem Mục tiểu thụ làm không biết giận. "Mục Tú, chờ ngươi khảo thí kia mấy ngày, đem tiểu liên xe lăn lấy lại đây, ngươi chưa ngồi, chúng ta chẳng cũng muốn trang nguyên bộ, đúng không?" Mục tiểu thụ nhìn thoáng qua Mục Tú, Nói tiếp, kêu tiểu liên làm sao bây giờ? Các nàng ngày mai liền cuối kỳ khảo thí, với lúc khảo thí xong, làm tiểu liên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bằng không ngươi này thường gân động cốt một trăm thiên, lúc này mới ba mươi ngày, liền tung tăng ngày nhót, bị ngươi có tâm nhìn đến, ảnh hưởng không tốt. Thì, ta phát hiện ngươi so trước kia cẩn thận nhiều. Mục tú tan dương, ta vẫn luôn đều thực thật trọng. Mục tiểu thụ bất mát nói, không thể không nói. Mộc Tú trở về thật đúng là kịp thời, ngày hôm sau, Chu lão sư liền tới tới rồi Mộc Tú trong nhà. Mộc Tiểu Thụ mở cửa, nhìn đến là Chu lão sư, đầu tiên là sửng sốt, liền tiếp đón đều quyền đánh, chạy nhanh chạy mau vào Mộc Tú trong phòng. Mộc Tú đang ở án thư bên cạnh đọc sách, nhìn đến Mộc Tiểu Thụ vội vã chạy vào, kinh ngạc hỏi: "Tỷ, làm sao vậy?" "Mau, mau lên giường nằm hảo, Chu lão sư tới." Mộc Tiểu Thụ một bên nói: Một bên lôi kéo một tú hướng giường phương hướng đi. Mục tú nhanh chóng trải dậy, nam đến trên giường, Mục tiểu thụ đem hơi mỏng chăn phủ giường cho nàng đắp lên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tới rồi cửa liền ngừng lại. Ta có thể tiến vào sao? Chu lão sư thanh âm vang lên. Mau mời tiến. Mục tiểu thụ vén rèm lên, Nhiệt Tính nói, cùng vừa rồi hoảng loạn bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người. Chu lão sư không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Mục tiểu thụ. Lúc này mới bước vào bên trong cánh cửa. Chu lão sư hảo. Mục Tú nằm chào hỏi, làm bộ liền phải lên. Mục Tú đồng học, ngươi còn ở giường thương, ngàn vạn đừng lộn xộn. Chu lão sư chạy nhanh chặn lại nói. Chu lão sư, không có gì đáng ngại, hiện tại trừ bỏ tay cùng chân không thể dùng sức ở ngoài, còn lại đều khôi phục khá tốt. Mục Tú nhìn thoáng qua Mục Tiểu Thụ. Mục Tiểu Thụ đi đến trước giường, đem chăn lấy lại đây, dựa vào Mục Tú phía sau. đỡ nàng nửa ngồi ở trên giường. Con có 4 ngày liền phải chung khảo, ta hôm nay buổi sáng không có tiết học, lại đây nhìn xem ngươi có thể hay không tham gia khảo thí. Chu lão sư nói ra chuyến này mục đích. Không thành vấn đề, lão sư ngài yên tâm, xe lăn chúng ta đều chuẩn bị tốt. Mục tiểu thủ vội vàng nói. Đúng vậy, Chu lão sư, chỉ cần tỷ của ta cho ta đẩy đến trường thi trong phòng học, ta ngồi ở chỗ kia giải bài thi là không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại liền thạch cao đều lấy, chỉ dùng chậm rãi khôi phục thì tốt rồi. Mục Tú giơ lên tay phải vẽ mấy cái vòng lớn vòng, tỏ vẻ viết chữ không bất luận cái gì sự tình. Chương 480 Trung khảo. Chỉ cần có thể đáp bài thi liền hảo, ngươi cái này tình huống tương đối là thủ, Vương hiệu trưởng lần này riêng xin làm người nhà cùng đi, hiệp trợ ngươi tham gia xong khảo thí. Chu lão sư nói. Thật là quá cảm tạ lão sư. Mục Tú sau khi nói xong không khỏi trong lòng cứng lưỡi, cái này Vương hiệu trưởng thật đúng là cơ linh. Đây đều là chúng ta nên làm, trung khảo định ở 25, 26, 27 hào ba ngày, ở 6 nguyệt 24 hào ngày đó nghỉ một ngày xem trường thi, 6 nguyệt 25 hào buổi sáng trực tiếp đến từng người trường thi khảo thí, chờ đến 23 hào sẽ phát chuẩn khảo chứng, ta sẽ giao cho Trần Húc Huy đồng học mang về tới. Chu lão sư nói, Ta nhớ kỹ." Mục tú mặc niệm một lần thời gian. "Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, ở chỗ này, trước tiên cầu chúc ngươi khảo nhập trong lý tưởng cao trung." Chu lão sư nói xong lúc sau, liền rời đi. Mục tú lúc này nghỉ ngơi lại đây, này đem trong nhà phát sinh sự tình đối Mục tiểu thụ nói một lần, Mục tiểu thụ nghe rất là phẫn nộ. "Làm gì muốn cứu nàng, khiến cho nàng đi tìm chết a, các ngươi vì cái gì muốn cứu nàng?" Nếu không phải chúng ta dựa vào chính mình, ngươi có hay không nghĩ tới, chết có thể là chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đi cứu nàng, làm chuyện sai lầm người hẳn là đã chịu trừng phạt, nàng cho dù chết kia cũng là bị nàng bảo bối nhi tử làm hại, cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi đều đầu bị cửa kẹp sao? Mục tiểu thụ nghĩ đến tiếp trước một nhà chết thảm, này đều cùng Lưu Yêu Muội có nhất định quan hệ, nàng trong lòng sinh ra nồng đậm không công bằng cảm giác. Quả thật là người tốt không trừ mệnh, người xấu sống trăm năm. Mục tiểu thụ mặt khí đỏ bừng, cái trán ngân xanh hửa ra, Lưu Yêu Muội đối với Mục tiểu thụ tới nói, là làm nàng sát xác, xác thật thật chịu quá rất lớn thống khổ, cho nên Mục tiểu thụ hận, muốn tới càng vì mãnh liệt. "Tỷ, ngươi cảm thấy nàng hiện tại sống được sẽ giống như trước như vậy sao?" Chính mình bị tội không nói, mà đương trong mắt giống nhau đối đại hai nhi tử lại là như vậy đối nàng, nàng trong lòng không khó chịu. Ý thì theo nàng tính cách, nàng sẽ làm chính mình ăn cái này mệt. Chờ nàng hảo, ta cảm thấy kia mới là trò hay bắt đầu rồi. Mục tú nghĩ đến lưu yêu mội hồi trong thôn sau hết thẻ khác thường hành động, nàng tổng cảm thấy sẽ có việc phát sinh. Mục tiểu thụ bị mục tú như vậy vừa nói, tức khắc trên mặt lộ ra tươi cười. Người nói rất đúng. Nàng cái kia tính tỉnh, ha ha. Không được, các người nhanh lên nhi thi xong, khảo xong ta phải về nhà nhìn xem. Đến lúc đó xem bọn họ như thế nào chó cắn chó đi. Mục Xuân Phong cùng Trần Tiểu Liên tham gia xong cuối kỳ khảo thí, vừa lúc là 23 giờ, buổi tối Mục Tiểu Thụ đi đồ ăn vặt cửa hàng đem xe lăn đẩy trở về, Trần Húc Huy cũng đem mục tú chuẩn khảo chứng mang theo trở về. Thứ 7 tiểu học. Mục Tú nhìn chuẩn khảo chứng thượng trường thi địa điểm, hồi ước thứ 7 tiểu học ở nơi nào. Ta biết này ở nơi nào, khoảng cách ra không tính xa, liền ở chợ bán thức ăn hướng phía trước đi. nọ nhỏ bên trong, mỗi ngày buổi sáng nơi đó đều chen đầy đưa học sinh ra trường. Mục tiểu thụ hơi suy tư, liền nhớ tới ở nơi nào. Xem ra, khảo thí ngày đó muốn sớm một chút nhi đi mới được. Mục tu thật đúng là không biết ở nơi nào. Ngày mai sáng sớm ta liền đi cho ngươi xem trường thi." Mục tiểu thụ nói, "Tỷ, ngươi biết chữ lại không nhiều lắm, vẫn là ta đi thôi, ta này lại không phải thật sự đi không thành lộ." Mộc Tú vẫn là lo lắng một tiểu thụ tìm không thấy địa phương. Ngươi như vậy, vạn nhất bị đồng học cùng lão sư thấy được làm sao bây giờ? Mộc tiểu thụ chặn lại nói: "Tỷ, vậy muốn viễn toái ngươi, đẩy xe lăn." Mộc Tú cười nói: "Trần Húc Huy cũng là kỳ ba ngày khảo thí, chỉ là hắn ở bổn giáo tham gia cuối kỳ khảo thí, mấy ngày nay cũng không nghỉ, tự nhiên là không thể giúp Mộc Tú." Ngày hôm sau, Mộc tiểu thụ làm tốt cơm, ăn xong lúc sau Tiện đường đem Mục Xuân Phong đưa đến đồ an vật cửa hàng buổi Trần Tiểu Liên, lúc này mới đẩy xe lăn đi buổi Mục Tú xem trường thi. Tới rồi thứ 7 tiểu học cửa, tuy rằng mới 8 giờ, cửa trường nơi nơi là dòng người chen chúc xô đẩy, cổng trường khẩu phía trên lôi kéo mẩu đỏ đại biểu ngữ, mặt trên viết thứ 7 tiểu học, trung khảo địa điểm thi, hoan nghênh quảng đại học sinh tiến đến dự thi, chúc các bạn học lấy được ưu dị thành tích. Trong trường học dán các loại trường thi phân bố chỉ hướng độ. Theo bảng hướng dẫn, Mục Tú thực mau liền tìm tới rồi trường thi, không nghĩ tới vận khí còn khá tốt, vừa lúc là lổ 1, như vậy liền sẽ bớt việc rất nhiều. Mục tiểu thủ đem mục tú đẩy mạnh trong phòng học, mỗi chương trên bảng đều dán khảo hào, mục tú tìm được rồi dán chính mình dãy số cái bàn, đệ thập bài nhất hảo, vừa lúc dựa gần cửa sau khẩu, xe lăn ra vào đều phương tiện. Như thế phương tiện, mục tú trong lòng không khỏi nói thầm. Này chẳng lẽ đều là vương hiệu trưởng an bài? Xem xong rồi trường thi, Mục tiểu thụ liền đẩy Mục Tú về nhà. Rốt cuộc nên đón trung khảo ngày này, 7 giờ, Mục tiểu thụ liền đẩy Mục Tú ra cửa, 7 giờ rưỡi tới rồi đầu hẻm, kết quả, trên đường tất cả đều là người, trung khảo cũng là một cái trọng yếu phi thường đại khảo thí. Có Hải tử trong nhà, cả nhà đều xuất động tới đưa Hải tử khảo thí, nay trên đường bị đổ tràn đầy, Mục tiểu thụ đẩy Mục Tú Vài phút lộ trình, Ngạnh Sinh Sinh đi rồi 20 phút. Mục tiểu thủ tê đến một thân hãn, rốt cuộc tới rồi cửa trường, xem ra bảo vệ cửa được đến thông tri, hắn nhìn nhìn Mục Tú chuẩn khảo hảo, cầm vợ đúng rồi một chút, liền đem Mục tiểu thủ cũng thả đi vào. Mục tiểu thủ đem Mục Tú đưa vào trường thi trong phòng học, mới giúp nàng đem vị trí dọn xong, đi ra phòng học, trường thi phát cuốn tiếng chuông liền vang lên tới. Mục Tú nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa. Mục tiểu thụ bị đưa tới một cái trong văn phòng, hẳn là thứ bậc một hồi khảo thí sau khi kết thúc, lại làm nàng ra tới trợ giúp một tú. Thức mau bài thi liền đã phát xuống dưới, mục tú cầm lấy bài thi trước bắt đầu xem đề, hiện tại còn không thể đáp đề, phải đợi đáp đề tiếng chuông vang qua sau mới có thể lấy bút. Trận đầu khảo thí chính là ngữ văn, tam đại chương bài thi, trước sau đều có đề mục, tuy nói cuối cùng một mặt đều là viết văn hô vòng, chính là này đề lượng cũng rất đại. Còn Hảo đề mục tương đối đơn giản, hẳn là tương đối với Mục Tú tới giảng, là rất đơn giản. Chỉ nghe đáp đề tiếng chuông một vang lên tới, Mục Tú cũng đã cầm lấy bút, nước chảy mây trôi giống nhau, nhanh chóng viết lên. Dù sao cũng là một cái tay đáp đề, mà khác một bản tay chỉ có thể nhẹ nhàng rũ xuống tới, liền bài thi đều không thể ấn, tốc độ vẫn là không có trước kia mau, bất quá, Mục Tú vẫn là ở khảo thí kết thúc trước 20 phút viết hảo, nhìn thoáng qua các bạn học Cũng có không ít viết tốt, một túi cuối đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra bài thi. Giám thị lao sư đi ngang qua một túi bên người, đều sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc người tản tật tham gia trung khảo người vẫn là thiếu, chỉ là các lao sư cũng không biết, một túi này chỉ là tạm thời. Thực mò, còn có 10 phút kết thúc khảo thi tiếng trung vang lên, những cái đó không viết xong đồng học, đều lộ ra nôn nóng biểu tình, mà những cái đó viết xong, cũng không khỏi nhanh hơn kiểm tra tốc độ. 10 phút thực mo liền đi qua, thu cuốn tiếng chuông vang lên. Các bạn học, bút bút, ai bút lại động, bài thi liền không thu. Giám thị lão sư nói xong lúc sau, đại đa số các bạn học lập tức toàn bộ buông xuống bút, nhưng là còn có người gấp đến độ còn tại múa bút thành văn. Bên kia vị kia đồng học, người lại không bỏ bút, bài thi liền từ bỏ. Giám thị lão sư chỉ vào phía sau một cái đồng học nghiêm khắc nói. Chương 481 chung khảo 2. Chỉ nghe một tiếng tiêu rên, vị kia đồng học không cam lòng buông xuống trong tay bút. Chờ giám thị lão sư thu xong bài thi, Mục tiểu thụ vội vàng vào phòng học, đẩy một túi, đi thượng vệ đút cờ lúc sau, lại đẩy trở về, chiếu cố nàng uống nước xong lúc sau, liền chạy nhanh rời đi, nàng cũng không xin hỏi Mục tú khảo như thế nào, sợ ảnh hưởng Mục tú kết cục khảo thí tâm tình. Thức mau trận thứ 2 khảo thí bắt đầu rồi, trận này khảo thí là hình học đại số, là tổng hợp vấn Chỉ có hai chương bài thi, Mục Tú nhìn một lần đề mục, có chút khó, xem ra năm nay đề mục siêu cương, cũng không biết sẽ có bao nhiêu các bạn học muốn thua tại này toán học mặt trên. Bất quá liền tính là đề mục khó, này cũng không làm khó được Mục Tú. Mục Tú làm xong lúc sau, lại kiểm tra rồi một lần, thời gian cũng mới qua một nửa. Mục Tú phi thường nhàm chán ghé vào bài thi thượng, Giang thị lão sư mày nhăn đi tới Mục Tú bên lề. Nhưng là hắn chỉ là ngắm một túi bài thi liếc mắt một cái, không khỏi liền thất thần. Giang thị lão sư nhìn nhìn mục túi đáp án, thế nhưng chính diện nhìn đều đúng rồi, hắn giơ lên mục túi bài thi, lại lật qua tới xem xét. Nay vừa thấy, Giang thị lão sư càng là trên mặt tràn ngập kính nể biểu tình, này, này nữ hài tử không đơn giản a. Đặc biệt vẫn là thân thể có tàn tật dưới tình huống, hắn lúc này lại nghiêm túc nhìn hạ trên bảng dán thí sinh tên họ cùng khảo hào. Mộ Tú. Giám thị lão sư đem tên này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Thu bài thi thời điểm, có người liền bắt đầu khóc, xem ra là thi rớt, ở nàng hàng phía trước cái kia nam sinh, bài thi mặt sâu đại để mục thế, nhưng có vài đạo là chỗ trống. "Lão sư, ta lập tức liền viết hảo, lập tức." Một người nữ đồng học khóc sướt mướt lôi kéo bài thi. "Đồng học, đây là quy định, bằng không ngươi nảy bài thi ta từ bỏ." Giám thị lao sư sụ mặt đem bài thi thu đi rồi, tên kia nữ đồng học trực tiếp ghé vào trên bàn lớn tiếng khóc thút thít. Trong ban những cái đó còn không có ly trạng thí sinh một đám đều là ủ rũ cú đôi, nhận thức hoặc là không quen biết đều đang nói nước cờ học để quá khó khăn. Mục tiểu thụ đẩy mục tú dậy đi trường thi, trở về ăn cơm, dọc theo đường đi, gặp rất nhiều trằm mặc hành tẩu đồng học, cùng trận đầu khảo xong giễu rít đối đáp án cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, xem ra Lần này toán học đề mục thật là khó ở không ít đồng học. Buổi chiều ở tam điểm thời điểm có một hồi khảo thí, mỗi ngày khảo thí tâm trạng. Vừa lúc ngày thứ 3 buổi sáng khảo xong. Buổi chiều khảo thí là chính trị, chủ yếu chính là dựa học bằng cách nhớ, đại đa số đều là hỏi đáp đề, đáp án phi thường trường, không có gì bí quyết, chính là ngày thường đại lượng ký ức cùng lặp lại nga nga. Mục tú viết tay đều toan, bài thi thượng dậm dạp tràn ngập đáp án. Ngay đầu tiên khảo thí cứ như vậy vượt qua, Mục Tú về đến nhà, nhìn Mục Tiểu Thụ muốn nói lại thôi bộ dáng, cười nói, "Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta khảo thực không tồi." Mục Tiểu Thụ này điếu một ngày tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Ngày hôm sau khảo thí trận đầu chính là vật lý hóa khảo thí, lão sư yêu nhất treo ở bên miệng một câu chính là, "Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ." Bởi vậy có thể thấy được tới toán lý hóa tầm quan trọng. Đáp để tiếng chuông vừa ra hạ, không khí đều phảng phất động lại, các bạn học có túi đầu chấm 4, có mua bút thành văn, lô hai nghe được đều là sản sạc viết chữ giải bài thi thành. Mỗi cái đồng học đều ở vùi đầu làm bài, một chương bài thi, vật lý chiếm 60 phần, hóa học chiếm 40 phần. Vật lý đề lượng cùng hóa học không sai biệt lắm, nhưng là vật lý cuối cùng đại đề mục muốn so hóa học nhiều ra tới thập phần. Vật lý là một môn thực cần phải có không gian cảm ngành học. Bất quá kia đều là cao cấp vật lý, sơ trung vật lý đối với Mục Tú tới nói, vậy đơn giản cùng cái một giống nhau. Mục Tú lại là xoát xoát xoát vài nét bút liền viết xong. Giám thị lão sư thật là chấn kinh rồi. Trận thứ 2 khảo thí là tiếng Anh khảo thí, trước khảo thí lực, Mục Tú cầm bài thi, bắt đầu nghiêm túc nghe tới. Lúc này tiếng Anh khảo thí vẫn là dựa ra đi ô cùng băng tử, này nhưng không làm khó được Mục Tú. Lúc trước xuất ngoại du thời điểm, nàng đều không cần hướng dẫn du lịch, chính mình chính là một nguồn lưu loát tiếng Anh. Thính lực này khối, nghe viết từ đơn, nghe viết câu cùng lớp chỗ trống để đối nàng tới giảng, quả thực là quá đơn giản, nàng nhẹ nhàng liền đi theo băng từ thanh âm kết thúc mà điền xong. Tiếng Anh bài thi giống ngữ văn bài thi giống nhau, có tam đại trường, đề mục lượng phi thường nhiều, Mục Tú vui đầu làm xong bài thi lúc sau, còn có 20 phút mới nộp bài thi tử, Mục Tú kiểm tra rồi một lần lúc sau, Liên nham chán ở bản nháp trên giấy họa vòng nhỏ vòng, lúc này Giám thị lão sư nhìn Mục Tú, đã có chút bình tĩnh. Cũng không biết vẽ nhiều ít cái, rốt cuộc tới rồi nộp bài thi thời điểm, Mục tiểu thủ cũng là cái thứ nhất vọt vào trường thi, đẩy Mục Tú rời đi. Buổi chiều khảo thí chính là lịch sử, đối với Mục Tú tới nói, cũng là tương đối đơn giản. Ngày thứ 3 khảo thí chính là địa lý cùng sinh vật, Mục Tú giống nhau nhẹ nhàng làm xong bài thi. Trung khảo liền đang gần chương trung kết thúc, kế tiếp chính là trở thành tích nhật tử, đây cũng là khó nhất giao thời điểm, giống nhau thành tích đều là ở hai tuần về sau mới ra đến, muốn đi trường học tra thành tích. Khảo thí trước, mọi người đều đã điền hảo chí nguyện biểu, giống nhau trung điểm thi số ra tới lúc sau, các giao chứng tuyển phân cũng sẽ ra tới, đến lúc đó thư thông báo trúng tuyển cũng đều sẽ gửi qua bưu điện đến trường học. chia đều số gia tới một chu về sau liền có thể tới trường học tra thư thông báo chúng tuyển. Mục tú chí nguyện lúc ấy là chu lão sư giúp nàng điền, căn cứ mục tú ý nguyện, điền tỉnh thành trưởng trung học số 1. Lần này trần Húc Huy khảo thí thành tích hẳn là cũng không tồi, từ hắn về đến nhà, trong miệng hư tiểu ca là có thể cảm giác được hắn vui vẻ. Điểm còn muốn 2 tuần mới có thể ra tới, ta muốn mang theo xuân phong về nhà một chuyến, các ngươi là ở chỗ này chờ thành tích đâu? Vẫn là đi theo ta cùng nhau trở về. Mục tiểu thụ một bên quét tước vệ sinh, một bên dò hỏi: "Tây nhỏ tỷ, ta chủ nhiệm lớp khai cái nghỉ hè lớp học bổ túc, trước tiên học tập sơ nhị tri thức, ta muốn tham gia, nếu ta có thể lại nghỉ hè đem sơ nhị tri thức học giỏi, như vậy ta học kỳ sau không chừng có thể giống Mục Tú như vậy, nhảy một bậc." Trần Húc Huy biểu tình kích động nói, hắn nội tâm quá muốn đuổi theo thượng Mục Tú. Đây là chuyện tốt. Vậy ngươi liền lưu lại tham gia lớp học bổ túc, hảo hảo học tập. Đúng rồi, học phí nhiều ít, ta cho ngươi." Mục Tiểu Thụ chính mình tuy rằng không thế nào ái học tập, chính là nội tâm thích những cái đó học tập hảo, ái học tập người." Vương lão sư nói, Quảng An nói 1 tháng 10 đồng tiền, mặc kệ An nói 1 tháng 6 đồng tiền. Trần Húc Huy trả lời nói: "Đây là 50 đồng tiền, ngươi thu hảo." Mục Tiểu Thụ trực tiếp từ trong túi hảo phóng rút ra 5 trương 10 đồng tiền. Nói thật, Trần Húc Huy thường xuyên ở nhà làm việc hỗ trợ, trước nay không theo chân bọn họ so đo trả tiền, cho nên, Mục Tiểu Thụ đối Trần Húc Huy cũng hảo phóng. "A, cây nhỏ tí, quá nhiều." Trần Húc Huy không nghĩ tới Mục Tiểu Thụ thế nhưng cho hắn như vậy nhiều. "Ngươi lưu chữ, vạn nhất có gì việc gấp phải dùng tiền đâu, ngươi cũng không phải loạn tiêu tiền người, liền nhận lấy đi. Kia chờ đến nghỉ hè kết thúc, ta lại đem còn thừa tiền còn cho ngươi." Trần Húc Huy nghĩ nghĩ, vẫn là trước nhận lấy tiền. Chương 482 hội trong thôn. Hành. Mục tiểu thủ gật gật đầu, dù sao liền tính nàng không đồng ý, y đi theo Trần Húc Huy tính cách, cũng vẫn là sẽ dựa theo hắn phương pháp tới. "Thì, ta cùng ngươi cùng nhau trở về." Mục Tú ngốc tại huyện thành cũng không gì sự làm, còn không bằng trở về đâu. "Hành, vậy mau thu thập thứ tốt, chúng ta sáng mai liền xuất phát." "Nương, ta cuối kỳ khảo thí thành tích làm sao bây giờ?" Lão sư nói một tuần sau đi linh đâu?" Mục Xuân Phong rầu cái miệng nhỏ có chút không tình nguyện nói, "Còn không phải là một cái khảo thí thành tích, đi, chúng ta lúc này đi trước còn xe lăn, đến lúc đó làm tiểu liên trước giúp ngươi lãnh, giao cho Trần Đại gia cho ngươi mang về." Mục tiểu thụ đều có 2 tháng không đi trở về, hơn nữa nàng lại muốn đi xem Lưu Yêu muội hiện tại thế nào, lúc này thật là nóng lòng về nhà. Ta tưởng cái thứ nhất nhìn đến chính mình thành tích Mộc Xuân Phong thấp giọng nói: "Vậy ngươi một người lưu lại nơi này đi, nhớ rõ xem trọng môn, chúng ta đều đi rồi, Trần Húc Huy ở lão sư nơi đó ăn cơm, chính ngươi nấu cơm a." Mộc tiểu thụ trực tiếp than bài nói: "Hảo, không mang theo tỷ tỷ, nương liền mang ta trở về." Lý Hồ ở bên cạnh nghe được nói không mang theo Mộc Xuân Phong trở về, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, vỗ tay tán thành. "Nương, ta và các ngươi cùng nhau trở về." khiến cho tiểu liên cho ta xem thành tích đi. Mục Xuân Phong nghe được Mục Tiểu Thụ cùng Lý Hổ nói sau, lập tức sắc mặt hoảng loạn đồng ý. Mục Xuân Phong sau khi nói xong, lại cho Lý Hổ một cái xem thường, Lý Hổ trên mặt đắc ý lập tức đọc lại, hắn không tự chủ được run lập cập. Mục Tiểu Thụ đối với Mục Xuân Phong gật gật đầu sau, xoay người nhìn về phía Mục Tú khi, khỏe miệng lộ ra một kia thực hiện được tươi cười, thẳng nhìn đến Mục Tú cũng nhuẩn miệng cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộc Tú, Mộc Tiểu Thủ cùng Mộc Xuân Phong Lý Hổ liền đi rồi, trước khi đi, Mộc Tiểu Thủ còn không quên dặn dò Trần Húc Huy, vạn nhất thực sự có gì sự, liền đi tìm Chu Đỗ Quyên. Trần Húc Huy gật gật đầu, tuy rằng hắn thực luyến tiếc Mộc Tú, nhưng là, hắn rõ ràng hơn, chỉ có hắn không ngừng nỗ lực đuổi theo, mới có thể khoảng cách Mộc Tú càng gần một chút, hắn nhất định cũng muốn thi đậu tỉnh thành trường trung học số 1. Bốn người đuổi ở giữa trưa về đến nhà. Chu Thủy Liên nhìn đến hội lâu không thấy một tiểu thụ cùng cháu ngoại ngoại Tô nữ, thật là vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Mộc Xuân Phong cùng Lý Hổ. Tranh sủng dường như tạ vây hữu vòng quấn lấy Chu Thủy Liên, bà ngoại bà ngoại kêu cái không ngừng, đem Chu Thủy Liên hỉ miệng đều khép không được. Chỉ chốc lát sau, Mộc thủy trở về, nhìn đến bọn nhỏ đều đã trở lại, cũng là phi thường vui vẻ. Xuân Phong, Hổ tử, ông ngoại mang các ngươi lấy trích quả nho cùng dương mai đi. Mộc Thủy cười tủm tỉm nói: "Dưa mai loại ở nhà, kia hương vị không ở trên núi ăn ngon, luôn là có chút lên men, còn có kia quả nho mới kết quả, vẫn là thanh, toàn không được, ngươi hái được làm gì?" Mộc tiểu thụ kỳ quái hỏi: "Còn không phải ngươi Trần Thím thay ngén, liền muốn an toàn, càng toàn càng tốt, ta buổi sáng đi trong thôn mua cá đi, vừa lúc gặp được Trần Bí thư chi bộ, hắn biết nhà ta có cây ăn quả, tương ta trích điểm nhi." Mộc Thủy cười ha hả nói: "Cái gì?" Trần Thím thay nén. "Trần Thím có?" Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc buột miệng tốt ra. "Đúng vậy, đều mau 5 tháng, đều hiện hoài, sao Mộc Tú không nói với ngươi?" Chu Thủy Liên kỳ quái hỏi. "Trở về chỉ lo vội khảo thí, quên lúc này sự, hơn nữa Trần Thím sinh không sinh hải tử, ta cùng ngươi nói cái này làm gì?" Mộc Tú nói, làm Mộc Tiểu Thụ nghẹn lời. "Đúng vậy, Mộ Tú một cái tiểu cô nương, lời này nàng cũng ngượng ngùng nói ra a. "Cha, ngươi đích hảo, ta mang theo Xuân Phong đi dượt, ngươi cũng mệt mỏi một buổi sáng, ta vừa lúc đi xem Trần Thiêm đi." Mộ tiểu thụ mới trở về, vừa lúc cũng không có việc gì, đi xuyến xuyến môn, tâm sự thiên đi. "Cương hảo, trước lại đây ăn cơm đi." Chu Thủy Liên hướng về phía đại gia hô một tiếng, tiến phòng bếp bắt đầu đoan đổ ăn đi nhà chính. Ăn qua giữa trưa cơm. Mộc Tiểu Thụ Mộc Xuân Phong đi Trần Bí thư chi bộ trong nhà, Chu Thủy Liên muốn tẩy vài món quần áo, Mộc Thủy mang theo Tiểu Hoa cùng Lý Hồ ở trong viện chơi đùa, Mộc Tú còn lại là đi trên lầu chứa vật hàn, đem năm nay đầu năm làm tốt chăn bông lấy ra tới, thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc, hảo hảo bạo phơi một chút. Lúc trước đông thu hảo lúc sau, một bộ phần bán, một bộ phần giữ lại, sau lại Mộc Tú đi học đội, Trần Đại Nương cùng Chu Thủy Liên liền chính mình đem đông làm bảy tám giường chăn bông. Lúc này Phơi Cái Dì Chăn ngươi cũng không chế nhiệt. Chu Thủy Liên bộ xong, nhìn đến tầng cao nhất Mục Tú đỉnh Đại Thái Dương Phơi Chăn, nàng đi lên tới nói: "Nương, ta chuẩn bị ngày mai liền đi tỉnh thành một chuyến, đêm nay thơ tạm biệt cùng Đông Bị cấp lục gia gia lục mãi mãi mang qua đi." Mục Tú cầm tiểu cây gậy trúc, chụp phủi Phơi Chăn. Năm kia đều nói qua đi, kéo dài tới hiện tại, là nên đi nhìn xem, vạn nhất ngươi thi đậu tỉnh thành cao trung, Còn cần bọn họ nhiều chiêu cứu ngươi một chút đâu." Chu Thủy Liên gật gật đầu. "Không phải vậy nhất, là ta nhất định có thể thi đấu." Mục Tú Cường điệu nói. "Hảo hảo hảo, ngươi nhất định có thể thi đấu." Chu Thủy Liên cười cười, tiếp tục nói, "Ngày mai đi có thể hay không quá hấp tấp, thật nhiều đồ vật đều phải lấy qua đi, lần này làm cha ngươi bồi ngươi qua đi, nhận nhận môn." Lục Gia gia thích gan hươu cá, thịt khô cùng dưa muối linh tinh. Này đồ hắn cũng không thể ăn quá nhiều, thiếu mang một chút nếm thử mới mẹ là được, đến nơi đồ ăn vặt, ta đi hiện trường làm đều được, đừng quên ở lọng điểm nhi con thỏ thịt, làm thành ngũ vị hương. Mục Tú suy tư một chút nói, "Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị một chút." Chu Thủy Liên xoay người đã đi xuống lầu. Chờ đến Mục Tú trên lầu thu thập hảo, trở lại trong viện, nhìn đến trong viện đồ vật, trực tiếp một đầu hắc tuyến. "Nương," Ngươi này chuẩn bị quản gia đều dọn qua đi sao? Chu Thủy Liên liền này một lát sau, lấy ra tới đồ vật, đã xếp thành một đống. Nhân gia thích ăn, liền nhiều lấy điểm nhị, lại không phải cái gì đáng giá thứ tốt. Chu Thủy Liên một bên nói, còn một bên tiếp tục ra bên ngoài lấy. Nương, lục gia gia huyết áp cao, này đó không thể ăn quá nhiều, lại nói ta khai giảng liền đi tỉnh thành, về sau mang mấy thứ này cơ hội nhiều lắm đâu, các ngươi đi xem ta. Rộ vàng mới mẻ mang, lần này theo ta cùng cha ta đi, như vậy nhiều đồ vật, trên đường không hảo mang a." Mục Tú bất đắc dĩ nói. "Cũng đúng." Ta đây lại nhật nhặt. nhặt. Chu Thủy Liên lúc này mới nhớ tới, về sau Mục Tú thật ở tỉnh thành đi học, các nàng khẳng định có không liền sẽ đi xem. Vẫn là ta đến đây đi." Mục Tú thở dài, đi ra phía trước, bắt đầu trang đồ vật. Mục tiểu thụ mang theo một xuân phong trở về thời điểm, Mộc Tú đã thu thập hảo hai cái bao tải. Làm gì đâu? Mộc tiểu thụ tò mò hỏi. Ngày mai Mộc Tú cùng cha ngươi đi tỉnh thành, nhìn xem lục gia gia một nhà, thuận tiện đem tiền còn. Chu Thủy Liên ở một bên trả lời. Ta mang theo Xuân Phong cũng đi thôi. Mộc tiểu thụ nhảy nhót nói. Nương, ta không nghĩ ngồi xe. Mộc Xuân Phong luôn là say xe, cho nên nàng cũng không phải rất muốn ra cửa. Nương, ta đi ta đi. ta không xe xe. Lý Hổ vừa nghe đi tỉnh thành, lập tức liền tới rồi hứng thú, hắn rung rược rơ lên tay. Trưng 483 chuẩn bị đi tỉnh thành. Kìa vẫn là đường đi. Một tiểu thụ nghe được Lý Hổ như vậy vừa nói, nghĩ đến Lý Hổ nghịch ngợm, nàng lập tức đánh mất cái này ý niệm. Lý Hổ thất vọng cuối đầu. Ai nha, đều đường đi, liền tú cùng tú nàng cha cùng đi, trong phòng còn có nhiều như vậy việc nhà nông đâu, chờ một tú khai giảng. Chúng ta lại đưa nàng qua đi. Chu Thủy Liên nhìn đến Lý Hồ nháy mắt dụ dỗ cột đuôi bộ dáng, nàng mở miệng nói. Mục tiểu thư gật gật đầu, ngay sau đó xoay người liền cười tủm tỉm nói, Trần Thím nói lần này tìm người nhìn, là cái tiểu cô nương, nhưng đem Trần Thím hỉ. Nay vẫn là dưỡng khuê nữ hảo, chi kỷ. Chu Thủy Liên nhìn nhà mình này hai cái khuê nữ, thật là một bức có nữ vạn sự đủ bộ dáng. Bất quá Chu Thủy Liên mới vừa nói xong lại thở dài nói: Ngươi tiểu gì ra hiện tại ba đứa con trai, quay đầu lại đến khuyên nàng tái sinh cái khuê nữ mới được. Nương, ngươi nhưng đừng, hiện tại trong thành phố lớn ngõi nhỏ đều là nói chỉ sinh một cái hảo, còn nói cái gì kế hoạch sinh hải tử, về sau một nhà chỉ cho phép sinh một cái hải tử. Mất công ta tiểu gì ra sinh sớm, bằng không phóng hiện tại, sinh không sinh ra tới vẫn là hai nói. Một tiểu thụ nghĩ tới sau lại càng ngày càng nghiêm khắc sinh dục chính sách, Đồng thời may mắn Trần Thím Hoài cũng thật là thời điểm, lại vãn một năm, phòng trứng hỏng rồi cũng chỉ là không vui mừng. Tình nói bữa, nay sinh hài tử còn có thể béo chỉ tính a, không đều là tới một cái sinh một cái sao? Chu Thủy Liên vẻ mặt ngây ngô hỏi. Nay Mục tiểu thụ tức khắc bị hỏi đến nghẹn họng. Đối với nhà này lão tiểu nhân nhiều người như vậy, Mục tiểu thụ thật đúng là giải thích không ra tránh thai vấn đề này. Liên ở Mục tiểu thụ mặt đỏ lên. Vất hết ốc nghĩ nói như thế nào thời điểm, Mục Tú nhìn ra Mục tiểu thụ xấu hổ, nàng mở miệng giải vây. "Nương, sinh nhi tử lại không nhất định không tốt, vẫn là muốn xem cha mẹ như thế nào giáo dục, có người dưỡng ra tới nhi tử cũng thực chi kỳ hiếu kính, không nói cái khác, giống ngươi cùng cha ta, liền tính dưỡng đứa con trai, cũng khẳng định là chi kỳ hiểu chuyện." Mục Tú nói làm Chu Thủy Liên lập tức dời đi lực chú ý, trên mặt tràn đầy thỏa mãn tươi cười. Thủ các ngươi hảo hảo sinh hoạt, ta đời này cũng liền thấy đủ." Chu Thủy Liên cười nhìn phía trong viện, Mục Thủy mang theo Lý Hổ cùng Tiểu Hoa chơi vui vẻ, lúc này Mục Xuân Phong cũng gia nhập đi vào, một mảnh hoan thanh tiếng ngứa, hoa thuận vui vẻ bộ dáng. "Nương, bên kia thế nào?" Mục tiểu thụ theo Chu Thủy Liên ánh mắt nhìn mắt trong viện sau, đương nhiên hạ giọng hỏi. Mục tiểu thụ tuy rằng chỉ hỏi như vậy một câu không đầu không đuôi nói, Chính là Mục Tú cùng Chu Thủy Liên đều nháy mắt nghe minh bạch. Mục Tú đối việc này cũng là phi thường tò mò, nàng dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe tới. Còn có thể thế nào, cũng là nàng xứng đáng. Trước hai ngày Chu Thủy Liên huyền huyền nói tới, Lưu Yêu Muội từ bệnh viện trở về đã khi đã tháng 6 thượng tuần, lần này nàng ở bệnh viện ngây người không ít thời gian, hoa không ít tiền, bất quá tất cả đều là một thủy gánh vác. Lưu Yêu Muội một khôi phục ý thức, Liên La hét muốn một căn mổ sinh tới chiếu cố nàng, kết quả Mục Lao Hán lại thẳng thở dài, Lưu Yêu Muội đem Mục Lao Hán đau mắng một đốn, buộc hắn trở về tìm Nhi Tử tới. Mục Lao Hán bị buộc rơi vào đường cùng, nói cho nàng hai cái nhi tử như thế nào không quan tâm nàng, cuối cùng vẫn là Mục thủy gia tiền suất lực đem nàng đưa đến bệnh viện trải qua. Lưu Yêu Muội bắt đầu không chịu tin tưởng, nói thẳng Mục Lao Hán lừa hắn, kết quả ở bệnh viện ngây người hơn 10 ngày sau, Một căn mộ sinh hoàn toàn không thấy bóng dáng, Lưu Yêu Muội lúc này mới tiếp nhận rồi cái này hiện thực, sau đó liền bắt đầu không nói một lời, trầm mặc lên. Suất viện cũng là mộ thủy tới đón Lưu Yêu Muội, mộ thủy nhìn Lưu Yêu Muội, ánh mắt lỗ trống, không hề tiêu điểm, tóc cũng trắng hơn phân nửa, giống như già rồi mười mấy tuổi giống nhau. Lần này sự tình, mặc kệ từ thân thể vẫn là tâm linh, đều cấp Lưu Yêu Muội mang đến thật lớn thương tổn. Lưu Yêu Muội về đến nhà sau, Liên lại không ra quá môn, nàng vẫn luôn ngốc tại trong nhà, lẳng lặng nằm ở trên giường, làm như đang chờ đợi cái gì giống nhau. Đúng vậy, Lưu Yêu Muội đang đợi Mộc Sinh cùng một căn, nàng liền muốn biết một đáp án, muốn biết Mộc Sinh cùng một căn vì cái gì muốn như vậy đối đãi nàng. Trong thôn đối việc này cũng là truyền tin đồn nhảm nhí, đại gia nhắc tới tới, không phải nói hai huynh đệ không lương tâm, chính là nói Lưu Yêu Muội xứng đáng, còn có nói Mộc Thủy một nháng độc, nói cái gì đều có. Dù sao xem náo nhiệt không chê sự đại, mọi người đều là đang chờ xem mục gia chê cười. Mục Sinh cùng một căn rốt cuộc có chút ngào không nổi nữa, Mục Sinh đi vào một căn trong nhà, hai người nói thầm một phen sau, cùng nhau về tới Lưu Yêu Muội trong nhà. Một hồi đi, hai huynh đệ liền đồng thời cắp Lưu Yêu Muội quỳ xuống, Lưu Yêu Muội nhìn hai cái nhi tử, đôi mắt chậm rãi co tiêu cử, nàng tâm mắt truyền tới hai người trên người. Nương a, đều là nhi tử sai. Mộc Sinh Quỷ xuống tới sau liền trước cho chính mình hai cái tác. Một căn ám đạo một câu quá giảo hòa sau, theo sát cũng học Mộc Sinh Quỷ xuống cũng cho chính mình hai cái tác. Các ngươi còn có mặt mũi trở về? Mộc Lao hắn chỉ vào hai nhi tử khí tay đều ở run run. Nương, đều là Lưu Ngọc Mai, nàng quản trong nhà tiền, nàng không chịu cho ta một phân tiền, ái quân tức phụ có hỉ, ái quân cùng hắn tức phụ cũng ở nhà náo. Nương a, Ta bên người liền ái quân như vậy, một cái hài tử có thể trông cậy vào, ta không thể cùng hắn nháo xa lạ à, bằng không về sau chờ ta già rồi, ai cho ta dưỡng lao tống chúng a. Mục sinh trong giọng nói lộ ra đều là tràn đầy vô năng vô lực, hắn nói xong nải đó sau, dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt. Nương a, nhà ta liền vĩnh huy một cái nhi tử a, hắn so Hải Quân còn lớn tuổi 2 tuổi, lại không nói tứ phủ ta này chi liền phải tuyệt hậu a. Nương a, gia cũng là không có biện pháp. Một căn cũng vội vàng tố khởi khổ tới. Người xem lão nhị gia đều là một đống quê nữ, bọn họ có thể đi dưỡng bên ngoài nhặt được hài tử, dưỡng hại bọn họ người nhi tử, còn dưỡng không biết từ đâu tới đây tao lão nhân, trong thôn kia dựa vào cái gì liền không thể cho chính mình mẹ ruột ra điểm nhi tiền đâu. Mục Sinh càng nói càng tức giận, mục thủy này đó tiền nếu là cho bọn họ thật tốt. Bọn họ đều không cần phát sầu, nhi tử còn có thể quá thực hảo. Đúng vậy, nương, ta cùng đại ca lại không phải thật sự mặc kệ ngươi, chúng ta chính là nghĩ lao nhị như vậy có tiền, khiến cho hắn ra này tiền, đây cũng là cấp nhà chúng ta tỉnh tiền a. Ngươi tưởng a, nếu không phải ngươi sinh này bệnh, Mục Thủy hắn bỏ được vì ngươi tốn một xu. Mục Căn chớp mắt nói, "Phi, ngươi cái hôn trướng đồ vật. Nếu không phải ăn ngươi đưa về tới bệnh gà, ta có thể sinh bệnh. Đem cầm ta 60 đồng tiền trả lại cho ta." Lưu Yêu Muội bị một căn này, một phen đổi trắng thay đen nói khí quá sức, nàng nổi giận đùng đùng ngồi dậy, thuận tay cầm lấy đầu giường đắt biên ly nước, hướng tới một căn trên đầu ném tới. Cái gì? Nương, ngươi là ăn lão nhị ra bệnh gà. Ngươi còn cấp lão nhị trộm lấy tiền. Nương, ngươi cũng quá bất công đi. Mục sinh phía trước không biết nơi này bên còn có như vậy một đoạn sự, hiện tại biết sau, hắn suýt liền đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Đại ca Không phải, nương nàng hồ đồ, ngươi nghe ta giải thích. Một căn không nghĩ tới Lưu Yêu Muội vừa lên tới liền đem việc này cấp nói ra, hắn tức khắc có chút không biết làm sao lên. Chương 484: Một căn muội sinh náo phiền. Lao Tam, ngươi nhảy bản tính đánh cũng thật không tồi, theo lý thuyết, nương sinh bệnh này phí dụng đều đến ngươi bỏ ra, ngươi hắc tâm can hại nương, còn muốn kéo nhà ta đảm đường đệm lưng. Còn có nương, ngươi nếu càng thích Lao Tam, Khiến cho lão Tam cho ngươi dưỡng lao tổng trùng, đừng nghĩ biện pháp tử tan nơi này, lừa tiền đi dưỡng lao tam." Mục Sinh nói xong cái này sau, vung tay, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Đi ra cổng lớn khi, Mục Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vô cùng nhẹ nhàng, này về sau nói ra đi, xem ai còn dám trách hắn, ai làm Lưu Yêu muội quá bất công. Một căn nhìn Mục Sinh rời đi, hắn tức giận đứng lên chỉ vào Lưu Yêu muội nói: Ta hảo ý đưa gà trở về cho ngươi ăn, chính ngươi uống nước lạnh ăn hỏng rồi bụng, ngược lại trách ta đưa gà bên trên, nếu như vậy, kia về sau ta không bao giờ tặng đồ đã trở lại. Sau khi nói xong, một căn cũng lả phất tay áo bỏ đi. Nhìn hai cái nhi tử bực lên lý do một bộ một bộ, từ vào cửa bắt đầu liền câu tham hỏi cũng chưa, một đám tưởng đều là như thế nào thoát khỏi nàng cái này chói buộc. Lưu Yêu muội nghĩ nghĩ không khỏi nở nụ cười. người song sau ghé vào trên giường thân mình một tùng một tùng, ngay sau đó truyền đến áp lực nước nợ thanh. Mục Lao Hán nhìn Lưu Yêu Mộ như vậy bộ dáng, tưởng khuyên cũng không biết nói cái gì đó, cuối cùng hắn thở dài, lập tức đi ra cửa phòng, ngồi xổm trong viện thở dài. Mục Sinh sau khi trở về, gặp người liền nói Lưu Yêu Mộ như thế nào bất công một căn, một căn như thế nào hô hắn, mà một căn còn lại là vô cùng đau đớn chỉ trích Lưu Yêu Mộ đem hắn hiếu tâm đương lòng lang dạ thú. làm hắn như thế nào như thế nào thất vọng vô lòng. Trước mắt, một căn mồ sinh trực tiếp liền không trở về lưu yêu muội nơi đó, hai người đều là ngàn vạn uy khuất. Hai anh em càng là mượn việc này trực tiếp ở không lui tới. Sướng đáng, thật là sướng đáng, nhà ta cứu nàng không mệt, phải làm nàng tổn tại nhìn đến này đó khó chịu, đã chết quá tiện nghi nàng. Mục tiểu thụ nghe xong cảm thấy phi thường hả giận. Ngươi làm sao nói chuyện? Liên tính trong lòng như vậy tưởng, Cũng đừng nói ra tới, Linh đã làm tiên sự, không nói nói quá mức, ngươi lời này nếu như bị người khác nghe được, xem như thế nào sau lưng nói ngươi." Chu Thủy Liên nghe được Mục tiểu thụ nói như vậy, toát ra không tán đồng ánh mắt. "Ra quả người khác làm gì?" Mục tiểu thụ không phục trả lời. "Hai từ mẹ." Tiểu Hoa buồn ngủ. Chu Thủy Liên còn muốn nói gì nữa, Mục Thủy ôm Tiểu Hoa đi đến, Chu Thủy Liên một phen tiếp nhận Tiểu Hoa, mang theo Tiểu Hoa tiến phòng trong đi. Cứ như vậy, chờ đến trạm Vọng Thái Dương xuống núi, Mục Tú đem phơi tốt đông bị mang theo hai giường, Tơ Tầm bị mang theo tám giường, lại tác ba cái bao tải, tổng cộng 5 cái bao tải mới đem đồ vật chăn xong. Nhiều như vậy đồ vật, thật không hảo lấy. Mục Tú trong lòng suy nghĩ, không được lại đi mưa lác đác đồ vật. Hảo lấy hảo lấy. Mục Thủy đi tới, trước đem chăn đông kháng trên vai, trợ thủ đắc lực cắt xách một cái bao tải, còn dư lại hai cái tiểu nhân. Mộc Tú xách theo vừa lúc. Như vậy, ta nói đi, khẳng định có thể lấy động. Mộc Thủy buông trên tay trên người đồ vật, cục lốc nở nụ cười. Ngày mai buổi sáng, làm cây nhỏ mở ra máy kéo đưa các người, trên đường tiết kiệm thời gian, chạy nhanh đi nhà ga, vừa lúc đuổi kịp sớm nhất kia chuyến xe. Chu Thủy Liên nói, "Ừ." Mộc Thủy cùng Mộc Tú đồng thời lên tiếng. Buổi tối thời điểm, Chu Thủy Liên đem bao tốt tiền giao cho Mộc Tú. Luân Mại giận dò Mục Tú nhất định phải tiểu tâm lấy hảo, chỉ cần che chở tiền, khắc cái gì đều làm Mục Thủy làm là được. Cứ như vậy, ngay hôm sau sáng sớm, ba người liền hướng huyện thành chạy đến, Mục Tiểu Thụ đưa bọn họ hai người đưa lên xe tuyến liền về nhà. Mục Tú bọn họ mang đồ vật toàn bộ nhét vào xe tuyến mặt bên dương hành lý, lung lay theo xe tuyến hướng Tô trợ phía Nam chạy tới. Mục Tú con hảo, Mục Thủy cả người đều là vẫn duy trì độ cao khẩn trương trạng thái. Xe tuyến người nhiều, ai tới gần bọn họ, hắn đều phải đánh giá một chút, lần đầu tiên mang như vậy nhiều tiền ra cửa, Mục Thủy rất là cẩn thận. Chờ tới rồi Tô Trợ phía Nam, đã là trạm vãng, hai người ở Tô Trợ phía Nam bến xe phụ gần khách sạn chắp vá một. Buổi tối, sau đó ngày hôm sau buổi sáng đổi thừa tới rồi đi trước tỉnh thành xe buýt. Mục Tú dựa vào cửa sổ, Mục Thủy gắt gao dựa gần Mục Tú bên người, lúc này mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Từ theo vũ vũ liền dũng đi lên, đầu bắt đầu một chút một chút. Mục Tú đã sớm đem tiền bỏ vào không gian, ai cũng đừng nghĩ lấy đi, nàng cũng nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ. Mãi cho đến chạng vạng, xe buýt mới chậm rãi xử vào tỉnh thành ô tô vận chuyển hành khách tổng trạm. Mục Tú ngựa quen đường cũ tiếp tục vào ở lần trước kia ra nhà khách, chẳng qua, lần này, lão bản lại không phải lần trước tới người kia. "Lão bản, dừng chân, muốn phòng đơn." Mộc Tú đi đến quầy, hô một tiếng. "Tuất, muốn mấy gian?" Đang ở túi đầu đánh bàn tính một cái trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Tú. "Hai cái phòng, trước trụ hai ngày." Mộc Tú trả lời nói. Mộc Thủy há miệng thở dốc, ở Tô Trợ phía Nam thời điểm, Mộc Tú chính là khai hai gian, nhưng đem hắn đau lòng hỏng rồi, lúc này hắn vốn định nói trụ một gian là được, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến, Mộc Tú hiện giờ lớn, hai gian liền hai gian đi. Phòng phí cả đêm 5 đồng tiền, 2 gian làm 10 đồng tiền, tiền thế chấp 20. Lão bản ma lưu nói. Tốt. Mục tú lấy ra 40 đồng tiền đưa cho lão bản. Lão bản tò mò nhìn thoáng qua 2 người bọn họ, như thế nào tên kia lớn tuổi nam tử vẫn không núp nhích chạm nơi đó, mà là làm cái này tiểu cô nương bỏ tiền. Lão bản tử quầy lấy ra 2 thanh chìa khóa, đưa cho mục tú. Các người mang theo như vậy nhiều đồ vật, liền trụ lầu một đi. Ra vào cũng phương tiện, đây là 108, 109 phòng chìa khóa, hai gian giữa gần. Hiện tại lầu 1 cũng có phòng. Không bán cơm. Mục Tú tỏ mặt hỏi, lần trước nàng tới thời điểm là lầu 1 bán cơm, lầu 2 trở lên mới là phòng cho khách. Tiểu cô nương, chiều nãy đại sở ta năm ngoái tiếp nhận, sửa chữa một chút, này đống lầu toàn bộ dừng chân, ra cửa giữa gần cái kia tiểu lệ nhà ăn cũng là ta khai, ăn cơm đi nơi đó ăn. Tập gia về sau cũng sẽ sẽ." Lão bản cười nói, "Tốt, kia trông chốc lát chúng ta đi ra ngoài ăn." Mục Tú cầm lấy chìa khóa, đối với Mục Thủy Hồ, "Cha, đi, chúng ta đi trước phòng." Này nguyên lai là đối cha con a, này lương cha thoạt nhìn cũng chính là hơn 40 tuổi, như thế nào nhà này là khuê nữ quản tiền đâu? Bất quá đây là nhà người khác việc nhà, lão bản cũng chỉ là trong lòng kỳ quái thôi. Mục Tú mở cửa, chắc đúng là kinh ngạc một chút, lần này trang hoàng sau, phòng không chỉ có diện tích lớn chút, tuy nói vẫn như cũ không có vệ nước cơ, nhưng mà mỗi cái phòng đều sưng có một cái bồn rửa tay, có thể tiến hành đơn giản rửa mặt, phi thường phương tiện, không cần tẩy cái tay đều phải hướng bên ngoài công cộng vệ nước cơ đi. Chiêu này đã sợ thật sạch sẽ. Mục thủy vào nhà lúc sau, liên tục khen ngợi. Đích xác, tân trang hoàng phòng, mặt tường trắng tinh, Khăn trải giường, vỏ chăn cũng đều là phi thường mới tinh, xo so tô trợ phía nam nhà khách sạch sẽ quá nhiều. Cha, chúng ta trước đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong, lại trở về sửa sang lại đồ đạc, lại hảo hảo tắm rửa một cái, nghỉ ngơi tốt, sáng mai liền đi lục ra ra ra. Mục Tú nói, "Hảo, đều nghe ngươi." Chương 485 cùng nhau đến lục ra. Hai người đồ vật bùng, liền đi ra ngoài ăn cơm. Mộc Tú đã hơn 1 năm không có tới quá tỉnh thành, địa phương khác không nói, liền dừng chân, cái này nhà khách bên cạnh đều đã xẻ ra rất lớn biến hóa. Bên cạnh nhà lầu cũng đều bắt đầu cải thành 5 tầng 6 tầng, liếc mắt một cái nhìn lại, một cái phố đều là các loại nhà khách, tiệm ăn vặt, tiểu thương phẩm cửa hàng, khắp nơi đều là như nước chảy đám người. Tỉnh thành người thật nhiều a. Mộc Thủy lần trước tới tỉnh thành đều là 2 3 năm trước sự tình, khi đó còn không có như vậy phồn hoa cùng náo nhiệt. Chờ ngày mai đi nội thành bên trong, hẳn là biến hóa lớn hơn nữa. Mục Tú nhớ tới một năm trước ở tỉnh thành xem điện ảnh thời điểm, kia mới thật là biển người tấp nập. Hai người liền ở bên cạnh tiểu lệ nhà An Nang cơm, điểm một cái cả chua trứng gà, một cái ớt xanh thì ti, một phần sườn heo chua ngọt, một phần rau xanh canh, một thủy ngày này cũng chưa hảo hảo ăn cơm, liền ăn ba chén cơm, lúc này mới bưng chiếc đũa. Mộc Tú cũng ăn một chén cơm, đồ ăn ăn sạch sẽ, liền canh đều không dư thừa. Cơm nước xong lúc sau, tính tiền, tổng cộng là 20 đồng tiền, tính tiền Mộc Thủy biết giá cả khi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm con số. Mộc Tú nghe được giá cả cảm thấy còn tính hợp lý, hiện tại cái này tiệm ăn còn không phải bình thường gia đình có thể tiêu phí khởi, hơn nữa này mấy mâm đồ ăn phân lượng 10 phần, một cái đại mâm trang tràn đầy, cùng đời so so sánh với quả thực là lương tâm tiệm cơm a. Kết xong chướng ra tới sau, Mộc Thủy liền bắt đầu đoán trách Mộc Tú nói, "Tú a, như thế nào một bữa cơm ăn như vậy quý a?" "Ăn ngon sao?" Mộc Tú nhìn về phía Mộc Thủy hỏi. "Ăn ngon là quái ăn ngon." Chính là Mộc Thủy suy nghĩ một chút, "Này vài món thức ăn hương vị thật đúng là không tồi, hắn ăn căng đều đi không nổi." "Ăn ngon là được, chúng ta có thể ăn vài lần a, ngươi cũng đừng đau lòng tiền, kiếm tiền còn không phải là dùng để hoa." Về sau ta lại nhiều kiếm tiền là được." Mục Tú nói đổ đến một thủy tức khắc cá khẩu không trả lời được. Cũng không phải là sao, trong nhà tiền đều là dựa vào Mục Tú truyền tới. "Ngươi còn nhỏ, về sau tiêu tiền địa phương còn nhiều nữa, không cần từ nhỏ liền ăn xải phong phí một thủy vẫn là nhịn không được nói." "Ta đã biết. Chúng ta mau trở về đi thôi, ta đều mệt muốn chết rồi." Cá nhân tiêu phí quan niệm bất đồng, Mục Tú cũng không nghĩ vì thế tranh luận. "Lão bản Tắm rửa địa phương ở nơi nào? Trở lại khách sạn sau, Mục Tú đến trước đại hỏi: Nam phòng tắm ở lầu 2, nữ phòng tắm ở lầu 1, buổi tối 10 giờ liền không cung ứng nước ấm. Lão bản trả lời nói: Mục Tú cùng một thủy trở lại phòng lúc sau, từng người mang theo tắm rửa quần áo, đi rửa mặt xong, trở về liền ngủ hạ. Vốn tưởng rằng sẽ nhận giường, không nghĩ tới, Mục Tú nằm xuống thực mau liền ngủ say nhìn, một đêm mơ mộng, ngủ thơm ngọt. Phanh phanh phanh Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đánh thức còn ở ngủ say một tú. Ai a? Mộc Tú mở to mắt, nhìn đến trời đã sáng. Tú, là ta. Bên ngoài truyền đến một thủy thanh âm. Mộc Tú mở ra môn, xoay người đi vào phòng, xoa xoa đôi mắt, đầy ngáp. Nay đều 8 giờ rưỡi, ta xem ngươi còn không có động tĩnh, sợ ngươi là ngủ quên. Mộc Thủy giải thích nói. Mộc Tú không nghĩ tới, nàng thế nhưng ngủ như vậy thời gian dài. Cha, ngươi trước đi xuống ăn cơm, cho ta mang một cái bánh bao cùng một cái trứng gà là được. Hảo, vậy ngươi chờ ta. Mục Thủy đi xuống lầu ăn cơm. Mục Tú rửa mặt xong, xoát hảo nha, tô lên mỹ phẩm dưỡng da, lập tức muốn đi lục niệm đông ra, Lục Nguyên lúc này hẳn là đã tới rồi, hai người đã ở tin ước hảo hôm nay cái này nhật tử. Mục Tú diện xuyên một cái màu đen lụa thô khoan chân quần, hai nơi ống quần chỗ từng người thêu hai đóa màu đen hoa mẫu đơn. Đi lại thời điểm, dưới ánh nắng chiết sa hạ, hai đóa hoa như ẩn như hiện, thượng thân là một kiện màu trắng miên luân ngắn tay, cổ áo là đại hoa sen biên, tay áo là năm phần tay áo, trên đầu trải một cái đuôi ngựa biện, xuyên một đôi lập tức lưu hành tở lạt tiệp rảy sang đàn. Một tú lớn lên thuộc về thanh tú khả nhân cái loại này loại hình, dáng người lại trôi chảy, mặc vào này một bộ quần áo, thanh thuần cả 10 phần, càng là đi đường đều mang theo một loại linh động cảm giác. Thức mau Mộc Thủy liền mang theo cơm lên đây, đương hắn nhìn đến một tú khí, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Mộc Thủy còn trước nay chưa thấy qua một tú xuyên thành như vậy. Tú, trước nay chưa thấy qua này bộ quần áo, quá đẹp. Mộc Thủy cảm thán nói, thật là người dựa y ỉa trang, Mộc tú này một tá giả, hắn mới chân chính cảm thấy, Mộc tú thật là có cái đại cô nương bộ dáng. Cha, trong chốc lát đi lục ra ra ra, vẫn là xuyên chỉnh tề điểm nhi hảo. Ngươi như thế nào còn xuyên này thân quần áo, ta không phải cho ngươi chuẩn bị một bộ tân sao? Mục tú hỏi. Nay liên đuổi, mới vừa không phải ăn cơm, sợ lầm dơ, đây là cho ngươi mang, ngươi nhanh lên nhi ăn đi. Mục thủy bung trong tay bánh bao cùng trứng gà, về phòng thay quần áo đi. Lúc này các nam nhân quần áo chủng loại càng thiếu, mục tú cấp mục thủy chuẩn bị quần áo cũng chỉ là bạch áo sơ mi, ca ki bộ quần, còn có giải phóng bài dạy thể thao. Mộc Thủy mặc vào tới, chiếc xe ngăn nắp lại không khác người, làm người nhìn cảm thấy chất phác hào phóng, tâm sinh hảo cảm. Chờ đến thu thập hảo, Mộc Thủy đi bên ngoài ngăn cản cái xe ba bánh, đây là ngày hôm qua hai người bọn họ hạ ô tô thời điểm, nhìn đến này đó xe ba bánh vây quanh đi lên, Mộc Thủy tò mò sau khi nghe ngóng, lúc sau thế mới biết, nguyên lai tỉnh thành này đó xe ba bánh đều là kéo hoa đón khách. Mộc Thủy cản thượng một chiếc xe ba bánh, đem đủ vật phóng hảo, Liên ngồi không giới người, vì thế Mục Tú cùng Mục Thủy liền cùng nhau đi theo xe ba bánh đi hướng lục gia. Khi đó tư gia ô tô cũng không nhiều thấy, đều dựa vào xe ba bánh, còn muốn khảo thí lấy giấy phép xe ba bánh bộ dáng, cùng sau lại xe ba bánh cũng là không giống nhau. Từ mặt bên xem, chính là xe đạp bộ dáng, nhưng là ở một khác sởn sườn, sườn biên, lại mang theo một cái một loạt chỗ ngồi cùng một cái đại bánh xe. Chỗ ngồi chiều dài có 60 cm. Độ rộng có 40cm, trên chỗ ngồi mặt mang theo cái lều, có thể che mưa trắng gió. Này xe đạp hảo, cũng không biết chúng ta nơi đó khi nào có thể có. Mục thủy vớt này tam luân xe đạp, vẻ mặt hâm mộ. Này xe đạp nhưng khó mua, ta này vẫn là đợi gần một năm mới mua được. Sư phó ở một bên nói. Mục tú trong lòng lại tưởng, chờ tới nơi này đi học, đến lúc đó có thời gian, khắp nơi chạy vội hỏi một chút, mua một chiếc vận về nhà. Ngày thường, mục thủy mang theo đồ vật đạp xe cũng phương tiện. Thức mau, liền đến đại viện cửa, mục tú bước nhanh đi qua, trùng hợp vẫn là lần trước cái kêu bảo vệ cửa, hắn nhận thức mục tú, không cần cứ gọi điện thoại, liền cấp mục tú cho đi. Lúc này vừa lúc là 9 giờ nhiều, đại viện tiện nội cũng không nhiều, bằng không liền này một xe ba bánh đồ vật, khẳng định muốn đưa tới không ít người ghé mắt. Đi vào lục niệm đông phòng ở cửa, Cơ ba bánh sư phó cùng một thủy cùng nhau đem đồ vật bắt lấy, một tú đi gõ vang lên đại môn. Thức mau, liền truyền đến tiếng bước chân, môn mở ra sau, lộ ra Lục Nguyên khuôn mặt. Một tú hướng về phía Lục Nguyên không khỏi lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Lục Nguyên bị một tú này cười hoảng hoa mắt, hắn thế nhưng sững sờ ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Chương 486 Một tú cùng Hồ gia lần đầu tiên gặp mặt. Như thế nào, không chào đón chúng ta tới? chuẩn bị làm chúng ta vẫn luôn đứng ở cửa sao?" Mục tú trêu ghẹo nói, theo mấy ngày nay cảm tình gia tăng, mục tú ở Lục Nguyên trước mặt càng thêm tùy ý. Lục Nguyên bị mục tú một tá thú, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn đến mục tú phía sau đứng Mục Thủy, còn có trên mặt đất bao lớn bao nhỏ, chạy nhanh đi ra ngoài, xanh lên trên mặt đất bao tải, sau đó hướng về phía Mục Thủy chào hỏi. "Mục Thủy thúc thúc, ngài cũng tới?" Mộc Thủy cung có đã hơn 1 năm chưa thấy qua Lục Nguyên, lần này nhìn đến, chỉ thấy Lục Nguyên so sánh với phía trước càng thêm anh tuấn đỉnh bản, hắn trong lòng cảm thán, này trong thành hài tử thật là không giống nhau, rõ ràng đều là hai con mắt một chứ miệng, vì sao nhân gia nhìn chính là có khí thế. Mộc Thủy về phía trước một bước, đi trước bước vào đại môn, Lục Nguyên cùng Mộc Tú đi theo phía sau. "Biểu ca, là ai ở gõ cửa a?" Một đạo nũng nịu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó Hồ Hỉ Thụy xuất hiện ở trước cửa. Ngươi là ai? Này Bao Tài hảo rơ a, liền phóng cửa đi, đừng đem trong phòng mà làm rơ. Hồ Hỉ Thụy trước nhìn đến dẫn theo đại Bao Tài đi vào tới Mộc Thủy, nàng cau mày nói. Hồ Hỉ Thụy lúc này hoàn toàn quên, nàng đã từng tới lục gia thời điểm, còn không bằng Mộc Thủy này ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề đâu. Mộc Thủy vẻ mặt xấu hổ dừng lại bước chân, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hỉ Thụy, đây là ta khách nhân. Ngươi chính là như vậy học đối đại khách nhân. Ngươi học lễ phép đâu? Lục Nguyên đi theo Mục Thủy phía sau, hắn nghe được Hồ Hỉ Thụy lời nói sau, mặt trầm xuống nhìn về phía Hồ Hỉ Thụy. "Biểu ca, ta, ta không có ý khác, chính là chính là sợ mà làm giơ." Hồ Hỉ Thụy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Lục Nguyên như thế nghiêm khắc bộ dáng, nàng tức khắc luống cuống. "Mục Thủy thúc, Mục tú, đừng lý nàng, chúng ta vào đi thôi." Dạ Gia gian mãi mãi nhìn đến các ngươi, khẳng định sẽ vui vẻ. Lục Nguyên không để ý đến Hồ Hỉ Thụy giải thích, xem cũng không hề liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp từ bên người nàng gặp thoáng qua. Mục Thủy theo sát thượng Lục Nguyên, Mục Tú đi ở cuối cùng, chỉ là ở đi ngang qua Hồ Hỉ Thụy thời điểm, nhìn nàng một cái, đồng thời, Hồ Hỉ Thụy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tú. Đây là Lục Nguyên đại cô ra cái kia kế lừa đi, tiểu cô nương lớn lên nhưng thật ra thanh tú khả nhân. Như thế nào là như thế này, một cái tính tình. Mục Tú trong lòng lẩm nhẩm nghĩ, nàng là ai? Hồ Hỉ Thụy nhìn đến trang điểm quang thải chiếu nhân Mục Tú sau, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cái này nữ hài tử trang điểm cũng quá đẹp đi, này một bộ quần áo từ nơi nào mua? Không được, quay đầu lại nàng cũng muốn làm mẹ kế cho nàng mua một chiếc, như vậy chờ trở, trở lại trường học sau, nàng mặc vào tới nhất định so cái này nữ hài tử đẹp. Đến lúc đó mọi người đều sẽ hâm mộ nàng. Đúng rồi. Biểu ca cùng nàng cái gì quan hệ? Hôm nay thế nhưng vì bọn họ mà trách cứ nàng, phía trước biểu ca đối chính mình đều là thứ tốt. Hồ Hi Thụy bỗng nhiên nghĩ đến này sự tình, nàng trong lòng loè ra một tia lý trí. Hồ Hi Thụy ở chỗ này đông tưởng tây tưởng, một lúc lại là chỉ nhìn nàng một cái lúc sau liền lướt qua nàng, đi vào phòng khách. Dạ dạ, ngoãn ngoại, các ngươi xem ai tới? Lục Nguyên hướng về phía phòng khách đang ở nói chuyện phiếm Trần Văn Hoa cùng Lục Nghiệm Đông nói. Mục Tú lần này tới, Lục Nguyên cũng không có trước tiên nói cho ra ra náoĩ mãi, chính là tưởng cho hắn hai một kinh hỉ. Lúc này hai người bọn họ đang ở cùng Lục Thiên Phương cùng Hồ Kim Lương nói chuyện phiếm, nghe được Lục Nguyên thanh âm, vài người cùng nhau quay đầu nhìn qua đi. "Mục Tú, ngươi đã đến rồi." "Mục Thủy, ngươi cũng tới." Lục Nghiệm Đông về trước quá thần tới, vui mừng khôn xiết đứng lên. Trần Văn Hoa cũng lộ ra tươi cười. Hồ Kim Lương đánh giá một chút mộc thủy, nhìn xuyên còn tính trình tề, nhưng là đầy mặt phong xương, lại phơi đến như vậy hát, vừa thấy chính là nông thôn tới. Nhưng thật ra bên người cái kia tiểu cô nương, nhìn nhưng thật ra giống cái người thành phố, cũng không biết các nàng là cái gì quan hệ. Này hai người có lẽ là chính mình nhạc phụ nhạc mẫu phương xa thân thích, xem này thuộc lạc bộ dáng, không chuẩn là thường xuyên tới nơi này tống tiền. chứ không được đều xuyên còn tính không tồi, nghĩ đến đây, Hồ Kim Lượng đũ môi, quay đầu, không hề nhiều xem hai người liếc mắt một cái. Lục Thiên Vương cũng đi theo thay đổi biểu tình, bất quá, Lục Nghiễm Đông vợ chồng hai người là kinh hỉ vui sướng, mà nàng còn lại là một độ ngây ngẩn cả người bộ dáng. Như thế nào Lục Nguyên phía sau cái này tiểu cô nương, thoạt nhìn như vậy quán mắt, nhìn đến nàng. Nhìn đến nàng giống như là nhìn đến chính mình tuổi trẻ khi. Khi đó chính mình giống như cũng là như vậy tiểu thiếu khả nhân, càng làm cho Lục Thiên Phương kinh ngạc chính là, cái này cô nương đôi mắt cực kỳ giống nàng nơi sâu thẳm trong ký ức người kia. Chẳng lẽ? Lục Thiên Phương bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng là ngay sau đó lại lập tức phủ định, đứa bé kia đã sớm bị nàng ném đến dã ngoại, như vậy Lãnh Thiên hẳn là đã sớm đông chết. Ma Mục Tú nhìn Lục Thiên Phương liếc mắt một cái sau, tức khắc đối Lục Nguyên phía trước theo như lời Nàng lớn lên cùng Lục Thiên Phương giống nhau nói, tỏ vẻ tin. Lục Nguyên cái này lại cô, thoạt nhìn cùng nàng Đảo thật sự có 6, 7 phần giống. Này Đảo thật là có chút thần kỳ. Ông ngoại, bà ngoại, bọn họ là ai à? Mới vừa ta không cẩn thận nói sai lời nói, các ngươi nhưng đừng giận ta. Hồ Hi Thụy lúc này cũng vào, vẻ mặt thành khẩn đối với Mộ Thủy xin lỗi. Làm sao vậy? Trần Văn Hoa có chút kinh ngạc hỏi. Bọn họ vừa rồi cũng không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì. Vừa rồi ta mới vừa kéo Hà Mã, vị này đại thúc vào nhà tới, ta làm hắn hồ hỉ thủy có chút ủy khuất đem sự tình nói một lần. Thỉ Thụy vẫn là cái tiểu hài tử, đồng luôn vô kỵ, nói nữa, Thỉ Thụy cực cực khổ khổ đem mà kéo hảo. Nang lời này cũng nói không sai. Lục Thiên Vương che chở nữ nhi, không lạnh không đảm nói. Không đáng ngại không đáng ngại, vốn dĩ chúng ta này một đường tới rồi. chính là có chút dơ." Một thủy chạy nhanh vắt tay nói, "Ta như thế nào nhớ rõ, biểu muội mới đến nhà ta thời điểm, kia mới thật là phong trần mệt mỏi." Lục Nguyên là một chút đều không muốn một tú có hại. Biểu Ca hồ hỉ thủy hốc mắt tức khắc liền đỏ. "Mẹ, ta liền biết, ai đều khinh thường chúng ta một nhà, hiện giờ liền cháu ngoại trai đều có thể châm chọc nói móc chúng ta." Lục Thiên Vương nhìn đến Hồ Kim Lương sắc mặt trầm xuống dưới, bất mãn nói, "Lục Nguyên Đây là người cô cô cùng biểu mội, nói chuyện chú ý điểm nhi. Trần Văn Hoa đau lòng khuê nữ mấy năm nay chịu khổ, xù mặt răn rẻ lục nguyên. Một tú tức khắc vô ngữ, lục nguyên cái này cô cô cùng biểu mội, cũng đều không phải cái gì hảo ở chung người, xem ra, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo. Một chút việc nhỏ các người đều hạt ồn ảo cái gì, không thấy một tú cùng một thủy còn đứng đâu. Lục niệm đông thanh em rơi xuống, mọi người đều căm miệng, Mộc Thủy, Mộc Tú, mau đến bên này ngồi xuống, như thế nào lúc này tới tỉnh thành. Lúc Nghiễm Đông nhìn về phía Mộc Tú, nữ khí trở nên cùng ôn hòa lên. Đây là năm nay Tân Đông cùng tơ tầm làm tranh, liền nghĩ cho ngài cùng lục mãễn mãễn đưa lại đây, đặc biệt ấm áp nhẹ nhàng. Mộc Tú chỉ chỉ trên mặt đất bao tải, nói tiếp, còn có trong nhà làm dưa muối cùng đồ ăn vặt, đều mang đến cho ngài nhóm nếm thử mới mẻ. Mộc Tú lần trước cho ta Ta ở thủ đô cái kia giường tơ tằm bị, đắp lên đi đặc biệt thoải mái, so bông chăn nhẹ nhàng ấm áp, ta mẹ cũng thích đến không được. Lục Nguyên ở một bên thiếu chút nữa nói lớn miệng. Chương 487 ảnh chụp. Mục Tu cũng là tâm nhắc tới cổ họng, nhìn Lục Nguyên cuối cùng đem lời nói cấp viên trở về, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này nếu là Lục Nguyên trước công chúng nói ra nàng gửi đồ vật cho hắn. Kia người khác đều nghĩ như thế nào a? Tơ tằm bị chính là cái thứ tốt. Mục Tú, các ngươi thật là có tâm." Trần Văn Hoa trước kia liền tưởng lộng hai giường, chỉ là sợ bị người ta nói làm giai cấp tư sản thấp phong, mấy năm nay chính sách buông lỏng, nhưng là lại cũng không hào lộng, Mục Tú này thật là đưa đến nàng tâm cảm." Thiếu nha đầu thật là vẫn luôn nhớ mong chúng ta a." Lục Nghiệm Đông cảm thán nói, "Ta khoảng thời gian trước trường học phát sinh sự tình, lại cấp lục gia gia tìm phiền toái." Mục Tú mang theo xin lỗi nói, kia đều là chuyện nhỏ, về sau có cái gì giải quyết không được sự tình, cứ việc tìm ta." Lục Nghiễm Đông đã biết sự tình ngon thuần, hắn vất vất tay sang sẵn nói. Môi ở một bên Lục Thiên Vương, Hồ Kim Lương còn lại là kinh ngạc nhìn về phía Mục Tú, "Cái này tiểu cô nương, thế nhưng có thể làm không dễ dàng hứa hẹn hỗ trợ Lục Nghiễm Đông nhà ra, này tiểu cô nương rốt cuộc cùng lão gia tử là cái gì quan hệ?" "Vậy trước cảm ơn Lục gia gia." Mục Tú ngọt ngào nói. Mộc Thủy đứng ở một bên, cũng lộ ra tươi cười, hắn ăn nói vụ vẻ, làm bối cảnh tưởng thì tốt rồi. Các ngươi lần này tới, đai mấy ngày a? Lục Niệm đang hỏi. 3 ngày đi, đến xem Lục gia gia Lục nãi nãi, lại đi dạo tỉnh thành, nhìn xem trường học, liền đi trở về. Mộc Tú trả lời nói. Mộc Tú, lần này ngươi khảo thí thế nào? Lục Nguyên ở một bên hỏi. Còn hành đi. Mộc Tú nghĩ nghĩ nói. Gia gia Nai nai, Mục Tú lần này báo chí nguyện là tỉnh thành trường trung học số 1, về sau là có thể thường xuyên tới xem các ngươi." Lục Nguyên quay đầu đối Lục Nghiệm đang nói, "Thật vậy chăng?" Trần Văn Hoa kinh ngạc hỏi, "Rốt cuộc tỉnh thành trường trung học số 1 liền tính là tỉnh thành hai tử, cũng đều không nhất định khảo được với. Ngươi dì khi thấy Lục Nguyên cùng Mục Tú nói qua không đáng tin cậy nói, ta liền biết Mục Tú đứa nhỏ này chú ý lại, Mục Thủy a, ngươi có phúc khi a." Giống như vậy một cái hảo nữ nhi. Lục Nghiệm đông tràn đầy cảm khái nói. Lục Thiên Phương sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên. Mục Thủy còn lại là vẫn luôn cục lốc mà cười. Thành tích còn không có xuống dưới đâu, bất quá hẳn là không sai biệt lắm. Mục Tú trong lòng tự nhiên là có nắm chắc, chỉ là thư thông báo chúng tuyển không xuống dưới phía trước, vẫn là không cần nói quá văn toàn, Mục Tú liếc liếc mắt một cái Lục Nguyên, có điểm đoán trách hắn lanh muồm lanh miệng. Đúng vậy, thành tích còn không có ra tới đâu, có thể hay không thi đấu còn không nhất định đâu. Lục Thiên Phương nhịn không được nói, nàng nhìn đến Lục Nghiệm Đông khen Mộc Tú, người một nhà đối Mộc Tú như vậy thân thiết, chính là trong lòng không thoải mái. Lục Nghiệm Đông mặt tức khắc lại trầm xuống dưới. Mộc Tú xem không khí lại không đúng rồi, nàng chạy nhanh đứng lên nói, "Lục gia gia, Lục nãi nãi, chúng ta đã đem đồ vật đưa lại đây, này cũng không chậm trễ các người, các người huyễn bội, ta cùng cha ta đi trước." Đi cái gì đi, giữa trưa liền lưu lại nơi này ăn cơm, tới, Mục Thủy, chúng ta đi thư phòng tâm sự, gần nhất chính sách nhiều như vậy, trong thôn đều có chút cái gì mới mẻ sự lục niệm đông, kéo Mục Thủy, liền đi vào thư phòng. Mục Tú thấy thế, lập tức thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, may mắn nàng tới trên đường đối với Mục Thủy ngàn dặn dò vạn công đạo, đừng làm Mục Thủy ở lục gia người trước mặt nhắc tới vay tiền trả tiền sự tình, hết thệ về nhà mình sự tình đều ít nói. Vàng không lúc này nói lỡ miệng lộ tẩy làm sao? Mộc Tú, cùng ta lên lầu, ta tân được mấy quyển thư, thực không tồi." Lục Nguyên chụp một chút Mộc Tú bà vai, ý bảo nàng đuổi kịp. "Mộc Tú, đại thật xa chạy tới, như thế nào cũng muốn ở nhà ăn bữa cơm, ta làm tiểu lâm nhiều mua chút rau đi." Trần Văn Hoa xoay người đi phòng bếp. "Ừ." Mộc Tú nhìn đến Mộ Thủy đều đã vào thư phòng, chỉ có thể gật gật đầu, đi theo Lục Nguyên cùng nhau lên lầu. Hồ Hi Thụy không khỏi nắm chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, nàng lần đầu tiên nhìn đến biểu ca đối người lộ ra như vậy ôn nhu tươi cười. Lục Thiên Phương nhìn nhìn Mục Tú lên lầu bóng dáng, nghĩ nghĩ, quay người đi theo đi phòng bếp, nàng muốn hỏi một chút mẫu thân, cái kia kêu, kêu Mục Tú nữ hải là ai. Mục Tú đi theo Lục Nguyên mới vừa tiến vào phòng, Lục Nguyên xoay người, đem cửa thư phòng đóng lại, đi đến án thư bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng ảnh chụp, đưa cho Mục Tú. Ta đem ảnh chụp tẩy ra tới lúc sau, cũng đi một ít báo xã hỏi qua, tìm kiếm này mười mấy năm tỉnh thành báo trí thượng tìm người thông báo, không có bất luận cái gì phát hiện. Lục Nguyên nói, Mục Tú đang ở lật xem một chương lại một chương ảnh chụp, Lục Nguyên chụp ảnh kỹ thuật không tồi, ảnh chụp thoạt nhìn phi thường rõ ràng. Ở biển người mênh mang chung tìm kiếm một người, giống như biển rộng tìm kim, chỉ có thể từ từ tới. Mục Tú thở dài một hơi, nói tiếp, Chúng ta vẫn là đi trước đem nàng cứu ra lúc sau, đưa đến bệnh viện, đến lúc đó có thể thu hoạch càng nhiều manh mối, lại đi giúp nàng tìm kiếm người nhà đi. "Hảo, kia chúng ta cái gì thời gian xuất phát? Ngày mai ta đi trường học nhìn xem, lại mang theo cha ta khắp nơi đi dạo, liền trở về đi. Lần này tới, chủ yếu cũng là cho lục ra ra lục ngoạiễn ngoại đưa điểm nhi đồ vật lại đây." Mục Tú nói, "Ngày mai ta bồi ngươi đi trường học đi xem một chút." bất quá nghỉ hè, trường học chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, không thể đi vào. Lục Nguyên nói, ngươi phải có sự liên vội ngươi, ta chính mình có thể tìm được. Trước mắt, bọn ngươi mới là chuyện của ta. Lục Nguyên ánh mắt thật sâu nhìn về phía Mục Tú, nói tiếp, sang năm là đại học cuối cùng một năm, các bạn học toàn bộ ở bệnh viện thực tập, cho nên năm nay nghỉ hè liền không đi gặp tập, chờ đến 15 tháng 8 hào thống nhất đi thực tập. Mấy năm nay Khó được ngươi có một cái nghỉ hè, còn muốn mời ta lại đi trong núi." Mục Tú cười nói, "Chính là ta cảm thấy, nay sẽ là ta vượt qua nhất có ý nghĩa một cái nghỉ hè." Lục Nguyên lời nói có ẩn ý nói. Mục Tú trong lòng rung quá một tia ngạc nào, chỉ là, hai người đều không có đi đâm thủng kia tầng ngông lùng, như bây giờ cũng khá tốt. Nơi này có mấy quyển thư, là ta trước đó không lâu ở trường học bên cạnh hiệu sách đọc tới, ngươi hẳn là sẽ thích. Lục nguyên tử trên kệ sách rút ra mấy quyển thư, đặt ở trên bàn sách. Mục tú nhìn lướt qua, thế nhưng là nước ngoài phiên dịch thư, hoa trả nữ đỏ và đèn kiêu hanh và định kiến. Này mấy quyển thư khá xinh đẹp, ta lúc trước xem chính là thuần tiếng Anh phiên bản, lần này nhìn đến có tiếng Trung phiên bản, liền chạy nhanh mua tới. Ơn, ta thực thích. Mục tú trở lại thời đại này, không có quá nhiều giải trí tiết mục, còn hảo nàng lúc trước ở trong không gian thả không ít. Đuổi rồi không ít thời gian, nhưng là này đó thế giới danh tác, thật đúng là không phóng mấy quyển. Còn có, đây là ta đi mua quần áo thời điểm, nhìn đến hai vai bao, khá xinh đẹp, liền mua một cái, về sau ngươi ra cửa, có thể trang rất nhiều đồ vật. Lục Nguyên đi đến ngăn tủ bên, mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra tới một cái hồng lam giao nhau hai vai bao, nhan sắc phối hợp rất là xinh đẹp, cũng không giống thuần màu đen như vậy hiện cùng tên. Chương 488 ảnh chủ hai. Nay vài lần, Lục Nguyên nhìn thấy một túi, đều chỉ thấy nàng nghiêng bối cái túi xách, trang không thượng mấy thứ đồ vật, hắn liền bắt đầu lưu ý hai vai bao, thủ đô cửa hàng mau bị hắn chạy biến, mới tuyển một cái hắn cảm thấy vừa lòng. Ngươi này lại đưa ta sếp vợ, lại đưa ta bao, ta những cái gì cũng chưa cho ngươi mang. Tháng trước là ngươi sinh nhật, đây là ngươi quà sinh nhật, đáng tiếc lại không có thể đúng giờ đưa đến ngươi trong tay, ngươi liền nhận lấy đi. Chờ ta sinh nhật, ngươi đừng quên tặng cho ta lễ vật là được." Lục Nguyên trong lòng lại ám đạo, sang năm Mục Tú 18 tuổi sinh nhật, hắn vô luận như thế nào đều sẽ bồi nàng cùng nhau quá. "Hành, chờ ngươi sinh nhật, ta cần phải chuẩn bị một phần đại lễ vật." Mục Tú cũng là tiêu xái người, tiếp nhận cặp sách, đem sách vở bỏ vào trong bao, lại muốn đem trân châu ảnh chụp cũng đều nhét vào cặp sách. "Ta lưu mấy chương, còn lại ngươi đều có thể mang đi." Lục Nguyên từ ảnh chụp bên trong rút ra mấy chương, tùy tay nhét vào trên bàn sách vợ. "Chúng ta đây đi xuống lầu đi, ta cấp lục ra ra làm lượng đạo đồ ăn." Mộc Tú đeo lên cặp sách nói, "Tuất, ta cũng đi xem già già cùng Mộc Thủy thúc đều liêu cái gì." Lục Nguyên đứng lên, mở ra thư phòng môn, chỉ nghe được ai nha một tiếng. Ngay sau đó chính là một bóng người một cái lão đảo ngã tiến vào, về phía trước đi rồi vài bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi đứng ở ngoài cửa làm gì đâu? Lục Nguyên nhìn đến là Hồ Hỉ Thụy, không khỏi lén hạ mặt. Lần trước căn tiếc thời điểm, nghĩ đến là lần đầu tiên nhìn thấy cái này biểu muội, lại là thân cô cô kế nữ, Lục Nguyên thái độ lại không tốt, đối với Hồ Hỉ Thụy còn tính thượng là ôn hòa. Không nghĩ tới, cái này biểu muội như thế nào càng thêm cuốn lấy hắn, vốn tưởng rằng quá xong năm lúc sau, cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa, kết quả Lục Nguyên lần này trở về lại gặp bọn họ. Nguyễn Lai, Hồ Kim Lương bởi vì Lục Nghiệm Đông trợ giúp, tuy rằng không lên làm xưởng trưởng, nhưng là lại cũng lăn lộn cái bộ môn trường khoa, Hồ Kim Lương vui mừng quá đỗi, lập tức mang theo lão bà hài tử lại đây cảm tạ lão gia tử. Hắn tâm tư linh hoạt, biết muốn nhiều ở lão nhạc phụ trước mặt nhiều suất tổn tại cảm. Này đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hơn nữa Hồ Kim Lương nói ngọt, Trần Văn Hoa càng thêm đối hắn vừa lòng lên. Bắt đầu kia 2 ngày, Lục Nguyên đối Hồ Hỉ Thụy còn xem như khách khí, chỉ là ngày hôm qua, Lục Nguyên thế nhưng nhìn đến Hồ Hỉ Thụy đem hắn tắm rửa xuống dưới giơ quần áo giặt sạch, hắn thật sự chịu không nổi, bản hạ mặt răn rệ một đốn nàng, nam nữ có khác, hắn quần áo chính hắn sẽ tẩy, mặt sau liền bắt đầu cùng Hồ Hỉ Thụy bảo trì khoảng cách. "Ta, ta muốn mượn quyển sách nhìn xem." Đang chuẩn bị gõ cửa, biểu ca ngươi liền đem cửa mở ra. Hồ Hỉ Thụy hoảng loạn giải thích nói, thì thật nàng mới vừa đem lô thai gián đến trước cửa, muốn nghe xem Lục Nguyên cùng Mục Tú đang nói chuyện cái gì, không nghĩ tới, Lục Nguyên liền đem cửa mở ra. Trên bàn kia hai quyển sách, ngươi trước cầm đi xem, nhớ rõ đem cửa đóng lại. Lục Nguyên nhàn nhạt nói xong, liền cùng Mục Tú cùng nhau xuống lầu. Hồ Hi Thụy nghiến nghiến răng, đi vào thư phòng, tùy ý cầm hai quyển sách, tức giận trở lại trong phòng, rống muốn xì hơi dường như, đem sách vở ném tới trên mặt đất. Sau đó nàng ghé vào trên giường dặn dỗi. "Mẹ, kia hai người là ai a?" Lục Thiên Phương theo tới phòng bếp, đứng ở Trần Văn Hoa bên cạnh, mở miệng hỏi. "Mục Tú cùng nàng ba, là cái dạng này." Trần Văn Hoa nói ngắn gọn, đưa bọn họ cùng Mục Tú nhận thức kết giao nói đơn giản một chút. "Mục Tú nương trưởng gì dạ a, tên gọi là gì?" Lục Thiên Phương nhất quan tâm chính là cái này. "Tiêu Chu Thủy Liên, cũng là cái người đáng thương." Ở nhà chồng quá nhật tử thật là khổ, bất quá, hiện tại cũng khổ tận cam lai." Trần Văn Hoa cảm thán nói. "Cái kia Chu Thủy Liên trưởng rỉ dạng?" Lục Thiên Vương tiếp tục truy vấn. "Thật vậy, khi đó ở bệnh viện nhìn thấy nàng, mới sinh hài tử, liền đón thịt đều ăn không được. Kia nàng gặp ngươi, có hay không nói cái gì?" "Nàng có thể nói cái gì a, chính là cảm tạ ta và ngươi ba linh tinh nói, ngươi đứa nhỏ này, hôm nay làm sao vậy?" Như thế nào đối một tú mẹ như vậy cảm thấy hương thú. Trần Văn Hoa kỳ quái nhìn về phía Lục Thiên Phương. Ta đây là tò mò, một cái cái dạng gì mẹ có thể sinh ra tới như vậy đẹp khuê nữ. Lục Thiên Phương trột dạ nói. Bọn họ một nhà đều là thành thật buồn phận người, chúng ta đều phi thường thích một tú. Trong chốc lát, ngươi nói chuyện cũng chú ý điểm, biệt tài trở về liền trọc ngươi ba sinh khí. Trần Văn Hoa dặn giò nói. Mẹ, ta trước lên lầu nằm một lát. Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Đi thôi, cơm làm tốt ta thêu ngươi ăn cơm." Lục Thiên Vương đi ra phòng bếp, trong lòng vẫn như cũ có điểm bất an, tổng cảm thấy cái này lớn lên cùng nàng có chút giống nữ hải, làm nàng cảm giác thực không thoải mái, làm nàng có loại không nghĩ tái kiến nàng cảm giác. Lục Nguyên cùng Mục Tú ở cửa thang lầu gặp Lục Thiên Vương, chào hỏi, liền từng người hướng tới từng người phương hướng rời đi. Lục Thiên Vương đi ngang qua hồ Hỉ Thụy phòng thời điểm, Nghe được bên trong truyền đến ném đồ vật thanh âm, nàng gõ gõ môn, không động tĩnh, nên một chút bắt tay, cửa không có khóa, nàng đi vào. "Hi Thụy, làm sao vậy? Như thế nào đem thư đều ném trên mặt đất?" Lục Thiên Vương ở hồ Hi Thụy trước mặt vẫn luôn cũng sắm vai chính là cái hảo tính tình mẹ kế. "Không cẩn thận rất đi." Hồ Hi Thụy về điểm này nhi thiếu nữ tiểu tâm tư, như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Lục Thiên Vương ngồi xổm xuống dưới, Đem sách vợ nhặt lên, đang chuẩn bị đứng lên, bỗng nhiên thấy được rơi dụng trên mặt đất ẩm trụ, nàng đi lên trước, nhặt lên ảnh chụp, chỉ nhìn thoáng qua, liền lộ ra hoảng sợ biểu tình, người này, nàng lại quen thuộc bất quá, liền tính hiện tại dáng vẻ này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhiều năm trước kia đoạn phủ đầy bụi chuyện cũng lập tức giống như hải triều ôm vào nàng trong góc bên trong. Người này ảnh chụp từ đâu tới đây? Lục Thiên Phương phục hồi tinh thần lại, Lập tức bước nhanh đi đến Hồ Hỉ Thụy trước giường, sắc mặt dữ tợn, trong thanh âm mang theo thế lương. "Ảnh chụp? Cái gì ảnh chụp?" Hồ Hỉ Thụy bị Lục Thiên Phương bộ dáng sợ tới mức ngồi dậy, nàng vẫn là lần đầu tiên từ Lục Thiên Phương trên mặt nhìn đến loại này đáng sợ biểu tình. Hồ Hỉ Thụy tiếp nhận ảnh chụp, nhìn kỹ xem, đối với Lục Thiên Phương lắc lắc đầu nói thẳng không biết. "Đây là từ ngươi dưới giường nhặt được, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu?" Lục Thiên Phương không khỏi nâng lên thanh âm, Dũa tay bắt được Hồ Hỉ Thụy thủ đoạn. "Mẹ, ta, ta thật không biết này ảnh chụp từ đâu tới đây." Hồ Hỉ Thụy bị Lục Thiên Vương biểu tình dọa tới rồi, nàng lắp bắp nói, "Ta, ta vừa rồi tiến vào, liền ném sách vợ, ngay ảnh chụp có thể hay không là từ sách vợ rút ra tới." "Sách vợ từ đâu tới đây?" Lục Thiên Vương hồng mắt truy vấn nói. Mới vừa biểu ca cùng một tú ở thư phòng, ta đi vào thời điểm, trên bàn liền này mấy quyển thư. Ta cầm liền đã trở lại. Hồ Hi Thụy nói xong, thất cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Thiên Vương, nhịn không được tò mò hỏi: "Mẹ, này ảnh chụp thượng nữ nhân là ai a?" "Ngươi nhận tức sao?" "Ta như thế nào biết là ai, không có biết." Lục Thiên Vương đem ảnh chụp bỏ vào sách vở. "Ta đi đem sách vở thả lại đi, dù sao buổi chiều chúng ta muốn đi, mặt khác đừng với bất luận kẻ nào nói ảnh chụp sự." Chương 489 nghi hoặc thật mạnh. "Đã biết, mẹ." Cô Hi Thụy tuy rằng trong lòng cảm thấy Lục Thiên Vương có chút cùng dễ vãng không lớn giống nhau, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Lục Thiên Vương cầm hai quyển sách, đi đến Lục Nguyên thư phòng, nàng biết hắn lúc này không ở, vì thế trực tiếp mở ra cửa phòng, đi vào, đem sách vở phóng tới trên bàn sách, xoay người liền rời đi. Chỉ là Lục Thiên Vương mới vừa đi tới cửa, đột nhiên dừng lại bước chân, quay người bước nhanh đi đến trước bàn, từ sách vở rút ra một chương ảnh chụp, bỏ vào túi. Thần sắc vội vàng trở lại chính mình phòng ngủ. Ngươi như thế nào sắc mặt như vậy khó coi. Hồ Kim Lương đang ở trong phòng ngủ sửa sang lại hành lý, dựa theo kế hoạch, bọn họ giữa chưa ăn cơm xong liền phải rời đi lục gia, hồi chính mình trong nhà. Không có việc gì. Lục Thiên Vương ngồi xuống, tâm loạn như ma, đầu tiên là xuất hiện cùng chính mình lớn lên tương tự một tú, vốn đang cho rằng này chỉ là cái trùng hợp. Không nghĩ tới lại từ lục nguyên nơi đó thấy được nữ nhân kia ảnh chụp. Xem ra cái này Mục Tú, không phải cùng chính mình có quan hệ gì, mà là cùng nữ nhân kia có quan hệ gì. Nhưng là vừa rồi Trần Văn Hoa cũng nói, Mục Tú nương như thế nào như thế nào, hơn nữa Mục Tú giống như cái gì cũng không biết bộ dáng, nữ nhân kia cái gì cũng chưa nói qua sao? Bất quá từ trên ảnh chụp tới xem, như thế nào cảm giác nữ nhân kia thoạt nhìn thực không bình thường, hai mắt dại ra, Như thế nào ở tại như vậy giơ loạn trong hoàn cảnh? Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Một cái lại một cái nghi vấn bối rối trạm đất Thiên Vương. Lục Thiên Vương đầu đều phải tưởng nổ mạnh. Thiên Vương, Thiên Vương. Hồ Kim Lương hô hai tiếng, Lục Thiên Vương đều vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia phán đốc, hắn đã đi tới, vỗ vỗ nàng bà vai. A, làm gì? Lục Thiên Vương suy nghĩ bị đánh gãy, nàng nhìn về phía Hồ Kim Lương hỏi. Mẹ Têu chúng ta ăn cơm đâu, ta kêu ngươi vài thành, ngươi cũng chưa phản ứng. Hồ Kim Lương cũng cảm giác được Lục Thiên Phương hôm nay thực không thích hợp, hắn quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ta tối hôm qua không nghỉ ngươi tốt, đi, xuống lầu ăn cơm đi. Lục Thiên Phương miễn cưỡng bày trừ vẻ tươi cười, đứng lên, hướng dưới lầu đi đến. Hồ Kim Lương còn lại là lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo nàng phía sau. Hôm nay làm rất nhiều người thích ăn đồ ăn, chạy nhanh nếm thử. có rất nhiều mổ tú làm, tay nghề của nàng chính là xo so bên ngoài đầu bếp tay nghề còn hảo. Trần Văn Hoa kéo Lục Thiên Phương tay, đầy mặt yêu thương nói: "Thiên Phương mấy năm nay vẫn luôn không có trở hoàn rồi gói, về sau thì tốt rồi, chúng ta sẽ thưởng xuyên trở về xem ngài cùng ba ba." Hồ Kim Lương nói ngột nói: "Hảo, nhất định phải thường trở về. Nhanh ăn cơm đi, đừng bỏ lỡ xe tuyến." Lục Nghiệm Đông mở miệng nói: "Mọi người đều theo thứ tự ngồi xong, Mộc Thủy ngồi ở Lục Nghiệm Đông bên trái, theo thứ tự là Lục Nguyên cùng Mộc Tú, bên phải theo thứ tự là Trần Văn Hoa cùng Lục Thiên Phương một nhà ba người. Mộc Tú, hai ngày này làm Lục Nguyên hảo hảo bồi các ngươi cha con hai người ở tỉnh thành đi dạo, các ngươi thật vất vả tới một chuyến, nhất định phải ăn được chơi hảo." Lục Nghiệm Đông cười nhìn về phía Mộc Tú. "Lục gia gia, ngài đừng quá khách khí, về sau không chừng ta phải thường xuyên đến quấy rầy ngươi đâu." Mộc Tú nghịch ngầm nói: Ta đây quá hoang nên, ta và ngươi lúc nãy nói cả ngày liền cảm thấy này trong phòng quá an tĩnh. Ông ngoại bà ngoại, ta đặc biệt tưởng cùng các ngươi. Hồ Hỉ Thụy ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói: "Chờ lần này trở về, nhìn xem Hỉ Thụy có thể hay không chuyển tới tỉnh thành tới đọc sách, nếu có thể nói, khiến cho nàng thay ta tới hiếu kính ba mẹ đi." Lục Thiên Phương ở một bên xen vào nói nói: "Ngươi coi như gia, cũng không hỏi xem Hỉ Thụy ba ý kiến." Trần Văn Hoa nửa là nói giỡn nửa là nhắc nhở Lục Thiên Vương, việc này nàng nói không thích hợp. Lời này đặt ở trước kia, Lục Thiên Vương khẳng định sẽ không nói suốt gǒu, rốt cuộc Hồ Kim Lương liền này một cái khuyên nữ, sao có thể buông tay, chính là trước mắt tình hình, làm nàng tràn ngập nguy cơ cảm, nàng không thể mất đi Lục gia này tọa chỗ dựa, nàng cần thiết không ngừng gia tăng ở Lục gia lợi thế. Hi Thụy vẫn là có chút tiểu, tới chỉ biết cấp ba mẹ thêm phiền toái. Chờ nàng quá 2 năm thượng cao trung lại qua đây, lúc ấy hiểu chuyện, mới sẽ không chọc phiền toái. Hồ Kim Lương Uyển chuyển mở miệng cự tuyệt nói, trong lòng lại đối Lục Thiên Phương bắt đầu bất mãn, như vậy sốt ruột đem Hỉ Thụy đưa ra đi, có phải hay không ghét bỏ nàng. Hồ Hỉ Thụy thích ở Lục gia, cũng là giới hạn trong Lục Nguyên ở thời điểm, nếu không phải bởi vì cái này biểu ca, làm nàng bồi này đối qua tuổi trăm nửa hơn nửa không phải thân ông ngoại bà ngoại, nàng cũng không muốn. Rốt cuộc nàng hiện tại trở về là trưởng khoa khuê nữ ở nhà xưởng sâu trùng, lão sư cùng các bạn học đối nàng đều là thập phần khách khí. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể đoạt người sở ái, này Hỉ Thụy nhiều nhận người thích, nếu là ta khuê nữ, ta nhưng luyến tiếc làm nàng rời đi ta bên lỡi, Thiên Phương, đối Hỉ Thụy nhất định phải hảo, đứa nhỏ này không tồi. Trần Văn Hoa ra tiếng đánh giảng hòa. Lục Nguyên, ngươi nghỉ hè chuẩn bị làm cái gì đâu? Lục Nghiệm Đông nói âm rơi xuống, Lục Thiên Vương lập tức tinh thần tỉnh táo, dựng lên lỗ tai, chuyên tâm nghe được. "Chờ thêm mấy ngày ta cùng Mục Tú cùng nhau đến nhà nàng, ta tốt nghiệp đầu đề yêu cầu điều nghiên nông thôn chữa bệnh hoàn cảnh cùng chữa bệnh yêu cầu, ta năm ngoái đã làm một nửa, lần này lại đi bổ sung hoàn chỉnh." Lục Nguyên đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do. "Mục Tú bên kia ta nhớ rõ có mười mấy thôn đâu, đều phải từng bước từng bước đi điều nghiên sao?" Lục Nghiệm Đông hỏi. Đúng vậy, rất nhiều trong thôn đều phi thường bần cùng, có thôn trang cùng thôn trang chi gian cách xa nhau rất xa. Lục Nguyên trả lời nói: "Nghe nói nông thôn kẻ điên rất nhiều, Lục Nguyên, ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Lục Thiên Vương ra tiếng thử nói, nàng hơi tưởng khởi lúc trước nàng cùng nữ nhân kia đảo tàu thời điểm, trong thôn có người điên, Lục Nguyên đã coi nàng ảnh chụp, khẳng định là đi qua cái kia thôn, nếu là điều nghi nói, hẳn là biết nơi đó có người điên. Đúng vậy, là gặp được quá, đáng tiếc đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu phí dụng quá cao, người nhà nhóm đều là đưa bọn họ nhốt ở phòng tạm vật, mỗi ngày đưa cơm đưa nước, khắc cái gì đều mặc kệ. Lục Nguyên có cảm mà phát, mà Lục Thiên Phương lại là tâm thần vừa động, xem kia trương ảnh chụp, nàng bất chính là giống người điên giống nhau bị nhốt ở phòng tạm vật sao? Hơn nữa, nếu nàng tinh thần bình thường nói, hẳn là sẽ hướng Lục Nguyên cầu cứu, chính là xem Lục Nguyên cùng Mục Tú lại là giống nhau. Giống như cái gì cũng không biết bộ dáng. Kia bệnh nhân tâm thần có thể trị hảo sao?" Lục Thiên Vương hỏi. "Này khó mà nói, có có thể khôi phục tự gánh vác năng lực, đơn giản đối thoại, có thể nhận ra thân nhân, nhớ rõ chuyện quan trọng, có liền không được, nhưng là có lẽ đã chịu kích thích, cũng sẽ nhớ lại một chút sự tình tới." Đề cập tới rồi Lục Nguyên chuyên nghiệp, hắn không khỏi nói nhiều chút. Lục Thiên Vương lại là sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng may mắn bị hoàn toàn đánh vỡ. Kế tiếp tiếp cơ măn quả thực là ăn mà không biết mùi vị gì. Ba, mẹ, ta ăn được, trở lên đi kiểm tra một lần hành lý. Hồ Kim Lương buông chiếc đũa, nói: "Đi thôi, đừng rơi xuống thứ gì." Lục Niệm Đông phất phất tay. Chương 490 thẳng thắn chân tướng. Ta cũng ăn được, đi lên hỗ trợ. Lục Thiên Vương buông chiếc đũa, đi theo Hồ Kim Lương phía sau, cùng về tới phòng ngủ. "Thiên Vương, không phải ta nói ngươi" "Vặn nhất ba mẹ thật đem Hỉ Thụy lưu lại làm sao bây giờ? Về sau ngươi làm cái gì quyết định, có thể hay không hỏi trước hỏi ta?" Hồ Kim Lương nhìn đến Lục Thiên Vương tiến vào sau, hắn giữ cửa một quan, trong giọng nói mang theo trách cứ nói, "Ta, ta cũng là không có biện pháp a." Lục Thiên Vương nghĩ tới nghĩ lui, nàng lúc này nhu cầu cấp bách một cái minh hữu, vì thế cũng không rảnh lo che giấu, liền tính toán đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng Hồ Kim Lương thảng thán. "Kim Lương," Chúng ta muốn xúi quẩy. Lục Thiên Phương vẻ mặt đồi sắc nhìn về phía Hồ Kim Lương. Ngươi bậy bạ cái gì à? Chúng ta này ngày lành vừa mới bắt đầu. Đừng nói đen đuổi lời nói. Hồ Kim Lương có chút sinh khí. Ô ô ô ô, Kim Lương, ta. Ta không phải Lục Thiên Phương à? Lục Thiên Phương vẻ mặt đưa đám tiếp tục nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải Lục Thiên Phương. Ngươi đừng nói giỡn. Ta vừa rồi cũng là tình thế cấp bách. Lúc này mới khẩu khí có chút không tốt, ngươi liền đại nhân đại lượng, đừng để trong lòng. Hồ Kim Lương cho rằng Lục Thiên Phương giận hắn ở, vì thế liền đối nàng xin lỗi nói: "Ta không nói giỡn, ta là giả mạo." Lục Thiên Phương nhìn Hồ Kim Lương không tin nàng, nàng dứt khoát trực tiếp run lên ra tới. "Giả? Giả mạo? Ngươi không phải Lục Thiên Phương, kia? Vậy ngươi là ai?" Hồ Kim Lương sắc mặt đại biến, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Ta tên thật Têu Ngô Miêu, mười mấy năm trước, ta cùng Lục Thiên Phương cùng nhau bị người mẹ mỉn cấp quải, nói đến cũng là kỳ quái, ta cùng nàng rõ ràng là hai cái bất đồng người, lại là lớn lên ít nhất 9 phần giống, người mẹ mỉn cũng là liên tục lấy làm kỳ, Lục Thiên Phương bắt đầu nói nàng Têu Trân Châu, chỉ là dọc theo đường đi ta cùng nàng bởi vì lớn lên giống, cho nên càng vì hợp ý, nàng cùng ta bắt đầu chậm rãi nói nàng thật tên họ còn có thân thế. Ta thế mới biết nguyên lai nàng như vậy không đơn giản. Lục Thiên Vương lúc ấy đúng là tinh thần hỏng mất thời điểm, lại bị người mẹ mình bắt cóc, nàng gặp Ngô Miêu, đối mặt cái này cùng nàng lớn lên quả thực giống nhau như lúc nữ nhân, Lục Thiên Vương cùng Ngô Miêu hai người chênh gian kém thượng 10 tuổi. Lục Thiên Vương nhìn đến Ngô Miêu tựa như thấy được chính mình tuổi trẻ thời điểm, vì thế Lục Thiên Vương liền đối Ngô Miêu rộng mở lòng mang, đem chính mình sở hữu sự tình đều nhất nhất nói cho Ngô Miêu Lô Miêu cũng ở thủ đô ngây người không ngắn thời gian, Lục Thiên Phương nói lên chính mình ra đang ở nơi nào, Lô Miêu lập tức liền đối thượng địa phương, này dọc theo đường đi từ thủ đô đến con ngựa trắng sơn, hơn 10 ngày thời gian, làm hai người đều đem đối phương sở hữu sự tình đều hiểu biết rành mạch, rõ ràng, hai người thậm chí kết bái thành hảo tỉ muội, lẫn nhau hứa hẹn đối phương, mặc kệ là ai chạy đi, nhất định phải đi nói cho đối phương người nhà tới cứu đối phương. Lục Thiên Vương đối với Ngô Miêu cũng nói chính mình sám hối, nói chính mình cỡ nào hỗn đản, mà Ngô Miêu cũng đối với Lục Thiên Vương nói chính mình sâu trong nội tâm nhất bí ẩn sự tình. Hai người nói thẳng luân là ôm đầu khóc giống. Sau lại, ở hai người bị đưa tới con ngựa trắng sơn thời điểm, bởi vì đã vào sơn, người mẹ mỉm nghĩ các nàng khẳng định cũng là chạy không thoát, vì thế liền thả lỏng cảnh giác, Lục Thiên Vương cùng Ngô Miêu buổi tối rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Hai người cùng nhau trốn thoát. Trong núi địa hình phức tạp, gặp lên khó đi, Lục Thiên Phương từ nhỏ luôn chiều từ bé, không chạy rất xa liền chạy bất động, lúc này người mẹ Miễn cũng phát hiện hai người đảo tẩu, mấy cái đồng lỏa cùng nhau đuổi theo. Không gặp được sự thời điểm, Ngô Miêu đối Lục Thiên Phương luôn là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ kêu tới kêu đi, xem nàng cũng luôn là mang theo tôn trọng, rốt cuộc Lục Thiên Phương là trong thành thị cao hộ nhân gia, hiện tại một gặp được sự Ngô Miêu lập tức liền cảm thấy Lục Thiên Phương quả thực chính là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lúc này vừa vặn lại gặp ngã rẽ, vì thế Ngô Miêu liền làm bộ săn sóc đối Lục Thiên Phương nói, hai người một bên trốn một cái, như vậy thành công khả năng tính lớn hơn một chút, ai chạy ra tới đi, liền nhất định tới cứu một cái khác. Lục Thiên Phương gật đầu đồng ý, vì thế hai người tách ra chạy, chẳng qua Lục Thiên Phương xoay người chạy thời điểm Nô Miêu từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn tay ném tới rồi Lục Thiên Vương chạy trốn con đường kia thượng. Sau lại Nô Miêu tránh ở ngã rẽ một cái trong sân động, chờ đến những người đó bắt được Lục Thiên Vương mang về tới thời điểm, vài người mang theo đã bị đánh vượng Lục Thiên Vương hồi trong thôn, mặt khác mấy người hướng tới mặt khác một cái lộ đuổi theo thời điểm, Nô Miêu lúc này mới theo Lục Thiên Vương vừa rồi chạy trốn con đường kia chạy. Nô Miêu nhiều lần chạy qua gian khổ, rốt cuộc chạy ra tới Nhưng là lại không có ý theo ước định lại đi đi tìm Lục Thiên Vương, Ngô Miêu tưởng tượng đến chính mình ẩn giấu như vậy nhiều năm bí mật, Lục Thiên Vương thế nhưng đã biết, nàng liền không khỏi lùi bước, cuối cùng Ngô Miêu vì chính mình, cũng chỉ có thể xin lỗi Lục Thiên Vương. Chẳng qua chạy trốn này khối, Ngô Miêu cũng không có đối hồ kim lưng nói, nàng chỉ là nói nàng trốn thoát, Lục Thiên Vương không chạy ra tới, nàng bởi vì sợ hãi không nhớ rõ địa phương, cuối cùng lại không tìm được Lục Thiên Vương. Sau lại gặp ngươi, cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta liền nói chính mình kêu Lục Thiên Vương, sinh nhi tử thời điểm, ta khiến cho hắn kêu ta danh, kêu mầm, lại sau lại chính là chúng ta cuộc sống này không có biện pháp quá đi xuống, lúc này mới vì có thể quá đi xuống, cho nên liền nghĩ tới giả mạo Lục Thiên Vương, không nghĩ tới, thế nhưng lừa dối quá quan, hiện giờ ngươi cũng thấy rồi, cuộc sống này là chúng ta mấy đời nỗ lực đều quá không được. Hồ Kim Lương trầm mặc, đúng vậy, lúc ấy kia phó tình hình, nếu không phải Ngô Miêu giả mạo Lục Thiên Vương, không chừng bọn họ một nhà đã sớm xa rời quê hương, không biết đi nơi nào quá khổ nhậ tử, kia còn có thể quá thượng như bây giờ hảo sinh hoạt, hơn nữa, hắn còn trẻ, có lớn hơn nữa mục tiêu, này đều không rời đi lục gia duy trì. Người đều là như thế này, đương trải qua quá tốt sinh hoạt lúc sau, sẽ không bao giờ nữa tưởng lại quá đã từng khổ nhậ tử. Từ đại gia biết Hồ Kim Lương nhạc phụ là tỉnh thành lãnh đạo lúc sau, bao nhiêu người phía sau tiếp trước lệnh bợ hắn, khen tặng hắn. Đặc biệt là trước kia khinh thường người của hắn, hiện tại đều đối hắn cúi đầu không lưng, làm hắn hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu nói dối bị vạch trần, kia hắn nên trở thành bao lớn trò cười a. Ngươi vì cái gì hiện tại nói cho ta này đó? Hồ Kim Lương tâm tình trầm chó hỏi. Lục Nguyên nơi đó thế, nhưng có thật sự Lục Thiên Phương ảnh chụp, hắn vừa rồi ở trên bàn cơm còn nói muốn qua đi bên kia. Ta sợ, ta sợ hắn sẽ biết chân tướng sau vạch chân ta. Sau đó, chúng ta liền xong rồi. Lô Miêu thật hy vọng là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng là, này lại là không có khả năng sự tình. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hồ Kim Lương gian nan mở miệng hỏi. Chúng ta đi trước đem thật sự Lục Thiên Phương diệt trừ. Như vậy thần không biết quỷ không hay. Về sau ta là có thể là thật sự Lục Thiên Vương." Ngô Miêu mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói: "Ngươi là nói, giết thật sự Lục Thiên Vương, chính là giết người là phạm pháp a?" Hồ Kim Lương nhìn Lục Thiên Vương. "Không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô vì Ngô Miêu, vì nàng lời nói không khỏi đánh một cái lạnh run. Người mẹ mình lúc ấy đối chúng ta nói, cái kia trong thôn, đánh chết quá vài cái bị quải tới nữ nhân." Nếu không nghe lời bị đánh chết, không, có người sẽ quản." Lô Miêu hồi ức nói. Chương 491: Gác độc chú ý. Chờ chúng ta tới rồi, ta liền nghĩ cách đem nàng dụ dỗ đến trên núi, tạo thành cô ý trượt chân ngã xuống biểu hiện giả dối, ai đều sẽ coi như ngoài ý muốn." Lô Miêu vừa rồi ở trong đầu, sớm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Hiện giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hồ Kim Lương cắn chặt răng răng nói: "Chỉ là Nơi đó tương đối hiểu lẫnh, ta vừa rồi từ Lục Nguyên trong miệng biết gọi là con ngựa trắng sơn, chúng ta cần thiết đuổi ở Lục Nguyên bọn họ phía trước đuổi tới, bất quá trước mắt hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Tổng không thể mang theo cùng nhau lên đường đi. Ngô Miêu cau mày nói, cùng ba mẹ nói tiếng, hai đứa nhỏ trước lưu lại nơi này trụ một tuần, chúng ta lại trở về tiếp đi. Hồ Kim Lương do dự nói, hiện giờ cũng chỉ có thể như thế, ta đi theo ta mẹ nói đi. Nô Miêu hiện giờ thật đem chính mình trở thành Lục Thiên Vương, thật cho rằng chính mình là lục gia trưởng nữ. Dung cái gì lý do đâu? Hồ Kim Lương truy vấn nói, chỉ có thể hủy khuất hai đứa nhỏ, uy điểm nhi thuốc sổ. Nô Miêu tùy thân kinh trường mang theo thuốc sổ, đó là bởi vì nàng một khi đổi cái địa phương liền sẽ ta bón, lúc này vừa lúc có tác dụng. Ngươi thiếu phóng điểm nhi, đừng thương đến hại tử. Long ta hiểu rõ. Nô Miêu đem thuốc sổ quấy ở xưa mạch nha. Bắt được hồ mầm cùng hồ hỷ thụy trong phòng, hồ hỷ thụy đang ở thu thập cặp sách, hồ mầm cầm một chiếc tiểu ô tô món đồ chơi trên mặt đất vạch tới vạch lui. Tới, uống điểm nhi sữa mạch nhà, chúng ta muốn đi. Lục Thiên Phương đem hai cái cái ly đưa cho hai đứa nhỏ. Vẫn là ở nhà bà ngoại hảo, mỗi ngày đều có thể uống đến sữa mạch nhà. Hồ hỷ thụy cầm lấy cái ly, một hơi uống xong. Hồ mầm cũng là ừ ngực ừ ngực uống lên đi xuống. Hồ Kim Lương cùng Ngô Miêu mang theo hai đứa nhỏ xách theo hành lý đi xuống thang lầu. "Ta làm Tiểu Lâm lái xe đưa các ngươi." Trần Văn Hoa nhìn Nữ Nhi cùng cháu ngoại, không bỏ được nói: "Mẹ, ta bụng đau." Hồ Hi Thụy bỗng nhiên cảm thấy bụng một trận quặn đau, nàng ôm bụng, một cái dài lâu thí liền ra tới. Làm cho đại gia mặt, đặc biệt Lục Nguyên cũng ở đây dưới tình huống, Hồ Hi Thụy khuôn mặt nhỏ đỏ lên. chính là ngay sau đó xuất hiện cái loại này sắp phun trào mà da cảm giác, làm nàng cũng không rảnh lo rụt rè, trực tiếp hướng về đỗ cờ chạy đi. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến một cổ thanh tươi, hồ mầm oa một chút khóc thành tiếng, nước nợ nói: "Mẹ, ta kéo trong quần. Ta đi trước cấp hồ mầm nỗi quần." Ngô Miêu mở ra bao, lấy ra quần, mang theo hồ mầm cũng đi về đỗ cờ. "Đây là chuyện gì xảy ra a?" Trần Văn Hoa lo lắng nói. Đêm qua, hồ mầm đều có điểm tiêu chảy, nghĩ không có việc gì, không nghĩ tới hồ Kim Lương tự nhiên là biết thuốc xổ nổi lên tác dụng. Hồ Hỉ Thụy từ Vệ đút cửa ra tới lúc sau, mới vừa cầm lấy cặp sách, đột lại là một trận đau, nàng chạy nhanh lại hướng Vệ đút cửa chạy tới, cứ như vậy, hai đứa nhỏ qua lại lăn lộn ba bốn thứ, lúc này mới hoan xung dưới, chẳng qua hồ Hỉ Thụy cùng hồ mầm mặt đều là trắng bệ, nửa ngồi ở trên sofa buồn bã hiệu xìu. Mẹ Ta cùng Kim Lương ngày mai cần thiết muốn đi làm, lần này trở về đã xin nghỉ vài thiên, hắn tân quan tiền nhiệm, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chính là hai đứa nhỏ cái dạng này, chỉ sợ ngồi không được đường dài xe khách. Lục Thiên Phương lộ ra khó xử biểu tình, nói tiếp, nếu không hai đứa nhỏ trước đặt ở nơi này mấy ngày, chúng ta trở về đem công tác sự tình xử lý tốt, liền tới đây tiếp hai tử. Hiện tại chỉ có thể như vậy, hai tử tiêu chảy, thật là đáng thương. Trần Văn Hoa vỗ hồ mầm đầu, đau lòng nói: "Hỉ Thụy, Hồ Mầm, ở nhà bà ngoại hảo hảo nghe bà ngoại ông ngoại nói, ba ba mụ mụ thực mau liền sẽ tới đón các ngươi." Hồ Kim Lương ngồi xổm xuống, ôm ấp Hồ Mầm. Hồ Hỉ Thụy con hảo, suy yếu gật gật đầu, Hồ Mầm số tuổi tiểu, có chút luyến tiếc ba mẹ, miệng một phiết, liền phải khóc lên. "Bà bối, ba ba mụ mụ thực mau liền sẽ trở về tiếp ngươi, ông ngoại bà ngoại sẽ đối với ngươi thật tốt." Lục Thiên Vương khuyên giải An ủi nói: "Hai tử giao cho chúng ta, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, chạy nhanh đi thôi, đi sớm về sớm." Lục Nghiệm Đông mở miệng nói: "Vậy vất vả ba mẹ, chúng ta đi trước." Hồ Kim Lương lôi kéo Ngô Miêu cánh tay, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra đại môn. Phía sau truyền đến hồ mầm tiếng khóc, cùng với Trần Văn Hoa tiếng an ủi. Hồ Kim Lương cùng Ngô Miêu tuy là trong lòng có lại nhiều không tha, cũng chỉ có thể nhẫn tâm rời đi. Bởi vì có càng chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ đi làm. Tiểu Lâm đưa bọn họ đưa đến bến xe liền rời đi. Ta nhớ rõ nơi đó gọi là Vân Dương, Lục Nguyên là đi Tô Trợ phía Nam, hẳn là liền ở kia phụ cận. Ngô Miêu đối Hồ Kim Lương nói: "Hai người đi vào chỗ bán vé, trước mắt không phải ngày hội, mua vé người tương đối hiếu, bởi vậy nhưng thật ra không có như thế nào xếp hàng, lập tức liền đến phiên hai người." Hồ Kim Lương khom lưng cúi đầu, Hướng về phía bán vé cửa sổ hô: "Đồng chí, ta muốn hỏi một chút, có hay không đến Vân Dương vé xe?" "Vân Dương?" "Chưa từng nghe qua, không biết." Người bán vé trả lời nói: "Chính là ở tô trợ phía nam phía dưới Vân Dương." Hồ Kim Lương tiếp tục nói: "Có tô trợ phía nam vé xe, còn có 10 phút chuyến xuất phát, các ngươi có đi hay không, bằng không liền phải chờ đến ngày mai." Người bán vé nhìn thoáng qua thời gian, không kiên nhẫn nói: "Muốn muốn hai chương đi Tô trợ phía Nam vé xe. Hồ Kim Lương lúc này cũng không rảnh lo khác, chờ tới rồi Tô trợ phía Nam lại hỏi thăm, hiện tại thời gian đối bọn họ tới nói vô cùng quý giá. Hai chương phiếu, 12 đồng tiền. Người bán vé nhanh chóng xe xuống hai chương vé xe, tiếp nhận Hồ Kim Lương đưa qua tiền, đem phiếu đệ đi ra ngoài. Hồ Kim Lương cầm lấy vé xe, lôi kéo nô miêu tay chạy nhanh tiến trạm, một đường chạy chậm. Hai người mới ở cuối cùng một loạt tìm được tô trợ phía nam xe khách chờ bài, chờ bọn họ lên xe. Trên xe kiểm phiếu viên kiểm phiếu sau, xe buýt môn chậm rãi đóng lại, bắt đầu xử ra nhà ga. Hồ Kim Lương cùng Ngô Miêu ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài hai người toàn thượng, còn ở thở phi phò, mồ hôi đầy đầu. Ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ nơi đó sao? Hồ Kim Lương nghỉ ngơi sau một lát, tiến đến Ngô Miêu bên người, nhỏ giọng hỏi: Hơn 20 năm ta cũng không biết còn có thể hay không tìm được. Lần đó, ta chạy một ngày một đêm mới chạy ra tới, hỏi người qua đường, mới biết được là ở Vân Dương. Sau lại một đường an xin, liền gặp ngươi. Lúc ấy ta nhìn ngươi. Như vậy nhiều người vây quanh ngươi, ngươi hỏi ta tên họ khi, ta sợ hãi liền không dám nói ra bản thân tên, không nghĩ tới. Nay một sai chính là sai rồi nhiều năm như vậy ngu miêu túi đầu." Ánh mắt lập loè nói. "Ngươi cũng là ăn không ít khổ a." Hồ Kim Lương không khỏi nắm chặt ngô miêu tay, tuy rằng nàng giả mạo Lục gia nữ nhi chuyện này thượng lừa gạt hắn, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực thích Ngô Miêu, hơn nữa, nàng giả mạo Lục Thiên Vương cũng là vì hắn tiền đồ. "Con hảo, trời cao đối ta không tệ, làm ta gặp ngươi." Ngô Miêu biểu tình hoảng hốt đáp lại nói, chỉ là nhìn về phía Hồ Kim Lương ánh mắt dōng nhiên thực lỗ trống, giống như xuyên thấu qua hắn thấy được một người khác, đó là nàng đã từng cho rằng có thể thay đổi nàng vận mệnh người. Chương 492 Vân Dương. Lần này, sự tình nhất định sẽ thuận lợi, chúng ta đều là có phúc khí người, ngươi ngủ một lát đi, đến địa phương ta kêu ngươi." Hồ Kim Lương Ôn Nhu đối Ngô Miêu nói. Ngô Miêu gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, chỉ là chuyện cũ năm xưa như thủy triều dồi vào trong đầu, làm nàng tâm thần không yên. "Ta còn là mang hai đứa nhỏ đi tranh bệnh viện, như vậy yên tâm đi Điềm Nhi." Trần Văn Hoa nhìn hai hài tử ốm yếu, Nàng có chút đứng ngồi không yên, đứng lên liền phải về phòng lấy quần áo. Ngươi đợi chút, Tiểu Lâm đã trở lại, đưa các ngươi đi bệnh viện. Lục Nghiệm Đông ở một bên nói, "Ngài ngoại, ta cảm thấy biểu đệ biểu mỗi lúc này đã không tiếp tục tiêu chảy, hẳn là ăn hỏng rồi đồ vật, ta đi tiệm thuốc mua điểm ngăn thuốc xổ, an hẳn là liền không thành vấn đề." Lục Nguyên dù sao cũng là chuẩn bác sĩ, vừa rồi đã kiểm tra quá Hồ Hỉ Thụy cùng Hồ Mầm, thoạt nhìn vấn đề không lớn. Thật vậy chăng? Trần Văn Hoa không tin hỏi. Ngàin lại, chờ biểu đệ biểu mẫu an dưỡng còn không chuyển biến tốt đẹp, lại đi bệnh viện. Lục Nguyên gặp qua không ít bệnh tật, vừa thấy Hồ Hỉ Thụy cùng Hồ Mầm hiện tại cái dạng này, liền biết không có gì vấn đề lớn. Hành đi, ngươi mau đi đi. Lục Nghiễm đồng ý vẫy tay, làm hắn mau đi. Lục Nguyên xoay người đi ra đại môn, đi mua thuốc. Lục Mãn lại, Lục Gia Gia, các ngươi trước chiếu cố hài tử. Ta cùng ta ba liền đi trước." Mục Tú nhìn đến trước mắt này tình hình, các nàng ở chỗ này cũng không thích hợp, liền đưa ra từ ý. "Các ngươi lúc này mới tới, lại ngồi một lát." Lục Nghiệm Đông giữ lại nói, "Ai du, ta bụng đau quá a, đau quá." Hồ Hỉ Thụy bỗng nhiên đề cao thanh âm. Hồ Mầm Mốn dĩ liền không thoải mái, bị tỷ tỷ này một lớn tiếng kêu hoảng sợ, đi theo cũng khóc lên. Trần Văn Hoa chạy nhanh thò lại gần xem xét. Phòng trong tức khắc loạn thành một nồi cháo. Lục Gia Gia, "Trời hai ngày này chúng ta lại đến." "Hành đi, các ngươi nhớ rõ lại đến a, ta liền không lưu các ngươi." Lục Nghiễm Đông lúc này bị tiếng khóc làm cho đầu đều lớn. "Lục Gia Gia, Lục Nãi Nãi, tài kiến." "Trên đường chú ý an toàn." Nói đến cũng kỳ quái, một tú cùng một thủy mới vừa đi, Hồ Hỉ Thụy liền không đau, lại huề vải ngồi ở chỗ kia. "Nãi Nãi, Gia Gia." Dược mua đã trở lại, làm biểu đệ biểu mỗi ăn đi, một lần một cái, một ngày 3 lần. Lục Nguyên đem dược lấy ra tới, đặt ở trên bàn, lại đi phòng bếp, đổ 2 ly nước ấm, nhìn Hồ Hỉ Thụy cùng Hồ Mầm đem dược ăn đi xuống. "Da da, mục tú đâu?" Lục Nguyên vội xong những việc này, lúc này mới phát hiện Mục Tú cùng Mục Thủy không thấy. "Vừa rồi trong nhà vội, bọn họ đi trước, nói theo sau lại qua đây." Lục Nghiệm Đông trả lời nói. "Hảo đi." Chiếu cố biểu đệ biểu mọi quan trọng. Lục Nguyên trong lòng hơi chút có chút mất mát, bất quá nghĩ đến theo sau nghỉ hè, cơ bản đều có thể nhìn đến Mục Tú, tâm tình liền lại hảo. Hồ Hi Thụy cùng Hồ Ma Uống thuốc xong hậu quả nhiên chuyển biến tốt đẹp, liền không có lại đi bệnh viện, mà là lưu tại trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Mục Tú cùng một thủy rời đi lục gia lúc sau, cũng không có hồi triều lái sở, mà là một đường đi dạo lên. Tú, nay tỉnh thành biến hóa cũng quá lớn. Lần trước bồi tiểu hoa tới xem bệnh, còn không có như vậy náo như ta, còn có này ca, đều như thế nào phòng đến. Mục thủy xem đôi mắt đều thẳng, mãn đường cái đều là cửa hàng, tiệm ăn vặt, cũng không biết dùng cái gì loa, nơi trốn phiêu đáng tiếng ca. Cha, đó là gia đi ô, còn có băng tử phong ca khúc, ngày khác, ta cung cấp trong nhà mua một bộ, lúc này yêu cầu quên, chúng ta không có. Mục tú lần trước tới liền tưởng mua, chỉ là không đủ tư cách. Đừng loạn tiêu tiền, lần này đem tiền còn, trong tay cũng không bao nhiêu tiền." Mục Thủy đau lòng nói, "Chúng ta kia đồ an vật cửa hàng kiếm tiền cũng có thể hảo hảo sinh sống, chờ ta tới đọc sách, xem có thể hay không ở tỉnh thành môn mê điểm nhi sinh ý, chỉ cần chịu làm, nơi trốn đều là kiếm tiền cơ hội." Mục Tú tin tưởng mười phần nói, "Căn cứ nàng kinh nghiệm, chỉ cần mua đất, mua phòng ở, về sau đều sẽ đại kiếm một bút, bất quá bắt đầu thời điểm vẫn là chức làm điểm nhi buồn suy nghĩ, bằng không giải thích không được tiền đều từ đâu tới đây. Ngươi đã đến rồi lúc sau, nhất định phải hảo hảo đọc sách, đừng chậm trễ học tập, kiếm tiền sự tình ngươi đừng lo lắng." Mục Thủy dặn dò nói. "Đã biết, cha." Mục Tú khẩu thượng đáp ứng nhưng thật ra rất nhanh, nhưng là có thể hay không làm, liền không phải Mục Thủy có thể khống chế ở. Nữ nhân thiên tính chính là đi dạo phố, quả nhiên không sai, chờ cha con hai người trở lại khách sạn. Mộc Tú mua không ít đồ vật, có lập tức nhét lưu hành tợ lật tiệp dày sang đàn, đầu hoa, sơn móng tay, còn có loa quần jean, áo cánh rơi, nó kết, đều là nàng trong không gian không có, nhưng là đặc biệt có cảm giác niên đại đồ vật. Trên đường đi ngang qua một cái đồ cổ cửa hàng, trên tường một bộ tranh chữ khiến cho Mộc Tú chú ý, nàng trong không gian có mấy bức tranh chữ, cùng trên tường họa cái chính là giống nhau hình chương, chỉ là mộc thủy tại bên người Nàng không, có phương tiện đi hỏi, chờ ngày mai lại đi nhìn xem, này đó tranh cãi rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cơm chiều qua đi, Mục Tú cùng Mục Thủy lại đi xem Lộ Thiên sàn nhảy cùng bên đường chợ đêm, Mục Thủy xem nghẹn họng nhìn chân trối, ngày thường trong thôn trời tối, liền an an tĩnh tĩnh, nào có như vậy náo nhiệt a. Nay một đêm, Mục Thủy cùng Mục Tú ngủ thức rất ổn. Lúc ra cũng là bình bình tĩnh tĩnh, trừ bỏ hồ mầm nửa đêm nói nói mớ tưởng mụ mụ ở ngoài. Mọi người đều giống thường lui tới giống nhau. Chỉ có Nô Miêu cùng Hồ Kim Lương, ở mau đến Tô Trợ phía nam vài điểm, xe bị hỏng rồi, ngừng ở phụ cận trên đường, chờ Tô Hạo, tới rồi nội thành, đã là dạng sáng hai điểm. Hai người kéo mỏi mệt thân hình, ở nhà ga bên nhà khách khai cái nhất tiện nghi phòng, bất đến không có rửa mặt, nằm xuống tới liền ngủ rồi. Chờ đến tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao, Nô Miêu trước hết mở to mắt, vừa thấy đồng hồ đều 9 giờ rưỡi, nàng vội vàng chụp tỉnh ai ở một bên hồ Kim Lương. "Lão hổ, lão hổ, nhanh lên nhi đứng lên đi. Đừng xảo, làm ta ngủ tiếp một lát." Hồ Kim Lương bất mãn phất phắt tay, chờ mình tiếp tục ngủ. Lại không xuất phát liền tới không kịp, không đuổi kịp xe. Nô Miêu một bên nói, một bên đứng dậy thu thập. Đánh xe hồ Kim Lương lẩm bẩm một câu, lập tức thanh tỉnh lại đây. "Đứng vậy, bọn họ lúc này không phải ở nhà, là ở Tô trợ phía Nam." A Du, Hồ Kim Lương tối hôm qua ngủ đến quá trầm, lại đột nhiên rời giường, lập tức liền vặn ở cổ, đau thẳng hốt khí. Thế nào, không có việc gì đi, ta cho ngươi xoa xoa. Ngô Miêu chạy nhanh đi đến bên giường, cấp Hồ Kim Lương xoa cổ. Không đáng ngại, xoa một lát liền hảo. Hồ Kim Lương trong lòng lại hiện lên một tia lo âu, từ rời đi tỉnh thành tới nơi này, liền các loại không thuận lợi, cũng không biết kế tiếp sự tình có thể hay không làm tốt. Hao, chúng ta xuất phát đi. Hồ Kim Lương hoạt động một chút cổ, tuy rằng vẫn là đau, nhưng là so vừa rồi khá hơn nhiều. Hai người ra nhà khách, ở bên cạnh tùy tiện ăn điểm nhi bữa sáng, liền đi nhà ga xếp hàng mua xe phiếu. Đồng chí, muốn hai chương đi Vân Dương vé xe. Hồ Kim Lương tối đầu, đối với cửa sổ nói. Chương 493 đi dạo phố. Vân Dương, chưa từng nghe qua, có phải hay không nhớ lầm địa phương? Người bán vé nhìn về phía Hồ Kim Lương. A, chính là Vân Dương a. Ngô Miêu ở một bên xô ruộng, lúc ấy nàng rõ ràng nhớ rõ người nọ nói chính là Vân Dương. "Đồng chí, có thể hay không là cái nào huyện thành phía dưới thôn trấn đâu?" Hồ Kim Lương dò hỏi. "Ta không nghe nói qua, các ngươi lại đi hỏi thăm hỏi thăm, đừng chậm trễ mặt sau người mua phiếu." Người bán vé không kiên nhẫn nói. Hồ Kim Lương chỉ có thể kéo qua Ngô Miêu, hai người đứng dậy. Thiên Vương, Lô Miêu ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc là nơi nào? Hồ Kim Lương nôn nóng hỏi. Khi đó ta chạy ra tới, một đường đi đến một cái trấn trên, hỏi địa danh cùng phương hướng, nói chính là Vân Dương a. Lô Miêu lúc này cũng là phi thường nóng nảy. Đi, đi phòng đợi nhìn xem bản đồ đi, không chừng là nghe lầm. Hồ Kim Lương chỉ có thể thử xem đi xem trên bản đồ mặt tên, tìm xem hài ấm tự. Bên này lục ra Hai đứa nhỏ sáng sớm lên, sắc mặt đều khôi phục hơn nhiều, hô mầm càng là tung tăng nhẹ nhót, cái này làm cho Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa tâm đều thả xuống dưới. "Lục Nguyên, ngươi này thật là lợi hại, còn không có tốt nghiệp là có thể xem bệnh." Trần Văn Hoa cười tủm tỉm nhìn Lục Nguyên, trong lòng tràn ngập tự hào cảm. "Ngoại ngoại, đây đều là tiểu ma bệnh, hơi chút hiểu chút bệnh viện người đều biết ăn trước ngăn thuốc sổ, ngài cùng gia gia là quan tâm sẽ bị loạn." biểu ca thật lợi hại, về sau ta cũng muốn học ý đi à, giống biểu ca như vậy lợi hại. Hồ Hi Thụy ở một bên, vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Nguyên. Lục Nghiễm Đông ở một bên nhìn báo chí, nghe vài người đối thoại, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra tới, tâm tình không tồi. "Da da, ta hôm nay bồi Mộc Tú đi xem trường học, lại tuyển điểm nhi tiểu quà tặng, lần này đi Tô trợ phía Nam, muốn gặp vài vị lão sư." Lục Nguyên vị có thể cùng Mộc Tú đi con ngựa trắng sơn. Hắn sớm liền nghĩ kỹ rồi lý do. Đi thôi, nhiều bồi các nàng cha con hai đi dạo, nhân gia cầm như vậy nhiều đồ vật tới, chúng ta cũng không thể keo kiện, trên người của ngươi tiền có đủ hay không? Ta cho ngươi lấy điểm nhi, sai đường đau lòng. Lục Nghiễm Đông tử tối rút ra một chồng đại đoàn kết, đưa cho Lục Nguyên. "Dạ dạ, ta tiền đủ rồi." Lục Nguyên ngày thường tiền tiêu vặt cũng rất nhiều, hơn nữa cha mẹ thường xuyên không ở nhà, mỗi lần đều cho hắn để lại không ít tiền. liên quan mỗi năm tiền mừng tuổi, nhiều năm như vậy xuống dưới, Lục Nguyên chính là tích cóp không ít tiền. Cho ngươi, ngươi liền cầm, làm ngươi giúp ta chiêu đãi bọn họ đầu. Lục Nghiễm đông mạnh mẽ đem tiền nhét vào Lục Nguyên trong túi. Bên cạnh Hồ Hỉ Thụy đôi mắt đều mở xem thẳng, nàng thường như vậy lại, còn không có gặp qua như vậy nhiều tiền, nếu này đó tiền đều cho nàng, nàng có thể mua rất nhiều rất nhiều nàng muốn xinh đẹp quần áo hỏa hào ăn đồ ăn vặt. Dạ dạ Mang tiền nhiều dễ dàng ném, ta trước phóng trong ngăn kéo, không đủ lại lấy. Lục Nguyên đem tiền kia ra tới, phóng tới tủ giày thượng trong ngăn kéo, hắn nói cũng là tình hình thực tế, hắn trong bóp tiền lúc này đã phình phình, tác không đi vào. Hành, chính ngươi phải dùng liền lấy. Lục Nghiễm Đông đương báo chí, đi ra ngoài tản bộ đi. Lục Nguyên lên lầu, thay đổi bộ quần áo, bối cái tiểu cặp sách, cũng chuẩn bị ra cửa. Biểu ca Cũng mang ta đi ra ngoài đi dạo đi." Hồ Hỉ Thụy vẻ mặt khất vọng nhìn Lục Nguyên. "Bệnh của ngươi mới hảo, ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh đi." Lục Nguyên không chút do dự liền cự tuyệt Hồ Hỉ Thụy, sau đó cũng không quay đầu lại đi tìm một tú. Bà ngoại Hồ Hỉ Thụy nhìn Lục Nguyên bóng dáng ủy khuất đối với Trần Văn Hoa chu lên miệng. "Hỉ Thụy, ngươi biểu ca cũng là vì ngươi hảo, ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh, ta đi cho các ngươi hai ngao điểm nhi gạo kê cháo, gạo kê cháo dưỡng dạ dày." Chuân Văn Hoa nắm hổ mầm tay, hướng phòng bếp đi đến. Hồ Hỉ Thụy cắn hạ môi, lộ ra không cam lòng thần thái, dựa vào cái gì cả nhà đối cái này Mục Tú thái độ đều tốt như vậy, đặc biệt là biểu ca, từ Mục Tú sau khi xuất hiện, đối nàng cũng chưa trước kia như vậy hảo, đều do cái này Mục Tú phân mọi người đối nàng sủng ái. Hồ Hỉ Thụy càng nghĩ càng sinh khí, nàng tầm mắt từ ngoài cửa quay lại tới khi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, Hồ Hỉ Thụy Tả Hữu nhìn thoáng qua, Trong phòng không có người, vì thế nàng nhanh chóng đi đến tủ giày bên, nhón mũi chân mở ra ngăn kéo, từ bên trong rút ra một chương đại đoàn kết, chạy nhanh nhét vào trong túi, đem ngăn kéo lại quân hảo, bước nhanh lên cầu thang, về tới trong phòng của mình. Lục Nguyên đi tới một tủ vào ở nhà khách, ngày hôm qua hắn đi thư phòng, nghe được gia gia cùng một thủy nói chuyện phiếm, vì thế ghi nhớ địa chỉ, còn hảo cái này nhà khách khá lớn, một chút liền tìm tới rồi. Đi dạo phố cần phải dậy sớm. Mộc Tú sớm liền cùng Mộc Thủy cùng nhau ăn qua cơm sáng, hai người hứng thú bừng bừng thương lượng đi nơi nào dạo. Mộc Thủy muốn đi xem nông cụ cửa hàng còn có các loại gia cụ cửa hàng, nhìn xem mới nhất kiểu dáng cùng thủ công, Mộc Tú còn lại là nhớ thương trong không gian tranh chữ, hai người một thương lượng, quyết định phân công nhau hành động. Mộc Thủy trước rời đi, Mộc Tú còn lại là trở lại phòng, đem không gian tự cuốn đem ra, nhìn kỹ lên. Nay đó vẫn là lúc trước Tiểu Hoa tới tỉnh thành làm việc. Nàng đi ngang qua một cái thu phế phẩm nhà xưởng, từ bên trong lấy ra tới, này đó rất nhiều đều đã cũ nát bất ham, bất quá một túi vẫn để vào trong không gian, chính là vì chờ về sau có cơ hội, làm mấy thứ này đều lại thấy ánh mặt trời. Mục tú ngày hôm qua buổi chiều nhìn đến cái kia đặt bút ký tên quen mắt, lúc này sửa sang lại ra tới tam phúc đều là đồng dạng ký tên, chẳng qua, có hai phó đều đã có trùng động cùng tổn hại, chỉ có một bộ tương đối hoàn chỉnh. Bất quá nếp vốn trang giấy tựa hồ ở kể ra nó sở đã chịu quá tàn phá. Còn có một ít khác tranh chữ, Mục Tú tạm thời quyết định trước bất động, chờ nàng theo sau tới đi học, lại chậm rãi hỏi thăm, lần này nếu không phải nhìn đến kia quen thuộc ký tên, Mục Tú này Tam Phúc đều không chuẩn bị lấy ra tới. Mục Tú thu thập hảo tranh chữ, bỏ vào ngày hôm qua Lục Nguyên đưa cho nàng cái kia ba lô, liền nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa, nhìn đến thế, nhưng là Lục Nguyên Mộc Tú kinh ngạc hỏi, "Ngươi như thế nào tìm tới?" "Như thế nào, không chào đón ta tới sao? Chuẩn bị làm ta vẫn luôn đứng ở cửa sao?" Lục Nguyên trêu chọc đem ngày hôm qua Mộc Tú đứng ở hắn ra môn khẩu nói, một chữ không lầm một lần nữa nói một lần. Mộc Tú nghĩ đến ngày hôm qua cảnh tượng, nhếch miệng cười cười, sườn khai thân mình, làm ra một cái thỉnh tư thế. Lục Nguyên đi đến, ngồi ở bên cạnh ghế trên, lúc này mới nhìn đến Mộc Tú con cái cặp sách. Hắn kỳ quái hỏi: "Ngươi còn bao? Chuẩn bị ra cửa." "Đúng vậy, ngươi lại muộn 1 phút, liền ngộ không đến ta." Mục Tú quay người cấp Lục Nguyên đổ một chén nước, đưa qua. "Ngươi muốn đi đâu, ta đến mang lộ." Lục Nguyên một ngụm đem nước uống xong, đứng lên. "Tốt, bất quá cái này địa phương, ta nhận tức lộ." Mục Tú đi ra cửa phòng, Lục Nguyên theo ở phía sau. Hai người nói nói cười cười. Thực mau liền đến một tú tối hôm qua đi ngang qua kia gia cửa hàng, một tú dừng bước chân. Lục Nguyên theo một tú ánh mắt, dừng ở môn trên đầu biển thượng, chỉ thấy tảng thư trai ba cái rồng bay phượng múa chữ to, ánh vào mi mắt. Chương 494 giám định. Thật là hảo tự. Lục Nguyên cảm thán một tiếng, nhìn về phía một tú, hỏi, "Một tú, này hẳn là cái đồ cổ cửa hàng, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Trên tường kia phó tự thực không tồi. Mộc Tú chỉ vào trong tiệm đại sảnh phía trên treo kia phó tử. Lục Nguyên nhìn qua đi, xem không phải rất rõ ràng, vì thế liền đạp bộ đi vào, Mộc Tú theo sát sau đó. Bước vào môn lan, liền biết có khác động tiền, phòng trong thế nhưng vô đều là gạch xanh, màu đỏ cây cột, chạm rồng khắc hoa cửa sổ, ở cửa sổ phía dưới phóng một chưng hoa lê một đại án, mặt trên bảy văn phòng tứ bảo, các màu ống đựng bút. Mộc Tú có trong nháy mắt hoảng hốt, lịch sử đều là tồn tại Chỉ là đã từng cái kia nàng ở nơi nào. Trên đời có phải hay không có rất nhiều giống nàng như vậy trọng sinh hoặc là xuyên qua người hành tẩu tại đây phiến dưới bầu trời, vốn dĩ không sợ hãi quỷ thần nàng, cũng là ở đã trải qua trọng sinh lúc sau, mới bắt đầu tin tưởng, vận mệnh chú định tất có ý trời, bằng không chính mình như thế nào có thể trải qua như thế thần kỳ sự tình. Mục Tú đang ở suy tư, đương nhiên bị một cái xa lạ thanh âm đánh gãy. Hai vị, là muốn xem tranh chữ sao? Một cái trung niên nam tử thanh âm văng lên, chấm thấp hùng hậu, giàu có tử tính. Mục tú ngẩn đầu nhìn về phía thanh âm chủ nhân, chỉ thấy một vị bốn mươi xuất đầu nam tử, dáng người thoan dài, an mặc một kiện ám màu làm trường bào, hắn cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, giống như là từ cổ đại đi ra nam tử. Trên tường kia phó tự, viết không tồi, nhất thời xem mê mẩn, liền đi đến. Lục nguyên ngữ khi nhàn nhạc, không hề có luôn cuống. đó là cái này cửa hàng trường quay, các ngươi xưng hô ta nhạc trưởng quay là được. Nhạc trưởng quay quay người nhìn về phía mặt tường, chỉ vào kia pho thể chữ Khải giới thiệu nói, đây là một bức vẽ lại tự thể, là sơ đường tứ đại gia chi nhất Âu Dương Tuân tác phẩm, này phúc đồ rởm làm và rất thật, ta liền thu treo ở trên tường. Âu Dương Tuân tác phẩm rất ít sao? Mộ Tu ở một bên mở miệng hỏi, đối với thi họa phương diện này, nàng thật là rất đặc cắn mai. Hàn truyền lưu trên đời tác phẩm không ít, chỉ là nhạc trưởng quay thở dài, tiếp tục nói, mấy năm trước còn bị nhân vi hủy hoại không ít. Mục Tú cùng Lục Nguyên trên mặt đốn sinh hiểu rõ chi tình, bọn họ tự nhiên minh bạch, vì cái gì sẽ bị nhân vi hủy hoại? Nếu giấy vẽ bị hư hao, có phải hay không liền không có gì cất chứa giá trị? Mục Tú mở miệng hỏi, nay muốn xem như thế nào đối đãi, nếu đặc biệt thích nói, chẳng sợ chỉ để lại giải rác giấy tự, kia cũng là như hoạch chân bảo. Hơn nữa, còn có thể căn cứ trên giấy chỉ tự vài câu, tới suy tính năm đó phát sinh quá sự tình gì, có lẽ kinh tế giá trị cũng không cao, nhưng là đối với tìm tòi nghiên cứu lịch sử tới giảng, lại có không giống bình thường ý nghĩa." Nhạc lão bản chậm rãi nói. "Nhạc lão bản, ta nơi này có mấy bức tranh chữ, ngài có thể giúp ta nhìn xem sao?" Mục Tú Thuyết Minh lần này ý đồ đến. "Hào a, tới, bên trong thỉnh." Nhạc lão bản lúc ấy nhìn đến Lục Nguyên cùng Mục Tú An mặc cùng khí chất, liền biết không phải giống nhau thiếu nam thiếu nữ. Lúc này nghe được bọn họ lấy ra tới đồ vật giám định, một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Ở nhạc lão bản dẫn rất hạ, ba người đi vào bình phòng mặt sau, một trương bàn bắt tiên bày biện ở nơi đó, bên cạnh phóng mấy trương ghế dựa. Mục Tú bắt lấy ba lô, từ bên trong lấy ra tam phúc tử cuốn, đưa cho nhạc lão bản. Nhạc lão bản cũng không có dùng tay đi trực tiếp tiếp nhận tới. mà là trước lấy ra khăn lông, cẩn thận xoa xoa tay lúc sau, lúc này mới nhặt lấy. Một túi sổ hồ, nhạc lão bản này hành động phụ trợ nàng cũng quá thô ráp. Nhạc lão bản đem tam phúc tranh chữ đặt lên bàn, trước mở ra trong đó một bức, đôi mắt đảo qua ký tên cùng còn dấu, cả người chấn động, đầy mặt lộ ra không thể tin được biểu tình, hắn thất thố thấu đi lên, nhìn kỹ. Nhìn nhìn nhạc lão bản bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh ngăn tủ bên, lấy ra mắt kính cùng kính lúp. lại lần nữa đi vào bên cạnh bản, so sánh vừa rồi càng thêm nghiêm túc gần từng chữ một nhìn lên. Mục Tú cùng Lục Nguyên đứng ở bên cạnh, nhìn nhạc lão bản thật lâu sau, rốt cuộc, nhạc lão bản đứng thẳng thân thể cảm thán nói, bức tranh chữ này hoặc là đồ giởm, bất quá, cũng là hiếm, có cổ tích, căn cứ ta kinh nghiệm, đây là nguyên chiều người phỏng chế. Nhạc lão bản một bên nói, một bên chỉ vào bức tranh chữ này nói, bức tranh chữ này thiếp tên gọi là Trương Hàn Dán. Tư thể thon dài, bốn lực mạnh mẽ, phong cách hiểm trở, tinh thần lộ ra ngoài, tấm hơi tông từng bình này gián bút pháp hiếm kính, mãnh duyệt tiến nhanh, vị này vẽ lại giả cũng là cái cao thủ, chỉ là tại đây hai chữ thượng hành bút chần chờ, thu bút lực nhẹ, vì thế ngòi bút để lại mặc điểm, này từ bảng chữ Ngô chính diện rất khó nhìn ra tới, bất quá từ mặt trái lại có thể. Nhìn ra tới một chút, thật là đáng tiếc, nếu người này không vẽ lại tạo giả, rốc lòng khổ luyện Có lẽ cũng sẽ trở thành thư pháp đại gia chí nhất." Nhạc lão bản nói xong thở dài lắc lắc đầu. "Kia còn lại hai phó đâu?" Mục tú đối nảy đó không phải thực hiểu biết, cho nên thể hội không đến nhạc lão bản cái loại này đau lòng, nàng chỉ quan tâm, này đó có phải hay không chính phẩm. Nhạc lão bản đem nảy dư hai phó mở ra, lần này chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền nói, "Này hai phó làm bộ dấu vết liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đều là đồ rởm." Mục Tú tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được là giả, vẫn là có chút mất mát, nàng trong lòng tự dễ ước, sao có thể tùy tiện từ giác rưỡi thu về chạm nhặt mấy bức tranh chữ liền tưởng thật sự, cũng là nàng suy nghĩ nhiều. Nhạc lão bản, nếu này đó đều là chính phẩm, giá trị nhiều ít. Lục Nguyên đông nhiên ra tiếng hỏi, khó mà nói, nếu bảng chữ mẫu là thật sự, như vậy tổn hại, cũng sẽ làm giá trị đánh cái chết khấu, ở phía trước hai năm. Đã từng có người bán đi một bộ Âu Dương Tuân chân tích, bị một cái người nước ngoài thu đi rồi, bảo Tồn Phi thường hảo, cho 10 vạn đồng tiền. Nhạc lão bản suy tư một chút, trầm giọng nói: "Tuy là Lục Nguyên gia đình giàu có, nghe được 10 vạn cái này số lượng, cũng là hít sâu một hơi. Con hảo, không phải thật sự, bằng không ta lúc này đều phải lo lắng đề phòng, đây chính là mấy chục vạn đồng tiền đâu." Mộ Tú cười nói, sau đó đem bảng chữ mẫu thu hảo. vững cặp sách bên trong phòng. Cô nương, này phúc vẽ lại tác phẩm đúng là khó được, không biết có thể hay không bán cho ta. Nhạc lão bản thực thích Âu Dương tuấn tự, bằng không cũng sẽ không tràn đầy nghiên cứu. Một tú cảm thấy đặt ở chính mình trong tay, đích sắc cũng không có tác dụng gì, còn không bằng nhường cho thích người, còn có thể bán điểm nhi tiền đâu. Đang chuẩn bị đồng ý, không nghĩ tới, Lục Nguyên thanh âm vang lên. Ngượng ngùng, nếu là giả Liền không cần tái xuất hiện ở trên thị trường, giống nhạc lão bản như vậy, chúng ta tự mình treo ở trong nhà là được. Tiểu đồng chí, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem giả thật sự bán đi, ta là thật sự thích, bằng không như vậy, ta ra 200 đồng tiền. Nhạc lão bản bị cự tuyệt sau không chút nào để ý, tiếp tục nói: Chúng ta không phải lo lắng cái này, mà là trong nhà trùng hợp có cái trưởng bối cũng thích vẽ lại, này phúc đồ rộng vừa lúc làm lễ vật. Liên Tính làm rơ lỏng hỏng rồi cũng không đau lòng. Lục Nguyên cũng không có nhả ra. Chương 495 thiếu chút nữa mắc nùi. 100 triệu không thể. Nhạc lão bản buột miệng tốt ra. Mục Tú cùng Lục Nguyên đồng thời nhìn về phía hắn, Nhạc lão bản lúc này mới phát giác tới rồi chính mình thất thố, thanh thanh giọng nói, nói, Liên Tính không phải Âu Dương Tuần chân tích, cũng là nguyên đại bảng chữ mẫu, cũng coi như được với một kiện cổ bảng chữ mẫu, vẫn là thích đáng phóng hào. Cảm ơn nhạc lão bản, chúng ta đây đi trước. Lục Nguyên Lôi kéo một túi, liền phải rời đi. Tiểu đồng chí, người kia trưởng bối như thế nào xưng hô, đều là yêu thích cổ bảng chữ mẫu người, có rảnh ta tới cửa bái phỏng, luận bàn một chút. Nhạc lão bản dây dưa, liền mục túi đều cảm thấy có chút không thích hợp. Chúng ta không phải người địa phương, chúng ta là thủ đô tới nơi này làm khách, chiều nay liền về thủ đô, hôm nay thật là chậm trễ nhạc lão bản làm buôn bán thời gian. Cáo tử. Lục Nguyên nói xong lúc sau, liền mang theo một túi bước nhanh đi ra ngoài. Nhạc lão bản nhìn bọn họ hai người bóng dáng, trên mặt lộ ra tiếc hận biểu tình, vốn tưởng rằng là hai cái người trẻ tuổi, có thể đem kia phó boutique thực lừa tới tay, không nghĩ tới, cái kia tiểu đồng chí như vậy khó nói lời nói. Hai người đi rồi rất xa, Lục Nguyên lại nhìn nhìn mặt sau, không có người đi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái kia nhạc lão bản có vấn đề. Mộc Tú chần chờ hỏi ra khẩu, "Nếu không phải ta ở đây, ngươi hôm nay này mới bức bảng chữ mỗ chỉ sợ cũng giao học phí." Lục Nguyên buồn cười gõ một chút Mộc Tú đầu, "Không thể nào, chẳng lẽ ngươi có thể phân biệt bảng chữ mỗ thật giả?" Mộc Tú không thể tin được nói, "Ta sẽ phân biệt người." Lục Nguyên tạm dừng một chút, nói tiếp, "Ta liền cảm thấy, nhạc lão bản bắt đầu kích động cùng sau lại bình tĩnh tương phản quá lớn, hắn nếu thật tràn đầy nghiên cứu" sẽ không xem như vậy lâu mới có thể phân biệt ra thật giả, ta liền hoài nghi hắn nói lời nói dối, cố ý ngăn đón ngươi không bán cho hắn, kết quả, hắn liền xuất giọt. Ta cũng là sau lại cảm giác hắn quá cấp bách. Mục Tú hồi ức một chút vừa rồi cảnh tượng. Dù sao mặc kệ thật giả, ngươi chưa thu, chờ về sau có thích hợp đáng tin cậy người, lại lấy ra tới. Lục Nguyên dặn dò nói, ngươi người này, thật là thất khiếu linh lung tâm. Còn hảo đi theo ngươi cùng nhau tới, bằng không này bảng chữ mưu khẳng định đã bị ta bắn đi." Mục Tú lúc này cảm thấy, chính mình thật là số ngủng phí vài thập niên, này đó loan loan đạo đạo còn không bằng một cái mười mấy tuổi người xem thông thấu. "Ngươi chỉ là tâm tư lẫn thuần, không tưởng như vậy nhiều mà thôi." Lục Nguyên an ủi nàng nói. "Vậy ngươi có hay không thấy hơi tiền nổi máu tham đâu?" Mục Tú chêu ghẹo nói. "Ta chỉ thấy người này lòng tham." Lục Nguyên ánh mắt nóng rực nhìn Mục Tú. Mục Tú này viên trái tim nhỏ lập tức không biết cố gắng nhanh hơn tốc độ nhảy dựng lên. "Xem, truyền cái công liền đến tỉnh thành trường trung học số 1, đi, chúng ta đi xem." Lục Nguyên điểm đến mới thôi, hắn chỉ vào phía trước nói. "Hảo, đi nhanh đi." Mục Tú bước nhanh đi hướng trước. Lục Nguyên ở nàng phía sau, lộ ra sủng nịch tươi cười. "Nô Miêu cùng Hồ Kim Lương lăn lộn 3 ngày, rốt cuộc tìm được rồi." Nguyên lai năm đó Ngô Miêu thoát đi địa phương không gọi Vân Dương mà là Nguyên Dương, người bản xứ âm quán đạo, hơn nữa lúc ấy lại kinh có đói, cũng không lại tiếp tục truy vấn, Ngô Miêu liền nghĩ lầm là Vân Dương. Hai người đến buổi chiều mới ngồi trên đi phụ An ô tô, Nguyên Dương là phụ An huyện thành phía dưới một cái thôn, Hồ Kim Lương cùng Ngô Miêu tới trước huyện thành, lại chuyển chung ba đi Nguyên Dương, bất quá hai người bọn họ tới rồi phụ An đã là trạm vạng, không có ô tô. chỉ có thể chờ ngày hôm sau buổi sáng lại ngồi xe đi Nguyên Dương, hai người vẫn là ở tại bến xe bên cạnh nhà khách. Hai ngày này đều ở trên đường chậm trễ thời gian. Hồ Kim Lương vào phòng nội, bực bội nói: "Nay còn có xe có thể ngồi, chờ tới rồi Nguyên Dương, theo năm đó đường nhỏ, còn muốn lại đi mau một ngày mới có thể đến địa phương." Nô Miêu cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Các ngươi lúc trước bị quải quá khứ thời điểm, cũng đi rồi như vậy lâu. Hồ Kim Lương hỏi: "Ta hiện tại liền lúc trước lửa bán địa phương cũng không biết kêu gì, như thế nào ngồi xe? Chỉ có thể theo năm đó đào tẩu đường cũ một đường đi qua đi. Đều hơn 20 năm, ngươi còn nhận được đường núi. Đường đi nhầm." Hồ Kim Lương có điểm không yên tâm. Trước mắt, cũng chỉ có này một cái biện pháp mới có thể tìm được địa phương, mặc kệ như thế nào, đã muốn chạy tới nơi này, giữ lại, chỉ có thể xem thiên ý. Nô Miêu kỳ thật trong lòng đối với đêm đó lộ nhớ rõ đặc biệt khắc sâu, rốt cuộc nàng là hãm hại Lục Tiên Vương, mới đổi lấy sinh lộ. "Hành đi, sớm một chút nhi ngủ đi, kế tiếp có mệt." Hồ Kim Lương cầm khăn lông lung tung xoa xoa, liền nằm xuống. Nô Miêu cũng cùng hắn giống nhau, nằm xuống, thực mau, phòng trong liền vang lên hai người tiếng ngáy. Lục Nguyên Bồi một túi xem xong rồi trường học, đưa nàng trở lại nhà khách.